súng đây là văn đảo cha mẹ, này hai cái là văn đảo đại ca cùng đại tẩu, đây là ta cùng ngươi nói Điền Tú Vân, văn đảo đại sư tỷ Bá phụ bá mẫu hảo, hoa đại ca cùng lời nói đại tẩu các ngươi hảo. Điền Tú Vân đạm cười cùng bốn người chào hỏi. Điển Tiểu Thư ngươi hảo, quả nhiên là danh bất hư truyền, thường nghe lão ra tử cùng văn đảo nhắc tới, vẫn luôn không có thể gặp nhau. Hoa văn đảo phụ thân hoa kiến quốc khách sáo đáp lại nói. Bá phụ khách khí. Điền Tú Vân nói. Điền tiểu thư nhìn tuổi không lớn, không nghĩ tới năng lực lại rất ngoài dự đoán mọi người. Hoa văn đảo mẫu thân Trương Ngọc Bình trong mắt mang theo phức tạp qua mang. Điền tú vân cười cười không nói tiếp, tu sĩ trực giác làm nàng lập tức liền cảm giác được Trương Ngọc Bình không mừng cảm xúc. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, bất quá nàng nguyên bản cũng không tính toán cùng hoa ra những người khác có cái gì thâm nhập tiếp xúc, cho dù là nàng tiểu sư đệ mẫu thân. Chúng ta vân nha đầu năng lực lớn đâu, nếu không cũng không phải là văn đảo đại sư tỷ Hoa láo ra tử không nhẹ không nặng điểm nói, đối với nhà mình cái này có chút kiến thức hạn hẹp con dâu cả, hắn luôn luôn không thích, không giống tiểu nhi tức chi thư đặc lý, kia mới là hoa già con dâu phong phạm. Gia Gia nói chính là, Điền Tiểu Thư tất nhiên là có chỗ hơn người, thường xuyên ở nhà nghe lão tam khen ngươi cái này đại sư tỉ. Hoa văn đào đại tẩu cơ linh mà tiếp nhận đề tài nói, không có bọn họ nói như vậy lợi hại. Điền Tú Vân Ngượng Ngùng Khiêm Tôn nói, lần này nghỉ ở nhà trụ một ngày. Chờ chệ chút nói không chừng Văn Đảo cũng đã trở lại. Hoa lão ra tử kiến nghị nói: "Ân, vừa lúc cũng có việc cùng tiểu sư để nói." Hoa lão ra tử kiến nghị ở giữa điền Tú Vân lòng kẻ dưới này, nguyên bản không biết Hoa Văn Đảo có thể hay không trở về, cho nên không có quyết định này, bất quá biết hắn hôm nay cũng trở về, kia vừa lúc có thể dạy dạy hắn một ít tiểu pháp thuật, luyện khí kỳ 4 tầng lúc sau có thể nếm thử học một ít tiểu pháp thuật. Nghe Văn Đảo nói, người thi đại học trước còn đi bọn họ bộ đội ngây người đoạn thời gian. Hoa láo ra tử hỏi, ngày thường hắn hòa điền tú vân thư từ qua lại rất ít cho tới có quan hệ hoa văn đảo sự tình. Ơn, kia đoạn thời gian tiểu sư đệ đột phá, ta đi hộ pháp. Điền tú vân cũng không giấu dếm, những việc này nói vậy hoa văn đảo lén cũng sẽ cùng hoa lão ra tử nói. Văn đảo ít nhiều có ngươi cái này đại sư tỉ. Hoa lão gia tử một ngữ hai ý nghĩa cảm thắn nói, lại nói tiếp hắn cùng tồn tử hoa văn đảo mấy năm nay vẫn luôn đều dính điền tú vân quang nhưng là lại trước nay không thế đối phương đã làm cái gì sự tình. Là chúng ta có duyên phần thôi. Điền tú vân tự nhiên minh bạch hoa lão gia tử những lời này bao hàm mấy tầng hằng nghĩa, bất quá cùng hoa lão ra tử chi gian, cũng là vì kiếp trước thiện duyên, nàng bất quá là chỉ mình năng lực đi trợ giúp thôi. Người nha đầu này hoa lão ra tử lắc đầu cười cười, ôn hỏa xoa xoa điền tú vân đầu, quả nhiên vẫn là dựa sơn thôn cái kia làm người nhịn không được yêu thương tiểu nha đầu. Vừa mới từ bộ đội nghỉ phép trở về hoa văn đảo, Mới vừa vào cửa liền nghe được ra ra sủng nịch thanh âm, không chỉ có tò mò mà xem qua đi, lại kinh hỉ phát hiện chính mình tâm tâm quyến luyến đại sư tỷ đang ngồi ở chính mình ra trên sofa. Đại sư tỷ Hoa văn đào bước chân nhanh hơn đi qua đi. Ú, văn đào đã về rồi. Hoa lão ra tử nhìn tôn tử vẻ mặt cao hướng dạng, nói. ra ra ba mẹ, đại ca đại tẩu. Hoa văn đào theo thứ tự cùng phòng khách chúng thân nhân chào hỏi nói. Tiểu sư đệ. Điền Tú Vân nhìn đến Hoa Văn Đảo cũng thực vui vẻ, tuy rằng phía trước nghe Hoa Gia Gia nói hắn sẽ trở về, bất quá phía trước vẫn luôn cũng không thấy được người không thể xác định, cái này nhìn đến người, tâm tình quả nhiên cũng không giống nhau. Đã lâu không gặp, ngươi như thế nào trở về, đã khai rằng đi. Ở trường học còn thói quân sao. Hoa Văn Đảo liên tiếp hỏi mấy vấn đề, có thể thấy được hắn là thật sự thực quan tâm Điền Tú Vân. Hôm nay vừa lúc nghỉ ngơi, trong trường học còn hành. Điền Tú Vân cười tủm tìm trả lời. Văn đảo Ngươi vừa trở về, đi trước rửa mặt một chút, nghỉ ngơi một hồi. Trương Ngọc Bình không thích nhìn đến nhi tử một bức tâm tư đều ở điển tú vân trên người, nhìn không được ra tiếng nói, tha thứ nàng chỉ là một cái bình thường gia đình bà chủ, nhà mẹ đẻ cũng không phải cái gì lợi hại gia tộc, cho nên đối với cái gì sư đệ sư tỉ căn bản nghe không hiểu. Mẹ, ta không mệt, đại sư tỷ thật vất vả tới một hồi, ta phải bồi nàng. Hoa văn đào thần sắc nhàn nhạt nói, toàn bộ trong nhà hắn cùng mẫu thân quan hệ chỉ có thể nói giống nhau. Chủ yếu là Trương Ngọc Bình người này, đặc biệt thích can thiệp trượng phu hải tử sinh hoạt, tự nhiên cùng đặc biệt có chủ kiến hoa văn đảo thường thường nháo ra mâu thuẫn. Người đứa nhỏ này, mẹ còn không phải đau lòng người, nói nữa điển tiểu thư đêm nay lại không đi, sợ hãi không có thời gian nói chuyện. Trương Ngọc Bình không để bụng nói. Được rồi, người đi giúp nô mẹ cùng nhau chuẩn bị cơm chiều đi. Hoa lão gia tử không thể gặp con dâu cả cái dạng này, rứt khoát đem người chi đi rồi. Đại sư tỷ không bằng chúng ta luyện luyện cũng là người khảo giáo khảo dạy ta gần nhất thành quả. Hoa văn đào đại khái cũng nhìn ra tới mẫu thân đối đại sư tỷ không mừng, bất quá dù sao cũng là chính mình mẫu thân, cho nên hắn chỉ có thể dùng chính mình phương thức đi biểu đạt chính mình đối Điền Tú Vân coi trọng, cũng hy vọng trong nhà những người khác có thể minh bạch. Hảo A. Điền Tú Vân nhìn ra hoa lão ra tử cùng hoa văn đào giữ gìn, tự nhiên cũng vui vẻ tiếp thu, bất quá đối với hoa văn đào mẫu thân hành vi cũng không để trong lòng, rốt cuộc các nàng chỉ là người xa lạ Đến bên ngoài trong viện luyện, cũng cho ta kiến thức kiến thức. Hoa lão gia tử cảm thấy hưng thú nói, hắn còn không có chính thức xem qua hai người bản lĩnh, trong lòng cũng là tò mò khẩn. Không nói hoa lão gia tử tò mò, chính là vẫn luôn ăn tính bồi ngồi hoa văn đảo phụ thân cùng đại ca đại tẩu, cũng đối hai người rất tò mò. Phía trước vẫn luôn nghe lão gia tử nói hoa văn đảo ở bên ngoài đã bái sư phó, nhưng là bọn họ cũng chỉ biết là cái gì của võ, lại nhiều liền không rõ ràng lắm. Bất quá mấy năm nay tới Hoa Vân Đảo ở bộ đội phát triển xác thật là một năm so một năm hảo, nghe Hoa lão gia tử cùng Hoa Văn Đảo ý tứ, đều là bởi vì Điển Tú Vân cái này đại sư tỷ, hôm nay có thể có cơ hội này, mấy người tự nhiên là tò mò không thôi. Chương 82 gặp được tu sĩ. Đoàn người đi vào cửa, Hoa Vân Đảo hòa Điển Tú Vân hai người đi đến rộng mở giữa sân, Hoa lão gia tử tắc mang theo những người khác đứng ở cửa. Đại sư tỷ, thỉnh. Hoa Vân Đảo nghiêm túc trước ôm quyền thi lễ. Bắt đầu đi. Điền Tú Vân đứng ở tại chỗ bất động, trực tiếp mở miệng nói. Bên này vừa dứt lời, Hoa Văn Đào liền một cái phi thân khinh tiến lên, bởi vì hắn còn sẽ không tu sĩ pháp thuật, cho nên lần này như cũ dùng chính là võ công, bất quá bỏ thêm chân nguyên lực ở bên trong, cho nên toàn bộ khí thế thoạt nhìn càng thêm bằng bạc Ít nhất quan chiến mấy người đều bị hung hăng kinh ngạc ngẩn ngơ, cũng đồng thời ở trong lòng thế Điền Tú Vân nhéo một phen mồ hôi lạnh. Mà bị mấy người lo lắng Điền Tú Vân, nhẹ nhàng tiếp được Hoa Văn Đào chiêu thức Vừa mới bắt đầu hai người đều chỉ là thử, tới tới lui lui mấy cái hiệp lúc sau, Hoa Văn Đào bắt đầu dùng hết toàn lực, không phải hắn không thương Hương Tiếp Ngọc, mà là hai người thực lực kém quá lớn, không cần toàn lực căn bản không biết chính mình kém đối phương nhiều ít. Chỉ một cái hiệp Điền Tú Vân liền thăm dò Hoa Văn Đào thực lực, kế tiếp chờ Hoa Văn Đào bắt đầu dùng toàn lực thời điểm, nàng cũng điều chỉnh đến tương ứng trình độ, càng về sau càng như là một hồi đơn phương ngược đánh. Hoa Văn Đào lại lần nữa bị Điền Tú Vân đánh bay đi ra ngoài Hung hăng mà dừng ở trên mặt đất, may mắn hắn thân thể cường nạnh, nếu không thế nào cũng phải gây xương không thể. Tê kia thanh rơi xuống đất tiếng vang, chấn đến mặt khác quan chiến người một trận thiết đau, cầm lòng không đậu đào hút một ngụm khí lạnh, đừng nhìn Điền Tú Vân bề ngoài một bộ tiên nữ phạm, xuống tay thật đúng là không khách khí. Không tồi. Điền Tú Vân không theo kiệt khen nói, như thế lâu không gặp tiến bộ rất lớn. Đa tạ đại sư tỷ thủ hạ lưu tình. Hoa văn đào từ trên mặt đất bỏ dậy, xoa xoa quăng ngã đau phía sau lưng Cho ngươi. Điền tú vân làm bộ từ quần áo trong túi móc ra một cái tiểu sứ ném qua đi. Vẫn là đại sư tỷ đau lòng ta. Hoa văn đảo tâm tình sung sướng tiếp nhận sứ, đảo ra một viên hồi nguyên đan đan bảo. xanh hoa lão ra tử răng đau xách một tiếng, nhà mình tôn tử ngốc dạng thật là không mắt thấy. Bất quá hôm nay này phiên quan chiến thật là mở rộng tầm mắt. Điền tiểu thư quả nhiên cao nhân không thể tướng mạo A. Hoa kiến quốc này sẽ là chân chính chịu phục, nếu nói ngay từ đầu chỉ ôm bằng quan thái độ Giờ khác này đó là thật sự bội phục cái này tiểu cô nương, này đã không phải người thường năng lực, ngồi vào hắn vị trí này, tự nhiên cũng biết hoa hạ hiện giờ tình huống, cổ võ tuy rằng vẫn luôn thực thần bí, nhưng là hắn vẫn là biết một ít. Khó trách là tam đệ đại sư tỷ này bản linh thật là đúng quy cách. Hoa văn đào đại ca hoa văn Bắc mắt sáng tỏa ánh sáng nói, trong lòng cũng rất muốn học võ công, chính là cũng biết loại chuyện này đều là có quy củ, cho nên không có tùy tiện đưa ra. Điền tú vân sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười cười. Hôm nay cái này tỉ thí cũng là tưởng cấp hoa ra những người khác khởi đến kinh sợ tác dụng, bất quá nghe đến mấy cái này khen thật là có chút thẹn thùng. Ú, lão hoa, nhà ngươi đây là làm gì, đều chạm bên ngoài, vừa mới nghe được một trận băng băng thanh, là làm cái gì. Lúc này sân bên ngoài truyền đến một cái lão nhân thanh âm. Kia đều không thể thiếu ngươi cái này lão nhân xem náo nhiệt. Hoa lão ra tử đối với người tới cười mắng. Hử, theo một tiếng hừ nhẹ. Đi vào tới chính là một vị tiên phong đạo cốt lão giả. Vân nhà đầu, đây là nhà của chúng ta hàng xóm, người kêu hắn Nam Cung ra ra liền hảo. Hoa lão ra tử thế Điển Tú Vân giới thiệu nói. Không dám nhận không dám nhận, Nam Cung dễ thanh gặp qua tiền bối. Nam Cung dễ thanh ở nhà liền ẩn ẩn cảm giác được một trận rất nhỏ chân nguyên lực dao động, lúc này mới ra tới tìm tòi đến tụt cùng, chờ nhìn đến trong viện Điển Tú Vân cùng Hoa Văn đào sau, mới phát hiện đối phương trên người còn chưa toàn bộ tan đi linh khí. Hoa văn đảo tu vi hắn có thể nhìn ra tới, chỉ so chính mình kém một ít, nhưng là cùng hắn đối lập mà chiến điển tu vân, hắn lại nhìn không ra tu vi. Loại tình huống này không phải người thường chính là tu vi so với hắn cao tu sĩ, nam cung dễ thanh trước tiên liền quyết định là đệ nhị loại tình huống, tự nhiên không dám làm đối phương xưng hô chính mình ra ra. Đạo Hữu có lễ, từ biết thế giới này không chỉ có có cổ võ giả còn có tu sĩ, nàng trong lòng liền chuẩn bị sẵn sàng sẽ gặp được mặt khác tu sĩ khả năng, chỉ là không nghĩ tới sẽ như thế xảo. Tiền bối có lễ, không biết tiền bối như thế nào xưng hô. Nam Cung dễ thanh vừa thấy đối phương quả nhiên hành chính là tu chân giới cổ lễ, càng thêm khẳng định đối phương tu sĩ thân phận, không nghĩ tới nhìn tuổi con nhỏ, tu vi cảnh giới lại so với chính mình cao rất nhiều. Hắn hiện giờ đã là một người luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ, bình thường dưới tình huống đều là luyện khí kỳ đều có thể cảm nhận được đối phương tu vi, nhưng là điển tú vân cho hắn cảm giác lại là một chút cũng nhìn không thấu, như vậy nhất thứ cũng là chút cơ kỳ tu sĩ. Ở tu chân giới trúc cơ kỳ cũng coi như là cao thủ, trước mắt hắn biết nói tu vi tối cao chính là trưởng sinh môn tổ sư gia, đã là nguyên anh kỳ trung kỳ cao thủ. Nam cung đạo Hữu không cần đa lễ, xưng hô ta điển tú vân có thể, người rốt cuộc cùng hoa ra ra là cùng thế hệ. Điển tú vân không quá để ý này đó lê nghi. Nam cung ngươi đây là, có thể làm luôn luôn tự cho mình quá cao nam cung dễ thanh cưới đầu, hoa lão ra tử trong lòng khiếp sợ không thua gì nam cung dễ thanh giờ phút này khiếp sợ trình độ. Lao hoa ngươi không biết. Nam Cung dễ thanh kỳ quái, xem hoa ra cái này tôn tử đã là tu sĩ, như thế nào hoa ra tựa hồ không biết bộ dáng. Đi vào trước lại liêu. Hoa lão ra tử trước đem người mời vào đi nói chuyện. ba Không bằng thỉnh Nam Cung bá phụ hòa điển tiểu thư đến thư phòng liêu đi. Hoa kiến quốc ở một bên nhìn ra sự tình không đơn giản, vì phòng ngừa thai vách mạch rừng không thể không cùng chính mình phụ thân đề nghị nói. Đúng đúng đúng, là ta hồ đồ, Nam Cung, vân nha đầu. Chúng ta tiến thư phòng liêu. Hoa lão gia tử hung hăng một phép đầu nói. Điền tú vân khỏe miệng vừa kéo, nhìn hoa lão ra tử đỏ bừng cái chán, không cấm thê hắn thì đau, bất quá cũng biết kế tiếp sự tình sắc thật không thích hợp ở trong đại sánh liêu. ba Chúng ta. Hoa kiến quốc không xác định chính mình có thể hay không theo vào đi, rốt cuộc nhìn dáng vẻ việc này không bình thường, không biết nam cung lão gia tử có để ý không. Hoa tiểu tử cũng cùng nhau đi, điền tiền bối ngươi xem coi thế nào. Nam Cung dễ thanh không kiến nghị kỳ hào nói, xem hoa lão nhân hòa điển tiền bối quan hệ, nói vậy cũng thực thân cận. Tự nhiên, Điền Tú Vân gật đầu đồng ý, dù sao trải qua hôm nay cũng không tốt lắm tiếp tục giấu dếm đi xuống, nói có thể biết được này tòa đại viện còn có hay không tu sĩ khác. Hoa lão ra tử đem hoa văn đảo đại tẩu lưu tại lầu một đại sảnh, liền mang theo hoa ra ba cái nam ninh, còn có Nam Cung dễ thanh hòa Điền Tú Vân cùng nhau vào trong thư phòng. Vân nha đầu, đây là cái gì tình huống? Hoa láo ra tử đãi mọi người đều ngồi xong, không khỏi sốt ruột hỏi. Hoa ra ra ngài đừng có gấp. Điền Tú Vân có thể lý giải hoa lão ra tử bức thiết ham học hỏi tâm lý, kỳ thật ta không đơn giản là một cái võ giả, thân phận thật sự là một người tu sĩ, không quá quan với tu sĩ khả năng Nam Cung đạo Hữu so với ta càng hiểu biết, không bằng từ Nam Cung đạo hưu thế chư vị giải thích nghi hoặc tốt không. Đương nhiên có thể. Nam Cung dễ thanh tuy rằng không rõ vì cái gì Điền Tú Vân đem vấn đề lại vức cho hắn. Bất quá không ngại ngại hắn cũng có tâm kỳ hảo, hoa huynh, ngươi tuy rằng đã là thượng tướng thân phận, bất quá có một số việc cũng không phải tất cả mọi người biết đến. Hoa lão gia tử nghe được lời này, tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu cũng không chen vào nói, mà hoa ra mặt khác ba người đều là dựng thai nghe, càng không có sen mồm ý tưởng. Ở chúng ta hoa hạ đã biết thế gia đại tộc có rất nhiều, cũng chỉ có này đó chuyển thừa xa xăm đại gia tộc mới có thể biết càng cơ mật sự tình, này trong đó cổ võ tồn tại tính một cái. Nam Cung dễ thanh thanh âm nhẹ nhàng nói, mà tu sĩ tồn tại xem như sở hữu thế gia cộng đồng giữ gìn một cái quan trọng nhất cơ mật. Tu sĩ cũng chính là người tu chân, là khác hẳn với người thường tồn tại một loại người, tu luyện đến mức tận cùng có thể ban ngày phi thăng trở thành thần tiên. Ma ta chính là một người tu sĩ, nhà ngươi cái này tiểu tôn tử hoa văn đảo ta nếu là không nhìn lầm cũng là tu sĩ, đến nỗi điền đạo Hữu càng không cần phải nói, tu vi cảnh giới đều là so với ta cao tiền bối. Hoa láo ra tử kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Hắn là thật không nghĩ tới còn có như thế trọng đại bí mật. Nếu không phải Điển Tú vẫn nói, bọn họ chỉ sợ cả đời này đều tiếp xúc không đến. Khó trách hắn từ đạt tới vị trí này, luôn là có thể từ bên người người cùng sự cảm nhận được một ít kỳ quái địa phương. Chương 83 Tu chân bí văn Tu chân giới là bí ẩn với một cái không muốn người biết địa phương. Nơi đó chỉ có tu sĩ mới có thể tìm được. Bất quá mỗi 10 năm tu chân giới các đại môn phái đều sẽ xuất thế thu đồ đệ. Đây cũng là chúng ta này đó thế tục giới thế gia duy nhất tiếp xúc tu giả giới cơ hội. Nam Cung dễ thanh tiếp theo giải thích nói. Khó trách người ra tiểu tôn tử lúc ấy nói là đi Bái sư, vẫn luôn liền không lại nhìn đến quá. Hoa lão gia tử nhớ tới bên người xuất hiện những việc này, giống như có như vậy chút thế gia con cháu ở mổ một cái thời gian đều biến mất không thấy. Đối ngoại lấy cơ rất nhiều, nhưng là sau lại liền vẫn luôn rất ít lại nghe được cái gì mặt khác tin tức. Không tồi. Nhà ta tiểu tôn tử là thượng một lần bị trường sinh môn lựa chọn đệ tử. Nhắc tới chính mình cái này tiểu tôn tử, nam cung dễ thanh cũng là tự hào thực. Không nghĩ tới ta hết ngồi đáy giếng như thế nhiều năm. Hoa lão gia tử cảm khái nói. Cùng ngươi như vậy người nhiều đi, ta cũng là mượn gia tộc quang mới có thể biết đến. Nam cung dễ thanh nói. Nói như thế, đạo hữu cũng coi như là trường sinh môn người. Phía trước hàn lão hai người cùng nàng nói qua tu chân giới cùng thế tục giới quan hệ, nam cung dễ thanh có thể tu luyện. Nói vậy cũng là vì Nam Cung gia phụ thuộc vào trường sinh môn. Tại hạ chỉ tính trường sinh môn ngoại môn đệ tử, Nam Cung gia hiện giờ là phụ thuộc vào trường sinh môn. Nam Cung dễ thanh nhưng thật ra không giấu dếm. Đây là cảm kích người đều minh bạch tiềm quy tắc. Nếu không thuận theo phụ tu tiên môn phái, bọn họ những người này cũng không có khả năng học được tu chân công pháp. Có tiên môn nâng đỡ, các người gia tộc mới có thể phát triển càng dài lâu. Điền tu vân rất là đúng trọng tâm nói. Điền đạo hưu xem đến minh bạch ra. Nam Cung dễ thanh cảm thắn nói, không biết Điền Đạo Hữu là cái kia tông môn đệ tử, sang năm thu đổ đệ đại hội hay không là ngài phụ trách. Bùn tọa nãi lăng vân tông con cháu. Điền Tú Vân trong nháy mắt khí thế mở rộng ra, nay cùng cùng hàn lão bọn họ giao lưu bất đồng, hàn lão bọn họ tuy rằng biết tu chân giới, nhưng là bản thân chỉ là võ giả, mà Nam Cung dễ thanh bất đồng, không chỉ là chính hắn chính là tu sĩ, sau lưng càng có cái trường sinh môn. Mà nàng hiện tại tuy rằng là kim đan hậu kỳ tu sĩ Nhưng là đủ để cùng Nguyên Anh Kỳ tu sĩ một trận chiến, húng chi nàng khoảng cách Nguyên Anh Kỳ cũng không xa, cho nên lúc này tốt nhất vẫn là bại lộ ra một ít thực lực, để ngừa ngăn giức lấy không có mắt người mơ ước. Thế nhưng là Kim Đan Kỳ tiền bối, là vãn bối mắt vụ về. Nam Cung dễ thanh tâm cả kinh, lập tức dựa thế đứng dậy hành lễ. Chỉ có Kim Đan Kỳ trở lên tu sĩ mới có thể tự xưng buồn tọa, từ điền tú vân tự xưng nhìn ra, đối phương không chỉ là chính mình cho rằng trúc cơ kỳ tu sĩ. Đạo hưu không cần đa lễ Điên tú vân ngoài miệng tuy rằng như thế nói, nhưng là vẫn là hào phóng bị Nam Cung dễ thanh lễ, đây là tu chân giới quy tắc. Vị này chính là ta tiểu sư đệ, về sau còn hy vọng có thể được đạo hữu nhiều hơn chăm sóc. Cái này tự nhiên. Nam Cung dễ thanh đáp lại nói, kỳ hảo một người kim đàn kỳ tu sĩ, kia so làm cái gì đều cường. Bọn họ Nam Cung gia tuy rằng là trường sinh môn phụ thuộc gia tộc, nhưng là trường sinh môn môn nhà tiếp theo tộc dữ dội nhiều. Bọn họ Nam Cung gia hiện giờ chỉ có một người dòng chính con cháu ở trường sinh môn. Thấy được nhiều nhất cũng bất quá là trúc cơ kỳ, giống Kim Đăng kỳ trưởng bối cơ hồ rất khó thấy một hồi. Gặp qua Nam Cung Sư Minh Hoa văn đảo thái độ nghiêm túc hướng Nam Cung dễ thanh hành tu chân giới cổ lễ, tuy rằng trong lòng có chút biệt hữu nhưng là phía trước điển tú vân phổ cập khoa học toàn diện, cũng biết tu giả giới từ trước đến nay không xem tuổi. Hoa sư đệ có lễ Nam Cung dễ thanh nhưng thật ra thực thích hướng, rốt cuộc hắn xem qua tu vi so với chính mình lợi hại tuổi lại so với hắn tiểu nhân người nhiều đi. Đều là một cái cảnh giới, đều là lấy sư huynh đệ hoặc là sư tỷ mội tương xứng. Khu khu trước mắt này quái dị một màn, nhìn đến hoa lão già tử hế răng không thôi, như thế xuống dưới quan hệ thật đúng là không phải giống nhau loạn. Ha ha ha, hoa huynh không cần kinh ngạc, tu chân giới chính là như thế, cường giả vi tôn, đặc giả vi sư, nếu là ấn bối phận, ta còn muốn xưng hô điền tiền bối một tiếng tổ sư. Nam cung dễ thanh tự nhiên nhìn ra hoa lão già tử rồi rắm bất quá cũng không để ý. Ở tu giả giới Kim Đan kỳ tu sĩ cũng đủ làm hắn tổ sư ra, ít nhất cũng là một cái cỡ chung môn phái trưởng môn loại này vị trí, liền tính là ở đại môn phái, cũng ít nhất là trưởng lao thân phận. La ta kiến thức hạn hẹp. Hoa lão gia tử ngượng ngùng nói, những việc này mỗi một kiện đều vượt qua hắn nhận tri, đặc biệt là Điển Tú Vân thân phận nghe tới tựa hồ tương đương cao, kia chẳng phải là đại biểu nhà mình tôn tử đi theo cũng thân phận đại trướng. Tiểu tử ngươi hành a. Hoa Văn bác tự đấy lòng thế đệ đệ vui vẻ, tuy rằng hâm mộ Nhưng cũng biết đây là cá nhân duyên phận Hoa văn đào cảm tính vô vô đại ca bả vai Không quá quan với tu giả sự tình hắn cũng nói không nên lời Cũng trước nay không nghĩ tới muốn cho người nhà cũng đi theo tu chân Trước không nói tu chân điều kiện yêu cầu đường sự có linh can Nhưng chính là nhằm vào Điển Tú Vân những cái đó bí mật Hắn cũng không hy vọng quá nhiều người biết Ở hắn đấy lòng vẫn là tưởng bảo hộ Điển Tú Vân Lần này ngoài ý muốn gặp được Nam Cung Dễ thành Hắn trong lòng là khẩn trương Bất quá xem Nam Cung Dễ Thanh đối đại sư tỷ tôn kính Nhìn dáng vẻ đại sư tỷ thân phận hoặc là tu vi so với hắn tưởng muốn lợi hại Kỳ thật sang năm chính là 10 năm một kỳ thu đồ đệ đại hội Này giới đại hội tháng 6 sẽ ở kỳ châu tổ chức Các người đến lúc đó cũng có thể đi tham gia Nam Cung dễ thanh lại lần nữa nói Tuy rằng Điển Tú Vân nói Lăng Vân Tông hắn chưa từng nghe qua Nhưng là nhìn dáng vẻ thực thần bí bộ dáng Cho dù là tu chân giới cũng là tồn tại lãnh đời môn phái Hắn cũng sẽ không cho rằng chưa từng nghe qua liền không thèm để ý Đa tạ Nam Cung huynh báo cho Hoa láo ra tử cũng nhìn ra Nam Cung dễ thanh là ở hướng bọn họ hoa ra kỳ hảo, tự nhiên sẽ không làm bộ làm tịch, thực lên đường tử mà tiếp nhận đề tài, cũng coi như là ám chỉ hai nhà giao hảo ý tứ, tuy rằng này hết thệ là thành lập ở Điển Tú Vân cơ sở thượng. Không bằng chịu thời gian ta thế nhị vị trong nhà con cháu nhìn xem tư chất, cũng coi như trước thời gian biết tình huống, hảo đúng bệnh hốt thuốc. Nếu Nam Cung dễ thanh như thế cấp lực, Điền Tú Vân cũng sẽ không để ý tung ra cảnh ô liu, thu đồ đệ cái gì chính là không có khả năng. Nhưng nếu thật là gặp được hạt giống tốt cũng không bông tha. Đó là không thể tốt hơn sự tình. Nam Cung dễ thanh đại hỷ, bọn họ Nam Cung gia tử tôn cũng coi như tràn đầy, chính là tu chân giới thu đồ đệ đại hội 10 năm một lần, mà bọn họ lại không có thủ đoạn biết được gia tộc con cháu Linh Căn Tư chết, cho nên thường thường đều sẽ bỏ lỡ rất nhiều thời gian. Kỳ thật loại này hiện tượng ở sở hữu thế tục giới đều thực phổ phiến, chỉ có tu chân giới tông môn cùng gia tộc mới tốt một chút, lại một cái hiện tại linh khí độ dày cũng không cao. Tu sĩ cảnh giới tuy rằng đặt tới, nhưng là thực tế thực lực lại so với tu chân vị diện tu sĩ nhược rất nhiều. Dựa theo điển tú vân sư phó viêm thanh thượng thần lưu lại tin tức chung, có thể biết tu chân giới có rất nhiều, chúng nó là song song tồn tại, cũng gọi là mặt khác vị diện, nàng hiện tại nơi điệu cầu chính là trong đó một cái vị diện, cùng mặt khác tu chân vị diện tới nói là thấp kém nhất tồn tại. Này có thể hay không quá phiền toái ngươi Hoa lão gia tử cũng thực tâm động, nhưng là đối phương diện này không hiểu biết. Xem Nam Cung dễ thanh như thế vui mừng lộ rõ trên nét mặt không khó coi ra đây là một kiện thiên đại chuyện tốt, chính là lại không hy vọng Điển Tú Vân là bởi vì bọn họ hoa ra mới ương thuận cái này hứa hẹn. Không có việc gì, lấy ta năng lực, này chỉ là việc nhỏ, nếu phương tiện, không bằng ngày mai liền bắt đầu, ta hậu thiên còn có khóa. Điển Tú Vân trong lòng cảm động hoa lão gia tử một lòng vì nàng suy nghĩ, rõ ràng nhìn ra hắn thực tâm động, nhưng là vẫn là có thể vì nàng nhịn xuống tới. Hảo, không thể chậm chế ngươi đi học. Vậy ngày mai đi, Nam Cung Hinh, ngươi xem coi thế nào. Hoa lão ra tử hướng Nam Cung dễ thanh trưng cầu đến. Có thể có thể, ta đây liền trở về triệu tập. Nam Cung dễ thanh đương nhiên không có khả năng không đồng ý, dù sao loại chuyện tốt này khẳng định trước tăng cường dòng chính con cháu, hơn nữa môn phái thu đồ đệ cũng không phải không có hạn chế, cần thiết là 6 tuổi trở lên 16 tuổi dưới. Hành, vậy như thế nói định rồi. Hoa lão ra tử đứng lên, chuẩn bị tiết khách. Điên tiên bối. Vãn buổi trước cáo từ trở về, ngày mai lại đến quấy rầy. Nam Cung Dễ Thanh đứng dậy hướng Điền Tú Vân hành lễ nói: "Ngày mai thấy." Điền Tú Vân gật gật đầu, không chuẩn đi theo tiến khách, mà là ngồi ở thư phòng chờ Hoa ra những người khác trở về. Chương 84: Xem xét tư chất. Bất quá 1-2 phút Hoa lão ra tử liền mang theo mặt khác ba người trở lại thư phòng, trong lúc nhất thời đại gia từng người ngồi ở ghế trên, đều an tĩnh không nói gì. "Xí Hoa ra ra đây là xảy ra chuyện gì?" Nhìn mấy người rối rắm thân sắc, Điền tú vân nhịn không được cười hỏi. Ai, này nháy mắt ngươi đều mau thành tổ tông bối. Hoa lão gia tử còn không có quên Nam Cung dễ thanh vậy lời nói. Hoa kiến quốc miệng run lên, hợp lại ngài lao chú ý điểm đều là cái gì nha, đó là tổ tông vấn đề sao, đó là bọn họ hoa ra từ đây muốn đại biến dạng hảo sao. Ba hoa kiến quốc bất đắc dĩ hồ. Ha ha ha, hoa ra ra, ngươi lại không phải tu sĩ, không cần đi theo Nam Cung như vậy xưng hô ta, chúng ta vẫn là mỗi người giao một vợt. Điền Tu Vân cũng là dở khóc dở cười nói. Vậy là tốt rồi. Hoa lão Gia Tử vừa thấy là thật sự để ý vấn đề này, rốt cuộc không khó nghe ra tu sĩ cao nhân nhất Đẳng thân phận, tuy rằng hắn thực thích vân nha đầu, nhưng là cũng không thể không cố kỵ nhân ra thân phận không phải. Gia Gia, nếu là ấn ngươi như thế tưởng, kia hai ta không được ngang hàng. Hoa Văn Đảo cũng đối chính mình cái này Gia Gia bất đắc dĩ. Đánh rắm, Láo Tử vĩnh viễn đều là người Gia Gia. Hoa lão Gia Tử mắt trường. Đó là một cái khái niệm sao? Bọn họ là có huyết thống quan hệ, nhưng là cùng nhân gia Điền Tú Vân lại không có, đương nhiên suy xét liền phải nhiều. Ha ha ha Điền Tú Vân bị Hoa lão gia tử bộ dáng đậu cười. Khu khụ Hoa lão gia tử cũng cảm thấy chính mình hình tượng có điểm phá hư, không thể không nghiêm mặt nói, cũng không biết những cái đó tu chân môn phái thu đồ đệ tiêu chuẩn. Giống nhau môn phái thu đồ đệ tiêu chuẩn đều là có linh căn 616 tuổi vị thanh niên, đương nhiên nếu linh căn tư chất giống như tiểu sư đệ như vậy tốt, đến cũng sẽ bị phá lệ thu. Điền Tú Vân đơn giản giải thích một chút hiện tại tu chân giới thu đồ đệ tiêu chuẩn. Văn Đạo Tư chất đặc biệt hảo. Hoa Kiến Quốc rất tò mò nhà mình nhi tử là như thế nào bị nhìn trúng. Tiểu sư đệ tư chất ở hiện giờ tu chân giới xem như khó gặp, liền tính không phải gặp được ta, nếu đụng tới mặt khác tu sĩ, cũng khẳng định sẽ bị thu vào môn trung. Điền Tú vẫn nói, dựa theo tiểu sư đệ loại tình huống này, hắn thân nhân có linh căn tỷ lệ cũng sẽ khá lớn, nhưng là nếu vượt qua tuyển đồ tuổi tác, Trừ phi là tư chất hảo, bằng không cũng không có cơ hội. Như thế nghiêm khắc ca. hoa ra tam đại người vẫn luôn đều tránh đi điển tú vân tông môn đề tài, cũng không dám tồn làm điển tú vân thu đồ đệ ý tưởng. Rốt cuộc điển tú vân trước nay không để qua chuyện này, liền biết bọn họ tông môn nếu không chính là không đối ngoại thu đồ đệ, nếu không chính là sư môn yêu cầu nghiêm khắc. Kỳ thật nếu tồi đại, linh căn tư chất lại không tốt, không cần phải lãng phí thời gian tu luyện, rốt cuộc hiện tại linh khí độ dày không cần qua đi, cho dù là ở tu chân giới Nói vậy cũng hảo không bao nhiêu. điện tú vân vẫn là quyết định cùng hoa láo ra tử thuyết minh tình huống, phòng ngừa bọn họ trong lòng cũng có cái gì không thực tế ý tưởng, không nói mặt khác tu chân môn phái sẽ không thu loại này người, trừ phi bọn họ hoa ra học nam cung ra như vậy phụ thuộc vào tu chân môn phái. Đến nỗi nàng chính mình, trước nay không nghĩ tới dẫn dắt quá nhiều nhân tu thật, rốt cuộc nàng cũng không phải thánh mẫu, không nói quan hệ hảo, liền sẽ tung ra cảnh ô liu, hoa ra hắn nếu lựa chọn hoa văn đảo, liền sẽ không lại lựa chọn mặt khác. Bất quả này cũng chỉ là nàng này giai đoạn ý tưởng, tuy rằng không nghĩ tới thu đồ đệ, nhưng là nếu thật sự liền đụng phải tuyệt vô cận hữu tư chất, cho dù không thu đồ cũng sẽ lưu tại bên người bồi dưỡng. Tỷ như Hoa Văn Đảo, nếu không phải phát hiện hắn là khó được biến dị linh căn lại đụng tới hẳn lao biết được hiện đại tu chân giới tồn tại, cũng sẽ không như thế mau quyết định mang theo nàng tu luyện, cho nên nói rất nhiều chuyện là có điều kiện nhất định mới có thể hình thành, mà nàng thích loại này không có dự thiết tình hình. Chuyện này... Các ngươi không chuẩn nói ra đi, chờ hạ ta gọi điện thoại làm lao nhị trở về, trước tăng cường chúng ta hoa ra người tới, đến nỗi hoa hoánh các nàng tỷ mội ba người, trước tạm thời đừng nói. Hoa lão ra tử đối một bên đại nhi tử phân phó nói, so với ba cái nữ nhi bên kia, vẫn là hạ tăng cường hai cái nhi tử ra, rốt cuộc tôn tử đều là họ hoa, cũng là một lòng, nhưng là ba cái nữ nhi bên kia, thật là liền khó nói. ba Ta minh bạch Hoa kiến quốc cũng minh bạch ba cái tỷ mội ra tình huống. Rốt cuộc đều là gả đi ra ngoài Trong lòng đã không đơn thuần hướng về hoa ra kia tiểu tuyết cùng đệ mội bên kia như thế nào nói Hoa văn bác đưa ra nghi vấn Cũng trước không nói Hoa lão ra tử Trầm ngâm một chút quyết định nói Điền tú vẫn nghe hoa lão gia tử an bài Trong lòng vẫn là thực vừa lòng Hiện giai đoạn nàng không hy vọng chuyện này quá nhiều nhân sống cùng Rốt cuộc bí mật khó giữ nếu nhiều người biết Mọi người có mọi người tiểu tâm tư Khó bảo toàn sẽ không sinh ra cái gì phiền toái tâm tư Chờ Trương Ngọc Bình lên lầu gõ vang thư phòng môn, nhắc nhở mọi người đi ra ngoài ăn cơm, bọn họ mới tử thư phòng đi ra ngoài. Ở Trương Ngọc Bình tìm tòi nghiên cứu dưới ánh mắt, Điền Tú Vân Mặt không đổi sắc ngồi vào hoa láo ra tử tay trái vị trí, mà bên tay phải ngồi chính là hoa kiến quốc. ba Các người liêu cái gì như vậy lâu? Trương Ngọc Bình vẫn luôn ở phòng bếp, cũng không biết lúc trước sự tình, mà viên tuyết biết đến cũng không nhiều lắm, cho nên cũng nói không nên lời nguyên cớ. Không có gì, hảo hảo ăn cơm. Hoa kiến quốc tiếp nhận đề tài trả lời, âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sách không rõ thế tử. Có cái gì trọng đại sự tình, hỏi một chút cũng không được. Trương Ngọc Bình mặt mũi thượng có chút hạ không tới, bất quá cũng không dám cùng Hoa kiến quốc đối nghịch, cho nên đành phải thấp giọng lẩm bẩm một câu. Như thế nào? Nhà này bên trong sự tình đều đến ngươi hỏi đến một câu mới được. Hoa lão ra tử buông trong tay chén, vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Không, không có, ta chính là tò mò. Trương Ngọc Bình trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới lao gia tử như thế không cho mặt. Được rồi, hảo hảo ăn cơm đi. Hoa kiến quốc lại lần nữa cờ mắng. Trương Ngọc Bình lúc này mới thành thật ăn cơm, trên đường không còn có nói khác, tuy rằng tò mò, nhưng là ở hoa gia, luôn luôn là lao gia tử nói tính, nhà mình trượng phu cũng là nghe lao gia tử phân phó hành sự. Ăn qua cơm chiều sau, Điền Tú Vân Nghị muốn dạy hoa văn đảo một ít đơn giản pháp thuật, liền ở Trương Ngọc Bình bất thiện ánh mắt hạ, cùng hoa văn đảo tới rồi hăn phòng. Bá mẫu tựa hồ có cái gì hiểu lầm. Chờ Hoa Văn Đào đem cửa phòng đóng, Điền Tú Vân mới chậm rãi mở miệng nói. Không cần lý nàng, nàng liền như vậy. Hoa Văn Đào không thèm để ý nói. Hào đi. Điền Tú Vân cũng không làm ra vẻ, nhân gia thân nhi tử đều không để bụng, nàng liền càng sẽ không để ý. Đại sư tỷ muốn cùng ta nói cái gì sự tình. Hoa Văn Đào làm Điền Tú Vân ngồi ở phòng duy nhất một cái ghế trên, chính hắn tắc đứng ở một bên. Người hiện tại đã là luyện khí kỳ 4 tầng. Có thể tiếp xúc một ít tiểu pháp thuật, phía trước cũng chưa cho ngươi lưu pháp thuật pháp quyết, lần này vừa lúc cùng nhau giao cho ngươi. Điền Tú Vân một bên đánh giá Hoa Văn Đảo phòng một bên nói. Pháp thuật. Hoa Văn Đảo kinh hỉ lặp lại nói, hiện tại là có thể học. Ơn, lúc này có thể tiếp xúc, bất quá muốn học hảo vẫn là phải nhanh một chút để cao tu vi. Điền Tú Vân trước đem những cái đó thích hợp luyện khí trung kỳ học tập tiểu pháp thuật chuyển cho Hoa Văn Đảo, sau đó lại cho hắn biểu thị mấy lần, này cũng coi như là chuyển thụ dỗ Này quá thần kỳ. Lý luận vĩnh viễn là lý luận, cùng thực tiễn có rất lớn khác nhau, tuy rằng hắn còn không có học được một cái hoàn chỉnh pháp thuật, nhưng là quá trình là có thể cảm nhận được. Hai người liền pháp thuật vấn đề lại giao lưu một hồi, thẳng đến Trương Ngọc Bình lần thứ ba lại đây gõ cửa nhắc nhở thời gian, Điền Tú Vân mới bất đắc dĩ lựa chọn rời đi, thật sự là Trương Ngọc Bình một bộ phòng lang thái độ quá vô pháp bỏ qua. Đại sư tỉ, Hoa Văn Đào vẻ mặt xin lỗi, nhưng là cũng không có biện pháp nói cái gì. Khó được cùng nàng mẹ nói không phải đại sư tỷ đối hắn đồ sở gây rối, là hắn có khác tâm tư. Tự lần trước quân khu từ biệt, Hoa Văn Đào đối Điền Tú Vân cảm tình càng thêm khẳng định, từ lúc bắt đầu tò mò đến sau lại hảo cảm, thân phận thượng từ người xa lạ diễn biến thành sư tỷ đệ, thẳng đến lần đó Điền Tú Vân một mình tìm được hắn, liền vì thế hắn hộ pháp, hắn liền cảm động không được, trong lòng đối nàng tình cảm cũng nhịn không được đã xảy ra biến chết. Chương 85 thí nghiệm linh Can Buổi tối bởi vì Trương Ngọc Bình lại nhiều lần quấy rầy. Điền Tú Vân cùng hoa văn đảo chi gian pháp thuật giao lưu không thể không tạm thời đình chỉ, cũng may nên giáo nội dung, Điền Tú Vân đã đều giáo xong rồi. Ngay kế buổi sáng, Điền Tú Vân sớm lên, dù sao cũng là ở tại nhà người khác, dù sao nàng hiện tại đều là đã tọa thay thế nghỉ ngơi, chỉ cần không phải bế quan, giống nhau nhập định tùy thời đều có thể tỉnh lại. Đơn giản ăn qua cơm sáng sau, lục tục bắt đầu có hoa ra những người khác trở về, ly gần trở về sớm, khoảng cách xa cũng ở ngày hôm qua thu được thông chi trở về đuổi. Hoa ra về trước tới người là hoa văn đảo nhị thuốc cùng đường ngội tối hôm qua Hoa kiến Quốc gọi điện thoại nói cũng không rõ ràng lắm chỉ nói là lao ra tử yêu cầu cần thiết hôm nay gấp trở về tưởng trong nhà ra cái gì sự tình tối hôm qua liền không có thể nghỉ ngơi tốt kết quả trở về lúc sau nhìn đến chính mình phụ thân đang ở vẻ mặt hòa ái cùng một cái tiểu cô Nương nói chuyện nhà mình đại ca cũng lao thần khắp nơi cầm báo chí ngồi ở trên xô xem hoaa kiến quân vẻ mặt ngốc lăng nhìn xem phụ thân lại nhìn xem đại ca có nghĩ thầm hỏi cái gì Lại không biết như thế nào hỏi, đành phải ngồi vào đại ca bên người tiểu tâm thử. Chờ ăn qua cơm trưa, hoa kiến quân nhìn hoa ra con cháu đếm kít đều đuổi trở về, không chỉ có như thế, ngay cả nam cung ra dòng chính cũng đều ở nam cung láo ra tử dẫn dắt xuống dưới đến hoa ra. Cái này không cần hỏi, hoa kiến quân cũng nhìn ra đại sự tới, vì thế càng thêm thật cẩn thận bồi ở nhà mình đại ca bên người. Không bằng đi thư phòng đi. Nam cung dễ thanh nhìn về phía hoa lão ra tử hòa điển tú vẫn nói. Hành! Hoa lão gia tử được đến Điền Tú Vân đồng ý liền gật đầu đáp. Tuy rằng lần này hai nhà đều chỉ kêu dòng chính con cháu, nhưng lại như cũ nhân số đông đảo, Quang Hoa ra hai huynh đệ gia, cùng Hoa văn đảo một cái bối phận liền có bốn người, lại tiếp theo bối có sáu cái trẻ nhỏ, lớn nhất 7 tuổi, nhỏ nhất mới một tuổi nhiều. Đến nỗi Nam Cung ra, kia đã có thể đồ sộ, Nam Cung Dễ Thanh bổn sinh ra được có hai cái thân huynh đệ, cái này cũng chưa tính con vợ lẽ, chính hắn liền có tam tử tam nữ, hôm nay tới chỉ có nhi tử con cái. Mà hắn mặt khác hai cái huynh đệ ra ruột thịt con cái cũng có 7-8 cái. Như thế tính toán xuống dưới, nam cung gia quang dòng chính lại đây liền có 2-30 cái, xem điển tú vân nhịn không được liễu dưới, quả nhiên là đại gia tộc, con cháu chính là tràn đầy, may tới chính là dòng chính, còn muốn đem số tuổi quá tiểu nhân xóa, như vậy miễn cưỡng còn có thể tiếp thu, bằng không nặng ngày này cũng cái gì đều không cần làm. Một nhà một nhà vào đi, như thế một tổ hông có chút loạn. Đi vào thư phòng, Điền Tú Vân mới cảm giác gan tĩnh một chút, nghĩ đến dưới lầu đại sảnh như vậy nhiều người, không khỏi vì chính mình ngày hôm qua nhất thời xúc động cảm động hối hận không thôi. Hảo, ta giúp người. Hoa văn đào sủng lịch sờ sờ Điền Tú Vân đầu, nhìn ra tới nàng có chút hối hận cảm xúc, bất quá lúc này người đều tới cũng không hảo lại đổi ý, nếu người còn không có tới, hắn nói cái gì cũng giúp nàng đem chuyện này đẩy hắn cũng không nghĩ tới người sẽ như thế nhiều. Lo liệu khách nhân ưu tiên truyền thống Mỹ Đức, hoa lão ra tử tuy rằng nóng đội, Bất quá cũng biết không hảo quá mức, cho nên cùng nam cung dễ thanh thương lượng trước từ bọn họ nam cung ra bắt đầu chắc linh căn. Hoa huynh, ta đây liền không khách khí. Nam cung dễ thanh tự nhiên là thực nóng nội, cho nên cũng không cùng hoa lão ra tử chối tử, lập tức làm chính mình đại nhi tử bắt đầu đến bên ngoài gọi người, một nhà một nhà tiến bảo. Thí nghiệm linh căn quá trình một chút cũng không phức tạp, tuổi con nhỏ nàng trực tiếp thượng thủ cha xét, tuổi đại khiến cho hắn năm chắc linh thật chắc. Nam cung ra mỗi chắc xong người một nhà. Liền sẽ tiêu tiến vào chờ tiếp theo người nhà, từ bắt đầu thí nghiệm đến kết thúc, nam cung gia này phê tuổi phù hợp con cháu, bọn họ Linh Căn đều không phải thực hảo. Chắc ra tới chỉ có 6 người, mà này 6 người Linh Căn tốt chỉ có 2 cái, phân biệt là hỏa mộc song Linh Căn cùng thổ mộc song Linh Căn, dư lại 4 người đều là Tam Linh Căn cùng Tứ Linh Căn tư chết. Đối với kết quả này Điền Tú Vân cảm thấy là không tốt lắm, nhưng là nam cung dễ thanh lại rất vừa lòng, phải biết rằng thượng một lần bọn họ nam cung gia chỉ ra một người. Lần này thế nhưng có 6 cá nhân như vậy nhiều, cũng chính là bọn họ nam cung gia lần này có thể có 6 cái dòng chính con cháu tiến vào tu chân muôn phái. Đa tạ điền tiền bối lo lắng, đây là ta nam cung gia tạ lễ. Nam cung dễ thanh biểu tình kích động mà đối điền tú vân cảm kích nói, đồng thời đệ thượng một chương mức thật lớn biên lai like gửi tiền. Không cần đa tạ, sân tuyển đồ đại hội còn không có bắt đầu, này đó có tư chất có thể hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng. Cầm đối phương như thế đại một số tiền. Điên Tú Vân cảm thấy có chút đối lý, vì thế đem kia viên chắc linh thạch tùy tay cho Nam Cung Dễ thành dù sao nàng trong không gian phẩm chất càng tốt chắc linh thạch nhiều đi. Này, này, trăm triệu không thể. Nam Cung Dễ Thanh đương nhiên rất muốn kia khối giá trị liên thành chắc linh thạch, phải biết rằng thứ này chỉ có tu chân môn phái cùng thế ra mới có, có cái này, liền không cần tốn tâm tư phí tiền cố sức đi tìm những cái đó trúc cơ kỳ tu sĩ, hoặc là tìm mọi cách mà đi mượn chắc linh thạch trở về càng quan trọng là tránh cho sói mòn gia tộc nhân tài. Không có việc gì, ngươi không phải đã cho tiền, tin tưởng các người Nam Cung ra không ngừng những người này, chắc Linh Thạch khẳng định còn có thể dùng đến. Điền Tú Vân xua xua tay, dù sao cũng là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Đa tạ Điền Tiền Bối Ban Thưởng. Nay cũng thật xưng được với là Ban Thưởng, Nam Cung dễ thanh kích động nhận lấy chắc Linh Thạch, về sau nếu là Tiền Bối có yêu cầu, tùy thời tìm văn bối, khả năng cho phép dưới chắc chắn toàn lực ứng phó. Hảo mau trở về đi thôi Điền Tú Vân không kiên nhẫn giao tế, cũng biết đối phương trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu tưởng lập tức trở về, cũng liền không hề ở lâu. Kêu cáo tử, Nam Cung dễ thanh trước cùng Điền Tú Vân hành lễ, lại cùng hoa lão ra tử gật gật đầu, liền mang theo đại nhi tử rời đi. Nam Cung dễ thanh mang theo một loại Nam Cung ra con cháu rời đi hoa ra, trên đường Nam Cung dễ thanh trưởng tử Nam Cung hy tò mò hỏi, đó chính là ngày ngày hôm qua trở về nói kim đan tiền mối Ở tu chân giới kiêng kỵ nhất lấy tuổi xem người. Cái này điển tiền bối tu vi sẽ chỉ là kim đan kỳ hoặc là trở lên tu vi, ta hoàn toàn nhìn không thấu đối phương tu vi, hơn nữa có thể tự xưng buồn tọa, chỉ có kim đan kỳ tu sĩ. Nam Cung dễ thanh đương nhiên biết nhà mình đại nhi tử nghi hoặc, bất quá vẫn là thực vừa lòng hắn tuy rằng có nghi hoặc, nhưng vẫn chờ đến xong xuôi chính sự mới hỏi. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Nam Cung hy cảm khái nói, tu chân giới nhiều đến là chú nhan có thuật lao tiền bối, xem người không thể quang xem bề ngoài. Nam Cung dễ thanh cũng nói không rõ chính mình là như thế nào xem, dù sao trong lòng tổng cảm thấy Điển Tú Vân không giống một cái 19 tuổi thiếu nữ. Nam Cung hy kinh ngạc nhìn thoáng qua phụ thân, bất quá không có nói tiếp, dù sao hắn cũng vô pháp tu luyện, quả nàng bao lớn số tuổi, chỉ cần dụng tâm làm tốt phụ thân công đạo sự tình liền hảo. Lúc này đang ở cấp hoa ra dòng chính con cháu chắc linh căn Điển Tú Vân, nếu đã biết Nam Cung dễ thanh tâm này phiên suy đoán, chỉ biết hô to chân tướng A, nàng trên thực tế nhưng không phải không phải 19 tuổi thiếu nữ. Hơn nữa kiếp trước nàng đều sống hai đời. Hoa ra thí nghiệm so với nam cung gia đơn giản nhiều, tiểu đồng lứa con cháu, tuổi tác không đủ 4 tuổi không cần chắc, bởi vì tuổi quá tiểu thừa nhận không được linh khí xâm nhập. Bất quá vì thỏa mãn hoa ra trưởng bối lòng hiếu kỳ, trừ bỏ hoa ra tức phụ nhóm, dòng chính con cháu nàng cũng đều mua một tặng một đều chắc một bên. Thí nghiệm kết quả thực ngoài dự đoán, hoa văn đảo phụ thân không có linh can, hoa lão gia tử là tạp linh can, cũng liền so không linh can cường một chút. Nhưng thật ra hoa kiến quân là cái tam linh can, bất quá tuổi cũng lớn, tư chất cũng không tốt, hiện giờ linh khí mỏng manh, liền tính miễn cưỡng tu luyện cũng sẽ không có bao lớn thành tiểu. Đến nỗi hoa văn đảo hai cái ca ca thế nhưng cũng không có linh can, nhị thuốc ra hai cái đệ mội cũng không có linh can. Nhưng thật ra đời thứ tư mấy cái tiểu hải tử, phù hợp thí nghiệm tiêu chuẩn chỉ có hai cái. Hoa văn bác gia đại nhi tử thế nhưng cũng là một cái đơn linh căn tư chất, là cùng hoa văn đảo giống nhau lôi linh can bất quá độ tinh khiết so với hoa văn đảo kém rất nhiều. Mà hoa văn đảo nhị ca hoa văn vĩnh gia đại nhi tử cũng là thủy một song linh căn như vậy kết quả lệnh Điển Tú Vân thập phần kinh hỷ, nhưng là cũng ở tình lý bên trong, rốt cuộc hoa văn đảo linh căn tư chất như thế hảo, hơn phân nửa đến từ chính gia tộc Gen. chương 86 giờ đi phản giáo. Chúc mừng hoa ra ra, hiên nghĩa cùng hiên văn tư chất phi thường hảo, sang năm đi tham gia đại hội khẳng định có thể bị đại tông môn tuyển thượng. Điển Tú Vân hướng hoa lão tử chúc mừng nói Cảm ơn ngươi, Vân Nha Đầu, nếu không phải ngươi, chúng ta hoa ra căn bản tiếp xúc không đến mấy thứ này. Hoa lão gia tử nhưng thật ra thực cảm kích Điền Tú Vân cấp hoa ra mang đến ngày đó. Đừng khách khí, tuy rằng ta không thể thu hiên nghĩa cùng hiên văn, bất quá ta có thể cung cấp luyện khí kỳ pháp quyết, như vậy sang năm tuyển chọn, chúng cử kết quả cũng có thể càng cao. Điền Tú Vân nghĩ thầm tuy rằng hai người tư chất còn không có làm nàng kinh diễm đến cần thiết thu vào môn hạ, bất quá không ngại ngại nàng cấp chút chỗ tốt làm cho bọn họ có thể đi chút lối tắt. Như vậy có thể được không? Hoa lão ra tử kinh ngạc hỏi ngược lại, từ ngày hôm qua hiểu biết chung, không khó coi ra tu chân môn phái đối chuyển thừa là tương đương nghiêm khắc. Không có gì đáng ngại, chỉ là cơ sở công pháp. Điền tú vân đương nhiên sẽ không lấy ra thật tốt đồ vật, chỉ là luyện khí kỳ nhập môn công pháp, đảo cũng không có gì cùng lắm thì. Vân nha đầu, người đối chúng ta hoa ra ân tình, ta thật không biết như thế nào hồi báo. Hoa lão gia tử trong lúc nhất thời không biết nói cái gì Trong lòng bắt đầu hoạch toán lập nghiệp có bao nhiêu tài sản, nghĩ trước trợ cấp điểm tiền tài, mặt khác về sau hảo hảo ngắm lại. Nhưng đừng, cũng không cần cho ta cái gì hồi báo, nhìn, hôm nay rượi hoa ra ra ngài, ta lúc sau bạch bạch được như thế nhiều tiền đâu. Điền thú vân dương dương trong tay biên lai like gửi tiền, cũng đánh gây hoa lão ra tử rồi rắm Đó là ngươi bằng chính mình bản lĩnh đến, kia không giống nhau. Hoa lão gia tử cũng không dám kể công. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, ta phải hồi trường học. Lần này sự tình hoa ra ra không cần suy nghĩ nhiều Coi như là xem ở tiểu sư đệ mặt mũi thượng Điền tú vân chân thành nói Bất quá thời gian đã tới rồi buổi chiều Đến phản giáo Ta đưa ngươi đi trường học Hoa văn đào lập tức nói tiếp nói Ra ra ngươi không cần suy nghĩ nhiều Đại sư tỉ bên này Về sau ta sẽ nghĩ cách bồi thường Chờ buổi tối ta trở về lại tế liêu Kêu hành Văn đào A Ngươi nhất định phải đem vân nha đầu đưa đến địa phương Hoa lão ra tử vốn chính là sang sảng tính cách Rồi giắm cũng chỉ là nhất thời, nghe nhà mình tôn tử đã như thế nói, tự nhiên cũng liền không hề nhiều lời cái gì lời khách sáo. Đi thôi. Hoa Văn Đảo đứng dậy đối Điền Tú Vân nói. Hoa ra ra ta đi trở về, lần sau lại đến xem ngài. Điền Tú Vân cũng đi theo đứng dậy, nay sẽ thời gian là không còn sớm, ngày hôm sau còn có bài chuyên ngành. Phản giao trên đường, là Hoa Văn Đảo khai một chiếc quân xe đưa Điền Tú Vân, so sánh với thời điểm các loại thay đổi giao thông công cộng đường bộ muốn phương tiện rất nhiều. Đại sư tỷ lần này cảm ơn ngươi. Đã đi rồi một nửa lộ trình, Hoa Văn Đảo mới mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi rồi dám nửa ngày sẽ nói cái gì đại sư đâu. Điền Tú Vân nói dơ nói. Hoa Văn Đảo một ép tưởng lan lai sẽ nguyên mang khâm xôn mai hôi màu khiển chỉ long. Điền Tú Vân nhìn Hoa Văn Đảo bất đắc dĩ biểu tình, không cấm che miệng cười trộm. Kỳ thật nàng tự nhiên biết chính mình hôm nay làm những chuyện như vậy, sẽ cho hoa già mang đến bao lớn chỗ tốt. Chính là này lại làm sao không phải bởi vì Hoa Vân Đào cùng Hoa Gia Gia đều đãi nàng thành tâm thành ý nguyên nhân. Này nếu là đổi một người, nàng thật đúng là sẽ không như thế làm, vạn sự đều là có nhân thì có quả, không, có nguyên nhân, nàng cũng sẽ không dễ dàng làm hạ như vậy quyết định. Tuy rằng người báo chính là Trung Ý cái này chuyên nghiệp, ở hiện tại tương đối ít được lưu ý, bất quá cũng chỉ là nhằm vào người thường, có quyền thế nhân ra vẫn là thích tin tưởng Trung ý, ý. Hoa Vân Đào ở biết được Điền Tú Vân ghi danh y khoa đại thời điểm, Còn cố ý tìm người cha xét tư liệu, nàng sở tuyển trung ý y là chuyên nghiệp, đích xác đã không bằng dĩ vãng đứng đầu, nhưng là đại nhân vật càng thích vẫn là Cố Túy. Không sao cả, dù sao báo chuyên nghiệp chỉ là tưởng cho ta học tập luyện đan đặt nền móng. Y là dược phương diện nàng cơ sở bạc ngược, luyện đan sở đề cập tuy rằng đều là tu chân giới đồ vật, nhưng là nàng thầm nghĩ lý nên nên là tương thông. Người không thể trông cậy vào một cái đối dược lý tri thức hoàn toàn không thông người, một chút là có thể học được luyện đan, chi cái loại này dưới tình huống học được cũng chỉ là cứng nhắc luyện đan bước đi, vô pháp linh hoạt vận dụng, khai thác luyện đan phương hướng. Thì ra là thế. Hoa Văn Đào lý giải gật gật đầu, tuy rằng hắn không hiểu luyện đan, nhưng là cũng biết luyện đan là rất khó. Theo sau dọc theo đường đi, hai người lại giao lưu một phen tu luyện vấn đề, cơ bản đều là Hoa Văn Đào đang hỏi, Điền Tú Vân giải thích nghi hoặc, bất quá có đôi khi Hoa Văn Đào đưa ra một ít mới lạ vấn đề, cũng làm Điển Tú Vân cảm giác mới mẻ, mang đến khác suy nghĩ. Cái này cho ngươi mang về cấp hoa gia gia cách dùng các ngươi đều biết. Điên Tú Vân móc ra một cái phẩm chất so cấp Nam cung ra tốt chắc linh thạch cấp Hoa Vân Đảo, sau đó lại lấy ra một quả bình thường nhẫn không gian, đây là viêm thanh thượng thần chữ hàng, không phải cái gì cao cấp đồ vật, bất quá đối với Hoa Vân Đảo tới nói hẳn là rất quan trọng. Đây là Hoa Vân Đảo tiếp nhận nhẫn, trong lúc nhất thời trong lòng hiện lên vô số ý niệm. Điên Tú Vân nhìn Hoa Vân Đảo quang nhìn chằm chằm nhận vật gốc, liền lại lấy quá nhẫn, thuận tiện dùng linh lực cắt vỡ hắn ngón tay, đem huyết bôi trên thượng. Mới đưa nhận tùy ý chồng lên hoa văn đảo một cái ngón tay thượng. Lần này đều không cần Điền Tú Vân lại nói chút cái gì, hoa văn đảo ở huyết bị bôi lên nhẫn kia một khắc, đã cảm nhận được chính mình cùng nhận liên hệ, cũng đi theo minh bạch Điển Tú Vân lần này đưa hắn chính là một kiện cỡ nào khó lường bảo bối. Bên trong còn có một fan phi kiếm, tuy rằng chỉ là trung phẩm pháp khí, bất quá lấy ngươi hiện tại tu vi cũng chỉ có thể không chế cái này phẩm chất, về sau ngươi học được ngữ kiếm liền có thể dùng nó, cũng có thể làm vũ khí sử dụng. Điền Tú Vân tiếp tục nói, Đại sư tỷ ngươi vì cái gì cho ta cái này? Điền Tú vẫn bí mật có bao nhiêu, Hoa Văn Đào không biết, nhưng là có thể khẳng định chính là, cái này nhìn như 19 tuổi cô nương, có thực trầm trọng bí mật, ở dĩ vãng ở Trung Trung, hán tổng có thể phát hiện đối phương bất đồng với tuổi này trầm tĩnh. Sang năm chính là tu chân giới 10 năm một lần thu đồ đệ đại hội, tới tu sĩ sẽ không thiếu, có đôi khi tu sĩ trang bị cũng là thể hiện thân phận một loại tượng trưng. Ít nhất có này hai dạng cũng sẽ không làm người nhẹ xem ngươi, rốt cuộc chúng ta tông môn cũng không ở chỗ này. Điền Tú Vân cũng là gặp được Nam Cung dễ thanh lúc sau, mới sinh ra ý tưởng, tuy rằng bảo bối thường thường sẽ chọc người mơ ước, nhưng là cũng đồng dạng là một người thân phận tượng trưng. Hoa Văn Đào hiện tại tuy rằng chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, bất quá chờ đến sang năm đại hội bắt đầu, cũng không thấy đến tu vi không đạt được chút cơ kỳ, cho nên nàng cũng có thể yên tâm đưa hắn nhận không gian loại này phát bảo. Đại sư tỉ Hoa văn đảo tâm tình phức tạp tiến lên ôm lấy điển tú vân, cái này ngốc cô nương luôn là sẽ vì hắn suy xét như vậy nhiều, lại không biết này đó bí mật một khi bại lộ, lại sẽ cho nàng mang đến cái dạng gì chuyện phiền thoái. Làm gì? Điển tú vân không có đẩy ra, chỉ cho rằng đối phương cao hứng. Ta sẽ vĩnh viên bảo hộ ngươi, ngươi bí mật từ ta bảo hộ. Hoa văn đảo thanh âm ôn nhu dường như muốn đem người chết chìm giống nhau. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Điện Tú Vân đã không phải lần đầu tiên từ Hoa Văn Đào trong miệng nghe được như vậy cảm động nói, nhưng là mỗi một lần nghe được tâm tình đều thực phức tạp. "Ta lấy tâm ma thề thề, sau này ta sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ ngươi." Hoa Văn Đào buông ra Điện Tú Vân, biểu tình túc mục nói. Điện Tú Vân ngơ ngác mà nhìn đối phương, nàng không biết nên như thế nào ứng đối loại này phản ứng, nhưng là nàng trong lòng cũng không chán ghét loại này cảm xúc. "Mau vào đi thôi." Hoa Văn Đào là trực tiếp đem xe ngừng ở y khoa đại cửa sau, nhất tới gần ký túc xá nữ. Nhìn Điền Tú Vân có chút ngốc lang bộ ráng, cũng biết chính mình có chút càng hẳn rỡ, cho nên thực đúng lúc tìm cái bậc thang cấp hai người. Ấn. Điền Tú Vân gật gật đầu, con bao xoay người rời đi, sắc thật như Hoa Văn Đảo suy nghĩ, nàng sắc bị Hoa Văn Đảo tâm ma thể trấn tới rồi. Hoa Văn Đảo đứng ở tại chỗ ánh mắt sủng lịch mà nhìn điển Tú Vân rời đi bóng dáng chờ đến rốt cuộc nhìn không tới đối phương thân ảnh, mới lại túi đầu rửa vào quân xe, nâng lên tay trái, cười nhìn ngón áp út thưởng nhẫn. Điền Tú Vân lúc ấy chỉ nghĩ đưa nhẫn, có đôi nhẫn mang pháp không có nhận chi, căn bản không biết nam nhân tay trái ngón áp út ý nghĩa, tuy rằng là vô tình dẫn tới ô Long, nhưng là hoa văn đảo lại rất vui sướng, ít nhất hắn càng thêm xác định chính mình đối Điền Tú Vân cảm tình, muốn bệnh viện làm bạn nàng, bảo hộ nàng. chương 87 bạn cùng phòng ở chung, chờ Điền Tú Vân trở lại ký túc xa sau, phát hiện trong ký túc xá mặt không khí rất kỳ quái, Điền Tú Vân tỏ mò âm thầm đánh giá một phen mỗi người biểu tình, các loại cảm xúc đều có. Nhất rõ ràng chính là chân thơ thơ. Thú Vân A, vừa mới đưa ngươi tới chính là ca ca người sao. tưởng Hồng Anh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Điền Tú Vân lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai là hoa văn đảo tới đưa nàng bị thấy được. Bất quá các nàng đây là cái gì biểu tình, chẳng lẽ còn muốn cái gì là nàng không biết sao? Không phải. Nàng cùng hoa văn đảo quan hệ tương đối phức tạp, nhưng tuyệt đối không có khả năng là huynh muội là được. Thiết, có chút người A, một chút cũng không biết cảm thấy thẹn, trước công chúng ấp ấp ôm ôm. Chân thơ thơ ngữ mang khinh thường nói. Chân thơ thơ, ngươi như thế nào nói chuyện đâu, có lẽ nhân ra là nam nữ bằng hữu nói nữa lại không phải bao lớn sự tình. Khâu mộng khiết lại lần nữa hối hận chính mình miệng không giữ cửa, vừa mới nàng trở về thời điểm nhìn đến Điền Tú Vân đứng ở cửa sau khẩu cùng người ta nói lời nói, vốn dĩ tưởng đi lên chào hỏi, đột nhiên nhìn đến hai người ôm nhau, liền về trước tới. Không nghĩ tới nàng cũng chính là trở về vừa nói, nào biết đâu rằng trong ký túc xá mặt trừ bỏ hạ thanh. Mặt khác ba người phản ứng đều rất kỳ quái, đặc biệt là chân thơ thơ trước sau đều là khinh thường bộ ráng. Ừ, ta chỉ là nhắc nhở người nào đó chú ý hành vi, đừng đến lúc đó ra cái gì sự tình liên lụy chúng ta cùng ký túc xá thanh danh. Chân thơ thơ trong miệng không bông tha người nói. Như thế nào, này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Điền Tú Vân sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, có chút càng không phản ứng liền càng hăng hái. Tú Vân, ngươi cũng biết, đều là một cái ký túc xá, thơ thơ cũng là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Lữ Duyệt vội vàng tiến lên giảng hòa, bất quá nàng cũng tò mò khâu ngọng khiết cho miệng, mở ra quân xe hòa Điển Tú Vân ôm nhau người là ai, bất quá nàng ông ngoại gia, một môn đều là quân nhân, cho nên cũng gần là tò mò, cũng không có gì khác cảm xúc. Vậy bai chính ngữ khí, thật là hảo ý không ai sẽ vô cớ gây rối Điển Tú Vân cũng không tính toán hòa khí xong việc, lúc này mới vừa khai giảng không mấy ngày, liền có người như vậy phá hư cảm xúc, nếu là thoái nhượng, về sau chẳng phải là thường xuyên bị trào phúng khí dễ. Như thế nào? Ta nói sai rồi. Cả ngày trang điểm yêu lý yêu khí, còn không biết là làm cái gì đâu. Chân thơ thơ báo danh ngày đó liền xem Điền Tú Vân không vừa mắt, vô luận là cao nhân nhất đẳng khí chất bề ngoài, vẫn là biểu hiện ra ngoài giàu có điều kiện, đều làm nàng ghen ghét không thôi. Đặc biệt là mới thượng mấy ngày học, Điền Tú Vân đã trở thành Trung y học viện Biển Hoa, tuy rằng cùng nàng không phải một cái học viện, nhưng là nàng chính là bất bình. a hà tất như thế ghen ghét. Ít nhất ta là bằng chính mình năng lực như thế trang điểm, có bản lĩnh ngươi cũng có thể. Điền Tú Vân đây là xem minh bạch, chân thơ thơ chính là đối nàng hâm mộ ghen tị hận. Hảo, hảo, các ngươi đều bớt tranh cãi, chúng ta về sau là muốn cùng nhau sinh hoạt 4 năm, đừng bởi vì này đó việc nhỏ khắc khẩu. Tường Hồng Anh vừa thấy manh mối không đúng, cũng không riêng thiện nảy thân, chạy nhanh tiến lên khuyên can. Hử, chân thơ thơ lạnh lùng mà hư một tiếng, liền xoay người trở lại chính mình trên giường thoát nhìn chân Thơ Thơ đã từ bỏ khắc khẩu, nhưng là trên thực tế đã chuẩn bị lén hỏi thăm Điền Tú Vân ra thế, vô luận như thế nào nàng đều không cho phép có người so nàng lóa mắt như vậy nhiều. Điền Tú Vân nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Trần Thơ Thơ, cũng xoay người trở lại chính mình dừng đệm, loại này sinh hoạt thượng tiểu khái tiểu chạm vào nàng đều có thể tiếp thu, nhưng là không thể cho phép có người cố ý vô lý nhằm vào nàng. Tú Vân, thực xin lỗi, đều là ta trở về thời điểm lắm miệng. Khâu Nộng Khiết cúi đầu xấu hổ hướng Điền Tú Vân xin lỗi. Không quan hệ, người cũng không phải có tâm. Điền Tú Vân thế mới biết, nguyên lai là bị khâu mộng khiết cái này ngốc đại lưu thấy được, bất quá sự tình đã đã xảy ra, cũng không cần thiết rối rắm này đó. Khâu mộng khiết cắn môi cũng không biết hẳn là lại nói chút cái gì, chính là nhìn Điền Tú Vân lãnh đạo biểu tình, đành phải yên lặng mà trở lại chính mình dường đệm, trong lúc nhất thời toàn bộ ký túc xá lại khôi phục can tĩnh, từng người làm từng người sự tình. Buổi tối nằm ở trên giường, Điền Tú Vân hồi tưởng khởi hôm nay phát sinh sự tình Cũng cảm thấy xác thật là chính mình không có nhiều hơn chú ý, cái này niên đại tuy rằng để sướng tự do yêu đương cái gì, nhưng là trước không nói nàng cùng hoa văn đảo chỉ là sư tỷ đệ quan hệ, liền tính thực sự có cái gì cũng muốn chú ý một chút. Mà từ lần này chân thơ thơ hòa điển tú vân khắc khẩu qua đi, kế tiếp sinh hoạt, chân thơ thơ như cũ nơi trốn hòa điển tú vân đối nghịch. Đối với chân thơ thơ loại này hấu chí hành vi, Điền tú vân luôn luôn sẽ không quán, mỗi lần đều là không khách khí phản dôi trở về. Bất quá nàng cẳng có rất nhiều ngầm khiển trách đối phương, như vậy cũng không cho người phát giác. Cái này Điển Tú Vân cũng không biết cái gì địa vị, liền chưa thấy qua loại người này. Trần thơ thơ lại một lần cùng Lữ Duyệt ở sau lưng áng giận, các nàng hai nhà không chỉ có là thế giao, lại trùng hợp ở bên nhau đọc sách, cho nên quan hệ cũng càng thêm thân mật. Thú chi, Trần thơ thơ vẫn luôn đều thích Lữ Duyệt tam biểu ca. Được rồi, giống cái tiểu hài tử giống nhau. Lữ Duyệt mịt mờ rút ra bản thân cánh tay một bộ thân mật mà dùng tay điểm điểm chân thơ thơ chán. Duyệt tỷ tỷ người giúp ta ra ra chủ ý, người là không biết, cái kia điển tú vân từ trở thành trung y học viện viện Hoa, liền một bộ cao cao tại thượng bộ ráng, hoàn toàn không để ý tới người khác. Chân thơ thơ nhắc tới đến viện Hoa vấn đề này, cũng là một bụng buồn bực. Người không phải đã làm người điều tra điển tú vân thân phận sao. Lữ Duyệt trong lòng có chút bất mãn, nói nàng cũng là bọn họ cơ sở y học viện viện Hoa, chẳng lẽ ở chân thơ thơ trong mắt cũng là cái dạng này Này đều đã bao lâu, một chút cũng cha không đến, cũng không biết là chuyện như thế nào. Nhắc tới cái này, Chân Thơ Thơ liền càng buồn bực. Bất quá nàng cha không đến cũng thực bình thường, hoàn toàn là bởi vì Điển Tú Vân thân phận ở Thần Cánh Quân khu cho hấp thụ ánh sáng sau, tần nghị liền hạ mệnh lệnh bảo hộ Điển Tú Vân thân phận tin tức, trừ phi là quân khu đại lao cấp bậc hoặc là đỉnh cấp thế gia, nếu không không có quyền lợi thu hoạch Điển Tú Vân thân phận tin tức. Ta xem chuyện này ngươi vẫn là đừng lại tiếp tục. Lữ Duyệt cùng Chân Thơ Thơ chỉ gian ở chung, Tuy rằng có chứa mặt khác mục đích, bất quá rốt cuộc là từ nhỏ chơi đến lại cả ngày đi theo chính mình ngông mặt sau kêu tỉ tỉ, cho nên cũng là thiệt tình nhắc nhở đến. Hừ, liền tính cha không đến, cũng không thể làm nàng hảo quá, ngươi xem. Chân thơ thơ căn bản không tính toán từ bỏ, liền tính cha không đến Điển Tú Vân ra thế, nhưng là cũng không ngại ngại nàng làm chuyện khác, dù sao nàng chính là xem Điển Tú Vân khó chịu. Nhưng mà Điển Tú Vân bên này tuy rằng không biết chân thơ thơ là như thế nào tính toán. Nhưng là cũng dần dần đối chân thơ thơ hành vi càng ngày càng không kiên nhẫn, tiểu nữ hài ghen ghét tâm lý thôi, chính là không phản ứng liền sẽ làm trầm trọng thêm, phản ứng lại sẽ tăng thêm mâu thuẫn, cũng may toàn bộ ký túc xá cũng liền chân thơ thơ như thế một cái kỳ ba. Giống lữ duyệt cùng tưởng hướng anh, tuy rằng cũng không giống các nàng biểu hiện ra hòa bình tùy ý, nhưng là ít nhất là thông minh, sẽ không giống chân thơ thơ như vậy trực tiếp đi lên, liền các loại tự tìm phiền phức. Còn không đi sao? Hạ thanh đẩy đẩy phát ngốc Đi thôi. Không biết là từ ngày đó bắt đầu, Điền Tú Vân phát hiện chính mình không thể hiểu được liền cùng Hạ Thanh quan hệ càng ngày càng thân mật. Cho dù Hạ Thanh như cũng là một bộ so nàng còn lạnh nhạt bộ dáng, bất quá nàng vẫn là có thể cảm nhận được Hạ Thanh thân cận. Ấn. Hạ Thanh nhàn nhạt lên tiếng, ngày thường hai người cũng chưa khóa thời điểm, liền sẽ ước hẹn đi thư viện đọc sách ôn tập. Có lẽ là bởi vì Điền Tú Vân độc đáo khí trước, dù sao Hạ Thanh luôn là có thể cảm nhận được đối phương trong mắt thanh triệt, nói là vô dục vô cầu cũng không sai biệt Ít nhất cùng mặt khác những người đó đều không giống nhau. Hạ Thanh gia tộc ở Kỳ Châu cũng là nổi danh ý gì hề dược thế ra, đáng tiếc gia tộc bên trong dân cư quá mức tràn đầy, hoàn cảnh cũng dần dần trở nên phức tạp lên, thân nhân chi gian đều tràn ngập tinh kế, đây cũng là vì cái gì nàng không màng ra ra phản đối, một mình đi vào kinh đô đi học, cũng là muốn thoát đi cái loại này hoàn cảnh. Có thể nhận thức điền tú vân, Hạ Thanh vẫn luôn cảm thấy có lẽ là đối nàng nhân sinh bồi thường. Hai người ở chung càng như là cổ đại quân tử gian đạm như nước tình nghĩa, làm nàng thực thoải mái. chương 88 màu thuẫn thăng cấp. Nhật tử liền ở Điền Tú Vân cho rằng sẽ như thế bình đạm quá đi xuống thời điểm. Trong ký túc xá lại đã xảy ra một việc, lại nói tiếp chuyện này cùng tưởng Hồng Anh có một chút quan hệ. Tưởng Hồng Anh tuy rằng là đến từ Nam Giang quan lớn Tây huyện ở nông thôn, nhưng là cùng nàng cùng nhau khảo đến Kinh Đô, còn có trượng phu của nàng chính sinh. Hai người đều là xuống nông thôn thanh niên trí thức. Đang xem không đến trở về thành hy vọng dưới tình huống, mới kết hợp đến cùng nhau, nhưng là hiện tại hai người đều là sinh viên, tưởng hồng anh là y khoa đại tân sinh, mà trình sinh cũng là sư đại học sinh. Hai cái đại học đều dựa vào ở bên nhau, hai người cũng thường thường chạm mặt, nhưng chung quy cảm tình không thâm hậu, miễn cưỡng kết hợp hôn nhân bản thân liền không hạnh phúc. Ở tưởng hồng anh còn không có nghĩ đến ly hôn dưới tình huống, trình sinh dẫn đầu đưa ra ly hôn, chưa nói nguyên nhân, nhưng là tưởng hồng anh biết, khẳng định là nhận thức mặt khác nữ học sinh Tưởng Hồng Anh người này, có thể nói là có cực cường lòng tự trọng, nàng có thể chính mình chủ động từ bỏ, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép người khác trước vứt bỏ nàng. Cho nên trình sinh này nhớ bố tạ, trực tiếp đánh tưởng Hồng Anh nhị vượng hoa mắt, càng làm cho Điền Tú Vân vô ngự chính là, trình sinh cư nhiên là trùng hợp kéo nàng làm truyền lời ống, cái này trực tiếp làm tưởng Hồng Anh cũng ghen ghét thượng. Có thể nói Điền Tú Vân cũng không nghĩ tới, loại này xem như việc xấu trong nhà sự tình, trình sinh cái kia thiểu năng trí tuệ. Cứ nhiên làm nàng, cái này bình thường bạn cùng phòng hỗ trợ truyền lời, chẳng lẽ như thế đại thành thị, còn kém một cái làm cho bọn họ lén gặp mặt địa phương không thành. Bất quá cũng may Điền Tú vẫn biết, loại chuyện này càng ít người biết càng tốt, cho nên chỉ là chọn một cái không ai thời điểm, ở trong ký túc xá cùng Tưởng Hồng Anh truyền đạt. Nhìn Tưởng Hồng Anh cực lực cẩn nhẫn bùng nổ biểu tình, Điền Tú vẫn yên lặng mà rời đi ký túc xá, cũng không có nói cái gì an uỷ nói. Nhưng mà sự tình lại không có như thế đơn giản liền kết thúc cũng không biết là cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề, tưởng Hồng Anh muốn ly hôn chuyện này bị bại lộ đi ra ngoài. Hơn nữa để cho Điền Tú Vân vâu ngự chính là, tạo thành tưởng Hồng Anh muốn ly hôn nguyên nhân, thế nhưng là bởi vì nàng, có đồn đãi nói tưởng Hồng Anh lão công, bởi vì thường xuyên cùng các nàng tiếp xúc, kết quả yêu cùng ký túc xá Điền Tú Vân, lúc này mới ngoan hạ tâm cùng tưởng Hồng Anh ly hôn. Nếu chỉ là top 5 top 3 đồn đãi, giải thích một chút còn chưa tính, chính là lời đồn kia thật đúng là thấy phong liền trường Hơn nữa làm đương sự tưởng hồng anh, mỗi lần gặp được lại đây dò hỏi đồng học, đều là vẻ mặt thương tâm không thôi, cái gì lời nói cũng không nói, dẫn tới nguyên bản còn không quá tin tưởng cái này lời đồn đãi người, cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Đặc biệt là vốn dĩ liền ghen ghét Điền Tú Vân một ít nữ sinh, đó là hận không thể nương lần này sự tình, đem Điền Tú Vân nữ thần hình tượng hung hăng mà quăng ngã toái trên mặt đất. Tưởng hồng anh, chúng ta nói chuyện, Điền Tú Vân từ trước đến nay liền không phải thích mặc người sâu xé tính cách, Mắt thấy lời đồn đãi đã ảnh hưởng đến nàng bình thường sinh sống, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tú Vân, ngươi xem, ta phía dưới còn có khóa. Tưởng Hồng Anh thần sắc nẽ tránh nói. Nếu ngươi hiện tại không có thời gian, ta đây không ngại đi tìm giáo lãnh đạo tâm sự ngươi hôn nhân. Điền Tú Vân nào còn nhìn không ra Tưởng Hồng Anh vấn đề, càng thêm xác định chuyện này hơn phân nửa cùng nàng thoát không được quan hệ. Đừng, kia chúng ta qua bên kia ngồi ngồi đi. Tưởng Hồng Anh chạy nhanh bắt lấy Điền tú Vân tay. Vội vàng hướng khu dạy học một bên lâm ấm đường nhỏ đi đến. Ngươi hẳn là biết ta tìm ngươi dụng ý." Điền Tu Vân đứng yên nói thẳng nói, "Ta nào biết ngươi tìm ta làm cái gì nha?" Tưởng Hồng Anh mất tự nhiên từng đợt từng đợt tóc. Trường học lời lồn đãi, ngươi hẳn là sẽ không không biết, ngươi trượng phu muốn cùng ngươi ly hôn nguyên nhân, ta tin tưởng qua như thế nhiều ngày, ngươi hẳn là hỏi rõ vì cái gì không giải thích rõ ràng." Điền Tu Vân không kiên nhẫn cùng nàng vòng vòng, "Ta, ta nói a, ta cũng không biết vì cái gì." Sự tình sẽ biến thành như vậy. tưởng Hồng Anh rảo biện nói. Ta nhớ rõ ngươi ly hôn sự tình, chỉ có ta và ngươi biết, lúc trước cũng là ngươi yêu cầu ta đừng ra bên ngoài nói, ta rất muốn biết, vì cái gì chuyện này sẽ truyền ra đi. Điên tú vân khinh miệt cười, tưởng Hồng Anh tiểu siếp nàng như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Có thể là trình sinh bên kia truyền ra tới đi. tưởng Hồng Anh nhược được nói. Ta rất tò mò, chân thơ thơ rốt cuộc cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, có thể làm ngươi lòng tự trọng như thế cường người không màng chính mình thể diện. Điền Tú Vân không chút do dự vạch trần đối phương. Ngươi nói cái gì ta căn bản nghe không hiểu. tưởng Hồng Anh cường trống không buông khẩu. Khai giảng như thế lâu, ngươi chẳng lẽ không biết, có một số việc không phải ngươi tùy ý liền có thể làm, đại giới không phải ngươi loại này người thường có thể gánh vác. Điền Tú Vân thanh âm lạnh leo nói À, vậy ngươi lại là cái gì ghê gớm nhân vật, chuyện này ta chỉ là một cái người bị hại. Nói nữa trình sinh đích sắc thường xuyên thấy ngươi. Ai biết có phải hay không thật sự bởi vì ngươi. Tưởng Hồng Anh cũng không biết bị cái gì kích thích, trực tiếp thốt ra mà ra, chào phúng nói xong những lời này liền quay đầu rời đi. điện Tú vẫn đứng ở tại chỗ cũng không tính toán ngăn lại Tưởng Hồng Anh, hôm nay đơn giản là Tưởng xác định, chuyện này Tưởng Hồng Anh sắm vai cái dạng gì nhân vật. Hiện tại xem ra, liền tính ngay từ đầu, nàng là chịu chân thơ thơ sối rủ, nhưng lại như thế nào không phải nàng chân thật ý tưởng, có đôi khi ghen ghét tâm đích sát sẽ là một phen thực tốt lưới dao sắc bén. Buổi tối mọi người đều trở lại ký túc xá thời điểm, Chân Thơ Thơ lại bắt đầu hàng ngày rủ Điền Tú Vân hành vi, chẳng qua lần này dùng từ càng thêm ác liệt, xem ra là buổi chiều, Tưởng Hồng Anh đem Điền Tú Vân tìm chuyện của nàng, cùng Chân Thơ Thơ nói: "Ta nói có một số người, cũng không biết xấu hổ tiếp tục đãi đi xuống, đoạt người khác trợ phu, còn chẳng biết xấu hổ tìm người phiến thoái, đúng là không biết xấu hổ, loại người này nên làm trường học khai trừ rồi." Chân Thơ Thơ ngữ khí bất thiện đối với Điền Tú Vân ám phun đến, "Ta không nói lời nào." không đại biểu ta sẽ tiếp tục chịu được ngươi. Điền Tú Vân trực tiếp một cái lắc mình tiến lên, bóp chặt chân thơ thơ cổ, để sát vào nàng bên tai nói, đừng cho là ta không biết, là ngươi ở sau lưng hạ độc thủ, có chút người không phải ngươi có thể chọc đến khởi. Khu khu khu. Chân thơ thơ hoảng sợ mà nhìn Điền Tú Vân, như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ đột nhiên như thế bạo ngược. Điền Tú Vân, ngươi ở làm cái gì, còn không buông ra thơ thơ. Lữ duyệt cao mày lớn tiếng quát lớn nói, sự tình phát sinh quá đột nhiên Nàng cũng không nghĩ tới Điển Tú Vân sẽ động thủ, bất quá tuy rằng ngoài miệng nói cường ngạnh, nhưng là một chút cũng không tính toán tiến lên can ngăn. Hạ Thanh đi qua đi vô vô Điển Tú Vân bả vai, cũng không có nói cái gì, bất quá biểu đạt ý tứ rất đơn giản, vô luận Điển Tú Vân làm cái gì, nàng đều sẽ đứng ở nàng bên người. A Điển Tú Vân hơi chút dùng một chút lực, liền đem chân thơ thơ cấp cương đi ra ngoài, tiếp theo ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua, đồng dạng hoảng sợ tưởng hướng anh. Ngươi cho ta chờ, ta nhất định làm trường học khai trừ ngươi. Chân thơ thơ bị buông lòng ra cổ, phía sau lưng hung hăng mà đánh vào trên mặt đất, đau nàng đào hút một ngủm khí lạnh, hiện tại thời tiết tiệm nhiệt, sớm đã không mặc như vậy nhiều quần áo, lần này xác thật rất đau. Ta đây chờ ngươi phát huy, ha ha. Điền Tú Vân nhàn nhạt nói, có chút người chỉ có làm nàng chân chính đau, mới có thể biết sợ. Điền Tú Vân, đại gia một cái ký túc xa ở, hà tất đem sự tình nháo quá khai, cũng không phải cái gì đại sự. Lữ Duyệt không cao hứng nói. Lời này vẫn là cùng chân thơ thơ hảo hảo nói một chút đi. Điền Tú Vân cũng không cảm kích, Lữ Duyệt nói cái này, căn bản liền không phải vì một sự nhịn chín sự lành, mà là muốn cho nàng nhịn xuống bên ngoài lời đồn đãi, nếu là chuyện khác nàng tự nhiên không sao cả, chính là chuyện này lại không phải việc nhỏ. Chân thơ thơ vẻ mặt âm chầm mà nhìn Điền Tú Vân, trong lòng hận không thể đi lên xé đối phương, nhưng là thông qua Điền Tú Vân vừa mới kia một tay, cũng biết chính mình đánh không lại đối phương, cho nên đành phải nén lẫn dận. Tạm thời từ bỏ sông lên đi ý tưởng, nhưng là đã tính toán hảo, một nghỉ liền trở về tìm người trong nhà cấp trường học tạo áp lực, nhất định phải đem Điền Tú Vân đuổi ra đi. chương 89 bạn cùng phòng tâm tư. Điền Tú Vân cũng không tính toán chờ chân thơ thơ ra tay, mà là ở ngày hôm sau liền trực tiếp thừa dịp không có tiết học, liền đi cách vách sư đại tìm chính sinh, còn trùng hợp gặp phía trước mua phòng ở cho nàng phòng chủ tiểu nhi tử Vương Gia Kỳ. Vương Gia Kỳ hiển nhiên cũng thực kinh hỉ nhìn đến Điền Tú Vân, nhiệt tình chào hỏi cũng biết Điền Tú Vân tới sư đại mục đích, lập tức xung phong nhận việc mang Điền Tú Vân đi Nam Sinh ký túc xá tìm Trình Sinh. Bất quá còn chưa tới Nam Sinh ký túc xá, liền gặp đang cùng một người nữ sinh tản bộ nói chuyện phiếm Trình Sinh, Điền Tú Vân không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đi lên trước ngăn cản Trình Sinh lộ. "Trình Sinh, ta tưởng có một số việc yêu cầu tìm người nói chuyện." Điền Tú Vân nói thẳng ra tới ý. "Điền Tú Vân?" Không đợi Trình Sinh nói chuyện, cùng hắn tản bộ Hàn ánh tuyết lại là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Điền Tú Vân. Hàn Ánh Tuyết. Điền Tú Vân cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Hàn Ánh Tuyết, bất quá ngấm lại lấy Hàn Ánh Tuyết năng lực, hội khảo đến Kinh Sư Đại cũng không phải không có khả năng. Người như thế nào lại ở chỗ này? Hàn Ánh Tuyết nhớ rõ Điền Tú Vân không phải bị huyện khác xuất ngũ quân nhân mua trở về làm tức phụ, như thế nào còn sẽ xuất hiện tại đây sao xa kinh đô? Mấu chốt nhất chính là, tựa hồ còn nhận thức trình sinh, cái này tự khai giảng sau liền vẫn luôn theo đuổi nàng nam đồng học. Ánh Tuyết, các người nhận thức ca. Trình sinh có chút khẩn trương Hắn kết hôn chuyện này vẫn luôn là gạt người khác, nếu không cũng sẽ không như thế quang minh chính đại theo đuổi Hàn ánh tuyết, qua đi cùng tưởng hồng anh chạm mặt, đều là hắn chủ động đi y khoa đại tìm người. Đúng vậy. Hàn ánh tuyết gật đầu nói. Ánh tuyết, ta hiện tại muốn tìm trình sinh đồng học một chút sự tình, chờ hạ chúng ta lại liêu. Điền tú vân trực tiếp đánh gãy cái này tương nhận đề tài. Ta, ánh tuyết, nếu không ngươi đi về trước đi, ta có chút việc. Trình sợ điền tú vân trực tiếp để tưởng hồng anh sự tình. Cho nên cũng mặc kệ đối phương tìm nàng rốt cuộc cái gì sự tình, nghị trước đem hàn ánh tuyết chi đi lại nói. Thú Vân, ta đây chờ ngươi vội xong lại liêu. Hàn ánh tuyết cũng không dây dưa, bất quá cũng không có rời đi, mà là đi đến một cái cách bọn họ không xa địa phương ngồi chờ đãi. Điền Tú Vân đồng học, nếu ngươi là vì tưởng hồng anh sự tình, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi, cùng tưởng hồng anh ly hôn chuyện này là cần thiết, hy vọng ngươi trở về cũng khuyên đủ nàng. Trình sinh tự đưa ra ly hôn lúc sau liền vẫn luôn không lại đi tìm tưởng Hồng Anh. Trong lúc tưởng Hồng Anh nhưng thật ra tới đi tìm hắn một lần, nhưng là hắn cũng không nhả ra, dù sao hai người hiện tại cũng không có hài tử, không, có cái nặng, trực tiếp ly liền hảo. Ta tưởng ngươi hiểu lầm, ngươi cùng tưởng Hồng Anh ly không ly hôn ta không đệ bụng. Chẳng qua, bởi vì các ngươi ly hôn chuyện này, đem ta kéo xuống thủy. Trường học đều ở chuyện, là ta nguyên nhân dẫn tới ngươi muốn ly hôn, cho nên lần ngày tới, chỉ là hy vọng ngươi có thể cùng ta đi cùng trường học giải thích một chút. Đến nỗi nguyên nhân tùy ngưỡi như thế nào nói, nhưng là đừng liên lụy ta cái này vô tội người. Điền Tú Vân cũng không bán kiện tụng ai muốn tới cấp tưởng Hồng Anh làm thuyết khách, ước gì nàng sớm một chút ly hôn đâu. Cái này không ổn đi, rốt cuộc chỉ là việc tư, chỉ cần ta cùng nàng ly thành hôn không phải xong rồi. Trình sinh không quá nguyện ý ra mặt, này vốn dĩ liền không phải nhiều sáng dọi sự tình. Lúc trước sở dĩ tìm Điền Tú Vân tiện thể nhắn, cũng là quá hiểu biết tưởng Hồng Anh tính tình, mới không nghĩ nhiều sinh chi tiết. Ta tin tưởng vừa mới hàn ánh tuyết, mới là ngươi chân chính muốn ly hôn nguyên nhân, nếu ngươi không thể ra mặt giải thích, như vậy ta tưởng các ngươi trường học lãnh đạo, cũng thực cảm thấy hưng thú chỉ đạo một chút, bọn họ trường học học sinh tư tưởng phẩm đức. Điền Tú Vân trực tiếp điểm ra trình sinh đối hàn ánh tuyết tập tư, tin tưởng hắn biết như thế nào lấy hay bỏ. Ngươi, hành, ta đồng ý đi theo ngươi giải thích, bất quá ta hy vọng không cần có quá nhiều người ngoài ở đây. Trình sinh nghiến răng nghiến lợi đồng ý Điền Tú Vân An bài. buổi chiều 3 giờ Hy vọng ngươi đúng giờ đến y y hạ đại tìm ta, đừng ý đổ cùng ta chơi thủ đoạn. Điền Tú Vân cũng không sợ hắn ra vẻ, so với đơn thuần đi tùy tiện tìm cái, giải thích ly hôn nguyên nhân, hắn ẩn hôn theo đuổi mặt khác chưa lập gia đình nữ đồng học sự tình, không thể bị biết. Thú Vân, các ngươi liêu xong làm. Hắn Ánh Tuyết thấy Điền Tú Vân hướng nàng đi tới, cũng đón nhận đi. Ân, ta phải đi về, về sau có cơ hội lại tụ. Điền Tú Vân cũng bất quá là xem đã từng là bằng hưu phân thượng, cho nên cũng không nghĩ quá lạc đối phương mặt mũi. Điền Vân, ngươi như thế nào sẽ ở Kinh Đô, ngươi là một người tới vẫn là cùng Hàn Ánh Tuyết muốn hỏi một chút Điền Tú Vân là như thế nào đến Kinh Đô, bất quá còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Ánh Tuyết, Điền Tú Vân đồng học còn có khóa, chúng ta đừng chậm chế nàng. Trình sinh sôi sợ Điền Tú Vân nói ra hắn kết hôn sự tình, vội vàng đánh gậy hai người ôn chuyện. Có khóa. Hàn Ánh Tuyết cả kinh kêu lên, Điền Tú Vân không phải đã kết hôn sao, không phải hẳn là quá, giống giữa sơn thôn những cái đó tiểu tức phụ giống nhau. Cả ngày hầu hạ cha mẹ chồng, xử lý việc nhà vất vả sinh hoạt. Ta ở cách vách đi dìa đại, có cơ hội tái kiến. Điền Tú Vân cười cười, biết Hàn Ánh Tuyết có rất nhiều tò mò, bất quá nàng không tính toán giải thích cái gì, gặp được Hàn Ánh Tuyết cũng ra ngoài nàng dự kiến. Điền Tú Vân, ta đưa người đi. Vẫn luôn chờ ở bên cạnh vương gia kỳ, xem Điền Tú Vân đã nói xong sự, lập tức tiến lên nói. Hai vị, tái kiến. Điền Tú Vân không chút do dự cáo từ rời đi. Dọc theo đường đi Vương Gia Kỳ không ngừng mà tìm các loại đề tài, tưởng hòa Điển Tú Vân nhiều lời nói chuyện, bất quá Điển Tú Vân cũng không có gì tâm tình cùng hắn nói chuyện thiếm, cho nên dọc theo đường đi đều là nhàn nhà tương đối hắn. Cảm ơn ngươi đưa ta, ta đến trường học. Điển Tú Vân ở cửa trường dừng lại, cũng chính là hai học giáo ly không xa, nếu không nàng đã sớm ném ra đối phương. Ngậy, ta vừa lúc đi xem ta muội muội nàng cũng là các ngươi y đi ở đại học sinh, là đệ nhất lâm sàng học viện. Vương Gia Kỳ ngượng ngùng cào cào cái hót nói. Vậy ngươi đi thôi, ta muốn đi thư viện. Điền Tú Vân lễ phép cười cười, liền xoay người rời đi hướng thư viện đi đến. Ai? Vương Gia Kỳ bất đắc dĩ mà đứng ở tại chỗ, bất quá đều tới rồi y đi hề đại vẫn là tính toán thuận đường đi xem tiểu muội Điền Tú Vân thấy Vương Gia Kỳ rời đi sau, liền lại quải tới rồi hành chính đại lâu, tính toán trước tìm phụ đạo viên thông thông khí, chuyện này nói vậy trường học cũng không phải không biết, chẳng qua xem trước mắt không có tạo thành cái gì ảnh hưởng Cho nên không ra tay. Nhưng làm mọi việc đều có ngoại lệ, nàng nhưng không tin chân thơ thơ cùng tưởng hư anh, cũng chỉ là tưởng chế tác này đó chuyện nhảm lời đồn đãi, khẳng định có sau chiêu, nhưng là nàng cũng không nghĩ lại như thế chờ đợi đi xuống. Đi vào phụ đạo viên văn phòng, trực tiếp đem ý đồ đến cùng Dương Hâm nói một chút, cũng đem sự tình trải qua, cùng đối nàng tạo thành bối rối kể ra một phen, hy vọng trường học có thể giúp nàng chứng minh trong sạch. Điên Tú Vân đồng học, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định giúp ngươi cuộc. Một hồi ta liền đi tìm viện trưởng nói một chút. Dương Hâm vẫn là thực xem trọng Điền Tú Vân, từ các khoa chuyên nghiệp lão Sư nơi đó cũng biết, Điền Tú Vân thành tích tương đương không tồi, cũng vẫn luôn thực nghiêm túc. Dương lão Sư, ta đã hẹn tưởng Hồng Anh trượng phu trình sinh đồng chí, chiều nay tam điểm hắn sẽ qua tới, ta hy vọng có thể làm hắn làm trò sở hữu đương sự, cùng trường học lãnh đạo, đem sự tình nói rõ. Điền Tú Vân đem dự tính của nàng nói thẳng ra, bất quá hy vọng Dương lão Sư trước không cần cùng người khác nói. Ta lo lắng có người cố ý chơi xấu, rốt cuộc lần này lời đồn đãi truyền bá như thế đột nhiên cùng nhanh chóng, khẳng định là có người cố ý như thế làm. Có thể, ta trước cùng viện trưởng nói một chút, chờ đến Tam điểm, liền em đề cập nhân viên thỉnh trình diện, nếu sự tình biết rõ ràng, trường học sẽ thay ngươi ra cụ chứng minh thông cáo, trả lại ngươi trong sạch, ngươi cũng không cần bởi vì chuyện này chậm trễ việc học. Dương Hâm đồng ý điển tú vân kế hoạch, chuyện này cũng không phiền thoái. Vậy phiền thoái Dương lao sư, buổi chiều ta lại đến tìm tì Điền Tú Vân đạt tới mục đích, cũng liền không hề chậm trễ phụ đạo viên thời gian, dù sao một hồi nàng sẽ dùng linh thức tùy thời chú ý, để ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Cái này buổi sáng Điền Tú Vân đều không có khóa, cho nên trực tiếp hồi ký túc xá đi, tính toán lợi dụng còn thừa thời gian tu luyện. Trở lại trong ký túc xá, một người đều không có, hẳn là đều đi đi học. Điền Tú Vân trực tiếp bỏ lên trên giường đệm, kéo lên giường màn liền bắt đầu tu luyện, không có tiến không gian, sợ hãi có người tiến vào. Chỉ là tại bên người bố trí tụ linh trận. Chương 90 vạch trần chân tướng. Màu giữa trưa thời điểm, ký túc xá bắt đầu lục tục có người trở về. Nhìn đến điển tú vân giường màn vây kín mít, cũng không rõ ràng lắm có hay không người. Bất quá nghĩ đến điển tú vân hôm nay buổi sáng không có tiết học. Suy đoán này sẽ điển tú vân khả năng ở trên giường nghỉ ngơi. Hừ. Chân thơ thơ cùng lữ duyệt tiến ký túc xá, liền hướng điển tú vân giường đệm không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Còn có hai ngày liền đến cuối tuần. Xem nàng như thế nào trở về cáo trạng, nhất định phải làm Điển Tú Vân trả giá đại dối. Khâu mộng khiết trong khoảng thời gian này vẫn luôn thực rối rắm nàng kỳ thật là tưởng tin tưởng Điển Tú Vân. Rốt cuộc mỗi lần tưởng Hồng Anh trượng phu tới bọn họ trường học, đều là ngắn ngủi lộ cái mặt liền rời đi, nếu không chính là trực tiếp cùng tưởng Hồng Anh đơn độc đi ra ngoài. Chính là tưởng Hồng Anh mỗi lần ở ly hôn chuyện này thượng, đều biểu hiện ba phải cái nào cũng được. Hơn nữa nàng ngày thường một bức chi tâm tỉ tỉ hình tượng, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên tin tưởng ai Nếu Điền Tú Vân biết khâu mộng khiết này phiên tâm lý hoạt động, cũng chỉ sẽ nhàn nhạt cười cười, có chút người chú định cũng chỉ có thể làm bằng hữu bình thường. Nàng chưa bao giờ trông cậy vào được đến ai toàn tâm tín nhiệm, nhưng là cũng rõ ràng chính mình giao hữu nguyên tắc, giống khâu mộng khiết loại này, ngay từ đầu đã bị nàng vẽ ra bạn tốt phạm chủ. Buổi chiều 2.40 phân thời điểm, có người tới thông chi Điền Tú Vân, làm nàng đi một chuyến hành chính lâu, đến Trung Y học viện viện trưởng văn phòng đi, linh thức nhìn đến trình sinh cũng đúng hẹn lại đây. Điền Tú Vân cũng không chậm trễ, trực tiếp xuống lầu cùng trình sinh chạm mặt. Mang theo trình sinh cùng nhau đi vào viện trưởng văn phòng, phát hiện không đơn giản là tưởng Hồng Anh ở đây, các nàng toàn bộ 302 ký túc xá đều ở, lại còn có có tưởng Hồng Anh các nàng đệ nhất lâm sàng học viện viện trưởng cũng ở. Điền Tú Vân đồng học, đến bên này, đây là chúng ta Trung Y học viện Tần Minh viện trưởng, đây là đệ nhất lâm sàng học viện Ông Hải sinh viện trưởng. Dương Hâm vừa thấy đến Điền Tú Vân tiến vào lập tức thế nàng giới thiệu hai vị viện trưởng. Trần viện Trường hảo, Vương viện trưởng hảo. Điền Tú Vân đi lên trước hướng hai cái viện trưởng Vân An. "Chuyện của ngươi, ta đã nghe các ngươi phụ đạo viên nói, trong trường học lời đồn đãi nếu nhậm này phát triển, xác thật đối với ngươi cá nhân có ảnh hưởng rất lớn, bất quá chúng ta cũng muốn hiểu biết sự tình chân tướng, mới có thể làm ra chính xác quyết định." Trần Minh viện trưởng trước mở miệng nói. "Đúng vậy, rốt cuộc đề cập, còn có chúng ta học viện học sinh, chuyện này chúng ta khẳng định sẽ nghiêm túc đối đãi." Vương Hải sinh viện trưởng đảo cũng không càng không hướng tính toán hết thể dựa theo sự thật nói chuyện. Cảm tạ hai vị viện trưởng, có thể cho ta lần này phân rõ trong sạch cơ hội, vị này chính là tưởng Hồng Anh đồng học trưởng phu trình sinh, không bằng từ hắn tới cùng đại gia giải thích. điện tú vân đầu tiên là cảm tạ hai vị viện trưởng, tiếp theo đem trình sinh đẩy hướng về phía mọi người. Tưởng Hồng Anh ở nhìn đến trình sinh ra hiện thời điểm, liền biết lần này sự tình hơn phân nửa là xong rồi, cũng may chuyện này nói lớn không lớn, chỉ cần giải thích rõ ràng, cũng sẽ không đã chịu quá lớn sự phạt Nhưng là trong lòng lại ghi hận thượng Điền Tú Vân, cảm thấy nàng chính là cố ý muốn cho nàng khó coi, lại không nghĩ, nếu không phải nàng chơi tiểu tâm tư, lại như thế nào sẽ tới cái này tình trạng. Hai vị viện trưởng hảo, lão sư hảo, ta là tưởng hồng anh trượng phu chính sinh. Trình sinh ra đều tới cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Ta cùng tưởng hồng anh chi gian đã sớm không có cảm tình, ly hôn cũng là thuận thế mà làm, nhưng là hòa Điền Tú Vân đồng học sắc thật không có quan hệ, ta cùng tưởng hồng anh bạn cùng phòng chưa thấy qua vài lần mặt. Đều không quen thuộc, cho nên chưa nói tới sẽ bởi vì nàng đồng học hoặc là bạn cùng phòng ly hôn. Người trẻ tuổi, ly hôn là đại sự, cũng không thể xúc động. Tân Minh tính toán khuyên nhủ trình sinh trịnh trọng làm quyết định. Cảm ơn Tân Viện trưởng Hảo Ý, cùng Tưởng Hồng Anh đồng học hôn nhân, đã sớm tiến vào tuyệt cảnh. Chúng ta kết hợp vốn là không phải bởi vì tình yêu, hiện giờ ly hôn, cũng bất quá là vì đại gia tương lai hảo. Trình sinh thực cảm kích Tân Minh Viện trưởng Hảo Ý, bất quá chuyện này vốn dĩ liền quyết định hảo. Nếu không phải tưởng hồng anh nhiều sinh sự tình, đã sớm ly xong rồi. Trình sinh, đừng nói như thế hiên ngang lẫm liệt, bất quá là ngươi thích người khác, cho nên mới tưởng cùng ta ly hôn, ngươi hỏa giải điển tú vân không quan hệ liền không quan hệ, vậy ngươi lại như thế nào sẽ như thế tích cực lại đây thế nàng làm sáng tỏ. Tưởng hồng anh nghe trình sinh nói như thế không biết xấu hổ, tức khắc khơi dậy lửa giận. Tưởng hồng anh, chú ý ngươi lời nói, ta bất quá là không quan nhìn, ngươi như thế tính kế chính mình bạn cùng phòng. Trình sinh bị nói chúng tâm tư, cũng không cao hứng nói, ta là một cái chính trực sinh viên, tự nhiên không quen nhìn ngươi loại này cách làm. Ngươi nói bậy, ta như thế nào tính kế người? tưởng Hồng Anh tạc mau kêu lên. tưởng Hồng Anh, sự thật đã nói rõ, ngươi cùng ngươi trượng phu chi gian hôn nhân bách với không có cảm tình, ta và ngươi trượng phu cũng căn bản không quen thuộc. Nếu không phải ngươi mỗi lần sai lầm dẫn đường các bạn học, ta cũng sẽ không cố ý đi thỉnh ngươi trượng phu lại đây trình bày sự thật. Điền Tu Vân tiếp nhận để tài nói. Điền Tú Vân, ngươi nói thật dễ nghe, chính ngươi thân bất chính, lại bằng cái gì chứng minh chính mình cùng tưởng hồng anh trượng phu không quan hệ. Không có cảm tình loại lý do này cũng không biết xấu hổ lấy ra tới, chẳng lẽ trên thế giới này sở hữu phu thế đều là bởi vì cảm tình, nếu là không có cảm tình liền ly hôn, kia không phải dối loạn bộ. Trần thơ thơ đã sớm nhịn không được, thấy Điền Tú Vân há mồm, liền cũng phản dối đến. Trần thơ thơ đồng học, chú ý ngươi dùng từ. Dương Hâm không thể không ra mặt nhắc nhở. Rốt cuộc hai cái viện trưởng còn ở đâu? Hào đi, ta lời nói thật nói đi, ta cùng tưởng Hồng Anh kết hôn như thế nhiều năm, vẫn luôn không hài tử, ta cũng không nhỏ, chờ không nổi. Trình sinh lúc này mới nói ra chính mình muốn ly hôn lý do chi nhất, xác thật cũng có hai người vẫn luôn không hài tử nhân tôi ở, nhà hắn vẫn luôn liền phản đối chính mình cùng tưởng Hồng Anh kết hôn. Trình sinh, tưởng Hồng Anh khiếp sợ nhìn về phía trình sinh, không nghĩ tới hắn thế nhưng trước mặt mọi người nói ra cái này lý do, này không phải muốn hủy hoại nàng sao. Tưởng Hồng Anh, sự thật xác thật như thế, ta vốn dĩ không nghĩ nói cái này, chính là ngươi vẫn luôn biện giải nói bậy, ta cũng là không có biện pháp. Trình sinh cũng biết chính mình có chút không phúc hậu, chính là nói khác lý do lại không được, chỉ có thể như thế nói. Hảo, Tưởng Hồng Anh, chuyện này đã biết rõ ràng, ngươi không cần nói nữa, trường học sẽ nhằm vào chuyện này tuyên bố thông cáo, còn điển tú vân đồng học trong sạch. Vương Hải sinh đánh gãy Tưởng Hồng Anh còn muốn tiếp tục cái cọ ý tứ, chuyện này hắn cũng coi như nghe minh bạch. Nữ sinh chi gian tiểu tâm tư thôi, nhưng là đem sự tình làm như thế quá mức, thật là không nên. Vậy như thế làm, về tưởng hồng anh sự tình, hi vọng các ngươi làm bạn cùng phòng, trở về cũng không cần nơi nơi loạn truyền. Tân Minh chờ ông Hải sinh sôi lời nói, cũng đi theo nói, các ngươi đều là thật vất vả khảo nhập chúng ta trường học nhân tài, hẳn là đoàn kết hưu ái, cộng đồng học tập. Cảm ơn hai vị viện trưởng. Điền Tú vân hướng hai người nói lời cảm tạ, dù sao nàng muốn vốn chính là có thể làm trường học phương diện. Chủ động chứng minh nàng trong sạch, đến nỗi tưởng hồng anh cùng chân thơ thơ, về sau nàng tự nhiên sẽ nghĩ cách thu thập Nếu sự tình giải quyết, các người liền đều trở về đi, mặt khác cũng muốn cảm ơn vị này trình sinh đồng học. Dương Hâm xem sự tình đã lạc định, liền bắt đầu tống cổ này đó học sinh. Điền Tú Vân biết mặt sau hẳn là viện trưởng cùng lao sư thương lượng sự tình, cũng liền đi đầu rời đi, chân thơ thơ còn có chút bất mãn, nhưng là cũng không thể nề hạ, đành phải đi theo lữ duyệt rời đi. Đến nỗi tưởng hồng anh. Còn lại là mắt đỏ bừng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trình sinh, mới thật mạnh dấm lên bước chân đi ra văn phòng. Những người khác cũng đều phân biệt trầm mặc đi theo rời đi nơi này. Điền Tú Vân đồng học, xin đợi một chút. Trình sinh đuổi theo thượng Điền Tú Vân nói. Còn có việc sao? Điền Tú Vân cao mày ngừng ở tại chỗ hỏi. Hy vọng ta việc tư ngươi không cần cùng hàn ánh tuyết nói, rốt cuộc hôm nay ta cũng coi như giúp ngươi một cái đại ân. Trình sinh nói. Bất quá là hỗ trợ lẫn nhau thôi. Bất quá ta cũng không phải cái gì nói nhiều người. Điền Tú Vân nguyên bản liền không tính toán lại cùng Hàn Ánh Tuyết có cái gì giao lưu, lại như thế nào sẽ chủ động liêu này đó. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Trình sinh gắt gao nhìn chầm chầm Điền Tú Vân mắt, hắn cũng từng đánh quá Điền Tú Vân chủ ý, bất quá cũng biết hai người chi gian kém thật lớn, cho nên mới đem mục tiêu đặt ở cùng hắn không sai biệt lắm tình huống Hàn Ánh Tuyết trên người. Điền Tú Vân trực tiếp xoay người rời đi, có chút người tự cho là chuyện quan trọng. Lại không biết ở người khác trong mắt căn bản cái gì đều không tính. Đối với trình sinh thần Trương nàng cũng bất quá là xem cái chê cười, vĩnh viễn sẽ không tính toán đúc kết đi vào. chương 91 cuối cùng xử lý. Không biết là ai tin thể mỗi ngày, hòa giải nhân ra trượng phu không quan hệ, kết quả vừa ra văn phòng liền lại tiến đến cùng nhau. Trở lại ký túc xa sau, chân thơ thơ liền hướng điển tú vân làm khó dễ, hiển nhiên cũng là chú ý tới, trình sinh ngăn lại điển tú vân nói chuyện sự tình. Quản hảo chính ngươi sự đi. Luôn là nhìn chầm chầm người khác trượng phu, chẳng lẽ ngươi có cái gì ý tưởng? Điền Tú Vân vẻ mặt là ngươi có vấn đề biểu tình hỏi ngược lại. Đánh rắm, hắn tính cái cái gì đồ vật, đáng giá ta chú ý. Chân thơ thơ lập tức phản bác nói. Ha! Điền Tú Vân chào phung cười, liền ngồi hồi giường đệm lật xem chuyên nghiệp thư. Thơ thơ, đừng nói nữa. Lữ Duyệt giữ chặt còn muốn nói nữa cái gì chân thơ thơ, trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, chân thơ thơ hòa Điền Tú Vân tranh chấp. Mỗi lần đều không có lạc cái gì hảo. Hừ, Điền Tú Vân ngươi đừng quá đắc ý. Chân Thơ Thơ không cam lòng buông tản nhẫn lời nói. Tự trở lại ký túc xá liền làm bộ trong suốt người tưởng hờn anh, vẫn luôn yên lặng nhìn Chân Thơ Thơ hòa Điền Tú Vân hai người khắc khẩu, trong lòng hận không thể đi lên xé hai người. Nàng không chỉ là ở trong lòng hận thượng Điền Tú Vân, cũng hận thượng Chân Thơ Thơ. Tuy rằng là bởi vì nàng cầm Chân Thơ Thơ chỗ tốt, chính là nếu không phải Chân Thơ Thơ, nàng hôm nay cũng sẽ không nếm như thế loại người. Đến nỗi nàng cùng trình sinh chi gian, vẫn luôn không có hài tử chuyện này, đồng dạng cũng là nàng trong lòng đau, chính là nàng căn bản không dám đi bệnh viện kiểm tra, liền sợ là chính mình vấn đề. Mỗi lần đối mặt trình sinh, cho dù không có cái gì rất sâu cảm tình, chính là cũng luôn là không tự chủ được trọng dạng, chính là không nghĩ tới hôm nay hắn sẽ làm như thế tuyệt tình. Hồng Anh Tỷ Chủ tường Hồng Anh đối diện giường đệm khâu mậu kiết, ngoài ý muốn phát hiện trên mặt nàng giữ tợn biểu tình, không cấm nghi hoặc hô. Ân xảy ra chuyện gì Kiết Trường Hồng Anh đã điều chỉnh tốt biểu tình. Nga, không có gì. Khâu Mộng Khiết cũng không biết chính mình tưởng nói cái gì, đành phải lại hàm hàm hổ hổ qua đi. Ngay kế sáng sớm, trường học tuyên truyền lan thượng liền xuất hiện nhằm vào Điển Tú Vân lời đồn đãi bố cáo, nội dung minh xác chỉ ra Điển Tú Vân là trong sạch thân phận, cùng cấm chế các bạn học truyền bá bất lương đồn đãi, phá hư đồng học hình tượng. Điền Tú Vân là nghe trong ban đồng học nói, chính mình không có tự mình đi tuyên truyền lan xem, dù sao nàng mục đích đặt tới, trường học cũng làm xử lý. Kế tiếp chính là thu thập chân thơ thơ cùng tưởng Hồng Anh sự tình. Hoa Điển Tú Vân bên này tình hình hoàn toàn tương phản, tưởng Hồng Anh bên kia lại là lâm vào thủy nhóm lửa nhiệt trạng thái. Như cũ còn có tin tưởng Điển Tú Vân cùng trình sinh chi gian có thủ vị nữ sinh vẻ mặt đồng tình xem nàng. Càng có tin tưởng Điển Tú Vân trong sạch đồng học đối tưởng Hồng Anh tiến hành xa lánh. Đây là điển hình càng nghĩ càng thấy ớn lấy người độ mình. Tới rồi thứ bảy hôm nay, Điển Tú Vân nghĩ tới chân thơ thơ phía trước buông tàn nhẫn lời nói nghĩ nghị vẫn là quyết định đi hoa ra một chuyến. Có nói là phòng thai nạn lúc chưa xảy ra, con cóc không cắn người, nó còn cách hướng người. Phòng chính mình sau lưng như vậy nhiều thế lực không nhiều lắm thêm thiện dùng. Chính mình đi đối mặt chân thơ thơ có khả năng mang đến gia tộc làm khó dễ, chẳng phải là có chút chóng váng. Tự đi học tới nay, trừ bỏ khai giảng lần đó đi bái phòng quá tam lao sau, kế tiếp nhật tử không sai biệt lắm các một tháng liền đi xem một lần tam lão Khoảng cách gần nhất một lần bái phòng cũng qua hơn nửa tháng. Điền Tú Vân tính toán lần này liền đơn độc đi Hoa Gia. Hoa Gia ở Kinh Đô cũng coi như nổi danh quân nhân thế ra, thân phận thượng vẫn là tương đối cao, chân thơ thơ gia đình nàng tuy rằng không hiểu biết, bất quá thông qua ngày thường tiếp xúc, cũng biết không xem như cái gì đại gia tộc, so thượng Hoa Gia vẫn là không đủ xem. Cũng không phải nàng chính mình không có biện pháp xử lý chân thơ thơ, chỉ là cảm thấy trực tiếp lấy chân thơ thơ lấy làm tự hào thân phận, hung hăng đả kích đối phương, lúc này mới có thể tạo được trả thù mục đích. Chân thơ thơ phía trước không phải ồn ào nói muốn tìm nàng phiên thoái, đơn giản chính là ỷ vào nhà bọn họ thế lực, cho nên nàng trực tiếp liền nghĩ tới hoa gia. Xa cách nửa tháng sau, Điền Tú Vân lại đi vào quân khu đại viện, hiện giờ bảo vệ cửa đã bắt đầu nhận thức nàng, chỉ cần đăng cái nhớ liền có thể trực tiếp đi vào, đương nhiên cũng có hoa lão gia tử cố ý phân phó. Người nhà đầu này, lần này như thế nào tới như thế tích cực? Hoa lão gia tử nhìn đến Điền Tú Vân, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Nhìn ngài nói. Chẳng lẽ ngài còn chê ta tới số lần quá nhiều? Điền Tú Vân vẻ mặt vô tội ngồi vào trên sofa. Ừ, được, ngươi lần này không tới điểm liền tới, khẳng định không phải đơn thuần tới xem ta cái này lao nhân. Hoa lão gia tử cũng coi như hiểu biết Điền Tú Vân tính tình, đương nhiên sẽ không đơn thuần cho rằng Điền Tú Vân là tới xem hắn. Vẫn là hoa ra ra hiểu ta. Điền Tú Vân cũng không dấu dếm, thật là nàng có việc muốn nhờ, hơn nữa cũng trước nay liền không phải thích quanh co lòng vòng tính cách. Nói đi. Có thể làm ngươi nha đầu này tới tìm ta sự tình rốt cuộc là cái gì đại sự. Hoa lão ra thập phần tò mò rốt cuộc là cái gì sự tình làm khó nàng. Khu khu kỳ thật chính là muốn cho hoa ra ra giúp ta cha một người, nàng là ta bạn cùng phòng, cùng ta có chút không đối phó, này không nhân ra phóng lời nói muốn sửa chữa ta, ta này không phải cũng là tưởng biết người biết ta sao. Điên tú vẫn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, cũng biết chuyện này đích xác có điểm giống tiểu hài tử chi gian cãi nhau hầm ý cảm giác, đặc biệt đấu chỉ. Hải ta đương cái gì sự tình, ngươi đem cái này nữ đồng học tên cho ta, ta hiện tại gọi điện thoại làm ngươi bá phụ cha cha. Hoa lão ra tử miệng đầy đáp ứng, còn trực tiếp cầm lấy điện thoại liền chuẩn bị bắt qua đi. Nhưng đừng, ngài khiến cho văn rộng lớn rộng rãi ca đi cha là được, không cần phải hoa bá phụ. Điên tú vân vội vàng ngăn cản hoa lão ra tử cấp hoa văn đảo phụ thân gọi điện thoại, chê cười, đối phương cũng chính là một cái bình thường thế ra, thật không cần phải sư trưởng cấp bậc nhân vật ra mặt. Hành, nghe ngươi Hoa láo ra tử cũng không quật cường, dù sao mặc kệ là đại nhi tử vẫn là đại tôn tử, năng lực đều là không tồi. Yêu cầu cha người kêu chân thơ thơ, năm nay 21 tuổi. Điền tú vân sấn hoa lão ra tử gọi điện thoại trong lúc bổ sung đến. Chân thơ thơ, tên này như thế nào có điểm quen thai? Hoa lão ra tử dơ điện thoại trò chuyện ống không chỉ có nghi hoặc nói. Quen thai, kia có thể hay không là hoa ra ra ngài nhận thức? Điền tú vân nói. Chân thơ thơ hoa lão ra tử trước buông điện thoại hồi tưởng lên, đúng rồi, ta nói đi, là chân ra tiểu nữ nhi. Điền tú Vân không nói chuyện, liền ăn tính ngồi ở trên sofa chờ hoa láo ra tử giải thích nghi hoặc. Lại nói tiếp cũng không phải cái gì người quen, bất quá là cùng ta đại con rể ra là thế giao, bất quá là cái bình thường chính trị thế gia. Hoa lão ra tử giải thích nói, ngươi là cùng nhà hắn cái kia tiểu nữ nhi một cái ký tốt xá. Yêu cầu chúng ta làm cái gì, ngươi cứ việc nói. Điền Tú Vân có chút kinh ngạc này kỳ quái duyên phận, bất quá nghe hoa lão ra tử ngự khí cũng biết, là thật sự cùng chân ra không thân, cho nên nàng cũng liền không khách khí, kỳ thật liền cảnh cáo chân ra đường đúc kết chúng ta tiểu nữ hải chi gian sự tình là được, tả hữu bất quá là cãi nhau ấm ý. Hành, quay đầu lại ta khiến cho ngươi đại dượng đi chân ra cảnh cáo, ngươi yên tâm tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào tham dự. Hoa lão ra tử trực tiếp đánh nhịp đồng ý. Giống như ta vẫn luôn cũng chưa gặp qua ba cái cô cô. Điên Tú vẫn đột nhiên nghĩ đến này kỳ quái hiện tượng, khó hiểu hỏi. Ngươi đại cô cùng tiểu cô tính tình có chút cổ quái, ta căn bản liền không tính toán kêu nàng tới phá hư không khí. Nhị cô tính tình đến thực hảo, bất quá vẫn luôn ở tại bộ đội, ly kinh đô có chút xa, cho nên ngươi mới không có cơ hội gặp qua bọn họ. Hoa lão ra tử quá hiểu biết chính mình đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi, tự nhiên không thể đem hai người chỉnh trở về ngột ngạt. Xí hoa ra ra, ngày này nói cũng quá khoa trường, dù sao ta nhận chính là ngài. Những người khác thật chỗ không tới cũng không quan hệ, tả hữu cũng không thể xé giấc mặt, ngài lo lắng cái gì. Điền tu vân đầy cõi lòng cảm kích hoa lão ra từ nơi trốn suy nghĩ. Đó là ngươi không cùng bọn họ gặp qua. Hoa lão ra tử nhỏ giọng nói thầm nói, bất quá chính mình như thế chửi bới nhà mình cô đương, là có điểm không tốt lắm, nhưng là cũng đích xác làm hắn cảm giác thực đau đầu. Đúng rồi, làm đại dượng đi làm chuyện này, có thể hay không khó xử hắn. Nghe hai nhà là thế giao. Điên tú vân tự nhiên lo lắng làm hoa láo ra tử đại con rể không hào làm. Ừ, lữ ra tiểu tử nếu là dám có cái gì vấn đề, ta không tức chết hắn. Hoa lão gia tử không để bụng nói, lại không phải làm đại con rể đi đối phó nhân ra, chính là miệng cảnh cáo, trừ phi chân ra không biết tốt xấu, vậy không trách bọn họ ra tay. Lữ, đại dượng họ Lữ, kia nhà bọn họ có phải hay không có thân thích kêu Lữ Duyệt. Điên tú vân đột nhiên nghĩ đến vẫn luôn cùng chân thơ thơ quan hệ muốn tốt Lữ Duyệt. Ha ha, đó là hắn thân thích, Lữ Duyệt là hắn tiểu nữ nhi, ngươi cũng muốn kêu biểu tỷ Hoa láo ra tử cười nói. Chắc không được đâu. Điền Tú Vân nhưng không có hưng thú kêu Lữ Duyệt biểu tỷ kia thỏa thỏa một cái tâm tư thâm trầm tâm cơ nữ, nàng trốn còn không kịp, vẫn là đừng làm cho nàng biết chính mình cùng Hoa ra quan hệ đi, quả nhiên Hoa lão ra tử làm chính là đối. chương 92 người xưa tới cửa. Từ Hoa ra sau khi trở về, Điền Tú Vân chỉ cần vừa nhớ tới cùng nàng cùng ký túc xá Lữ Duyệt liền có loại thế giới thật tiểu nhân cảm giác. Khai giảng như thế lâu tới nay, đối Lữ Duyệt người này hiểu biết, Điển Tú Vân không dám nói có bao nhiêu sâu nhập, nhưng là cũng biết, so với dối trá tưởng hồng anh cùng tiểu man chân thơ thơ, Lữ Duyệt tâm nhãn càng nhiều cũng tảng đến sâu nhất. Bất qua trước mắt cùng Lữ Duyệt chi gian không có cái gì mâu thuẫn, nhiều lắm là ngẫu nhiên ở ký túc xá thời điểm, Lữ Duyệt tổng hội dẫn ra một ít để tài rơi xuống Điển Tú Vân trên người, y đổ khơi mà bạn cùng phòng ghen ghét tâm. Đối với loại này không thương phong nhã tiểu tâm tư, Điền Tú Vân luôn luôn đều coi như không khí, dù sao có chút người nếu là thiệt tình cùng nàng ở chung, tự nhiên sẽ không chịu này đó nôn ngự ám chỉ, nếu không phải thiệt tình ở chung, cho dù nàng lại như thế nào để ý cũng bất quá là cầu được một hồi vô căn cứ hữu nghị. Cuối tuần trạng vạng Điền Tú Vân một hồi đến ký túc xá, liền nên đón chân thơ thơ chứa đầy tức giận trứng mắt, nhưng là chứa bỏ đủ để giết chết người ánh mắt ở ngoài, chân thơ thơ cực kỳ không có càng nhiều hành động. Điên Tú Vân mịt mờ nhìn thoáng qua thần sắc đen tối không rõ Lữ Duyệt, trong lòng đại khái minh bạch là hoa lão ra tử ra tay. Khó trách chân thơ thơ hội như thế thành thật, nếu là dựa theo nàng phía trước tính cách, này sẽ chỉ sợ sớm đã uy hiếp thượng, bất quá như vậy cũng hảo, về sau ít nhất có thể thành tịnh rất nhiều. Thú Vân, ngươi này chu là về nhà sao? Lữ Duyệt mặt mang mỉm cười, thanh âm phá lệ ô nu. Đúng vậy. Điên Tú Vân hiện tại tâm tình không tồi, cũng liền không thèm để ý Lữ Duyệt có phải hay không muốn tìm hiểu cái gì Phía trước nghe ngươi nói ngươi là đến từ Dương Thành, vậy ngươi mỗi lần là đi thân thích ra chủ sao? Lữ Duyệt giống như tò mò hỏi. À không, nhà ta liền ở trường học phụ cận. Điền Tú Vân tình hình thực tế nói. Nga, kia khó trách đâu, Thú Vân, ngươi cha mẹ đều là làm cái gì? Lữ Duyệt hỏi do, trong lòng đồng thời cũng rất tò mò, Điền Tú Vân ra rốt cuộc là làm cái gì, như thế nào sẽ xuất động ông ngoại cấp phụ thân hạ như vậy mệnh lệ? Ngươi rất tò mò. Điền Tú Vân cười như không cười nhìn Lữ Duyệt. Hỏi một đằng trả lời một nẻo hỏi ngược lại. Ha ha, là có chút tò mò, ngươi nếu là không có phương tiện nói liền tính. Lữ Duyệt bị xem có chút không được tự nhiên, giả vờ không thèm để ý bộ răng nói. Đích sắc không có phương tiện. Điền Tú Vân thuận thế trả lời. Hừ, không nói được chính là cái chân đất, có cái gì hảo các dấu. Trần thơ thơ ngữ khí vị toan phun tào nói, lại không biết nàng đã nói ra sự thật chân tướng. Điền Tú Vân mắt lẽ liếc mắt một cái chân thơ thơ, thầm nghĩ ngươi thật đúng là nói đúng. Bất quả nàng cũng không phải cất giấu, chỉ là không cảm thấy có cái gì hào liêu. Chính thức từ rửa sơn thôn rời đi ngày đó bắt đầu, nàng cũng đã quyết định không hề cùng điển ra người lại có cái gì liên lụy, ít nhất sẽ không chủ động đi trêu chọc điền ra người. Kiếp trước nàng sợ chịu khó, chưa bao giờ từng quên đi, liệt hỏa trước tâm trí đau, đã cũng đủ nàng tùy thời cảnh giác chính mình, ở về sau kiên quyết không thể tái phạm ốc. Ký túc xá những người khác nhìn ba người người tới ta đi, đều không có lên tiếng. Tưởng Hồng Anh còn chờ chân thơ thơ thu thập Điển Tú Vân, rốt cuộc phía trước chân thơ thơ nói lời thề son sát, chính là này đều đã nửa ngày chân thơ thơ liền nghẹn ra tới như thế một câu, lệnh nàng có chút thất vọng. Ngược lại là Hạ Thanh rất là lo lắng nhìn thoáng qua Điển Tú Vân, thấy chân thơ thơ không lại tiếp tục tìm tra, lữ duyệt lại là một bộ thử bộ ráng, trong lòng suy đoán có thể là Điển Tú Vân ra tay giải quyết phiền thoái. Bất qua các nàng hạ gia đại bản doanh rốt cuộc không ở Kinh Đô, cho nên cũng không làm cung cấp hỗ trợ. Chỉ có thể ở đối phương thời điểm khó khăn chỉ mình lớn nhất năng lực hỗ trợ tiếp thu đến hạ thanh lo lắng ánh mắt Điền Tú Vân An ủi cười chân thơ thơ lại như thế nào nàoương loa cũng chỉ là người thường thủ đoạn không nói đối nàng tạo thành không được thương tổn chính là có hoa ra ở kinh đô nhìn cũng sẽ không làm chân thơ thơ có thể thành công tinh kế đến nàng kế tiếp Nhậ tử liền ở tưởng Hồng Anh thất vọng cùng chân thơ thơ vô kế khả thi hạ vượt qua Điền Tú Vân mỗi ngày nhàn nhã đi học tan học một chút cũng không chịu trong ký túc xá những người khác cảm xúc ảnh hưởng Mãi cho đến một cái thứ 5 buổi chiều, Hàn Ánh Tuyết xuất hiện ở Điển Tú Vân ký túc xá hạ. Lại nói tiếp Hàn Ánh Tuyết từ lần trước ở Sư Đại gặp được Điển Tú Vân sau, liền vẫn luôn ở trong lòng tò mò, sau lại cũng vẫn luôn tưởng từ trình sinh trong miệng nghe được Điển Tú Vân sự tình, chính là trình sinh vốn dĩ liền có rất nhiều sự tình gạt Hàn Ánh Tuyết, càng không thể chịu nói. Sau lại Hàn Ánh Tuyết lại tìm được, lần đó Hòa Điển Tú Vân cùng nhau xuất hiện Vương Gia Kỳ, thế mới biết Hàn Ánh Tuyết cũng thi vào đại học, hơn nữa liền ở các nàng cách vá Trải qua một đoạn thời gian điều tra, Hàn Ánh Tuyết chuẩn xác nắm giữ Điển Tú Vân cơ bản tin tức, lúc này mới quyết định chủ động tới cửa hoa Điển Tú Vân ôn chuyện, kỳ thật cũng là tưởng làm rõ ràng, Điển Tú Vân vì cái gì sẽ thi đại học, trưởng phu của nàng có phải hay không cũng cùng nàng cùng nhau. Khi cách một đoạn thời gian lại lần nữa nhìn đến Hàn Ánh Tuyết, Điển Tú Vân trong lòng dâng lên một loại quả nhiên như thế ý tưởng. Nàng sẽ không cho rằng lần trước vội vàng một mặt sau, Hàn Ánh Tuyết liền sẽ vẫn luôn chờ mặc. Lúc trước nàng lại là lấy như vậy phương thức rời đi rửa sân thôn. Cho nên lần này ở kinh đô như thế xảo tương nộ Hàn Ánh Tuyết cái loại này luôn luôn thích lòng nghi ngờ tính cách, khẳng định sẽ có một đống lớn nghi hoặc muốn tìm nàng giải thích, chẳng qua Điển Tú Vân cũng đã không tính toán lại cùng Hàn Ánh Tuyết thâm giao. Tú Vân, đã lâu không thấy. Hàn Ánh Tuyết căn bản không chú ý tới Điển Tú Vân hơi mang xa cách biểu tình, ngược lại như là nhiều năm không thấy lão bằng hưu giống nhau, thái độ thân mật lại tự nhiên đối Điển Tú Vân nói. đã lâu không thấy Cho dù trong lòng đã làm xa cách quyết định, nhưng là Điển Tú Vân như cũ lễ phép đáp lại đối phương, tóm lại hai người cho dù trở thành người xa lạ, nhưng cũng không phải địch nhân. Không bằng tìm một chỗ ngồi liêu một hồi, từ ngươi rời đi giữa sân thôn, chúng ta cũng có mấy năm không gặp. Hàn Ánh Tuyết đề nghị nói. Có thể. Điển Tú Vân nhìn ra Hàn Ánh Tuyết thế ở phải làm, xem ra không thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ, nói vậy đối phương cũng sẽ không thỏa hiệp, cho nên chỉ có thể mang theo đối phương đến trường học nghỉ ngơi dắp đi. Chờ hai người đi đến nghỉ ngơi rác ngồi xuống sau, Hàn Ánh Tuyết mới tiếp tục mở miệng nói, ngươi mấy năm nay quá hảo sao. Ngươi trượng phu đối với ngươi như thế nào? Kỳ thật Hàn Ánh Tuyết càng muốn hỏi nàng vì cái gì thi đại học, ngươi trượng phu có phải hay không cũng cùng nàng cùng nhau. Ở Hàn Ánh Tuyết trong lòng, ở đối mặt Điền Tú Vân thời điểm, trước sau đều có một loại cao nhân nhất đẳng tâm thái, đặc biệt sau lại Điển Tú Vân bị trượng phu của nàng mua đi, càng thêm cảm thấy đối phương không bằng chính mình. Con hành Điền Tú Vân cũng không có giải thích chính mình không kết hôn sự tình, dù sao về sau cũng không thường lưu tới, nói như vậy nhiều làm cái gì. Đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi thi đầu đại học đâu, về sau chúng ta chính là hàng xóm, thật tốt. Hàng ánh tuyết không nghe được muốn nghe đáp án, nhưng là lại ngượng ngủng hỏi qua trắng ra, đành phải đông cứng xoay đề tài, dù sao về sau cơ hội có rất nhiều, nàng có cơ hội hiểu biết rõ ràng. ân cũng chúc mừng ngươi. Điền Tú Vân ở trong lòng phun tảo này có cái gì tốt? Hiện giờ Hàn Ánh Tuyết tính cách càng ngày càng ý vị sâu xa, tựa hồ cùng trong ký túc xá lưu duyệt có hiệu quả như nhau chỗ. Song hưu ngươi còn ở trường học sao? Không bằng chúng ta cùng đi mất đi đi dạo, nghe nói hoa ra ra bọn họ liền ở tại Kinh Đô. Hàn Ánh Tuyết nghĩ các nàng ban những cái đó đã kết hôn nữ đồng học, nếu trượng phu bồi, đều sẽ ở Song hưu rời đi trường học, nếu trượng phu không bồi lại đây, kia cơ bản đều là ở trường học. Không được, ta Song hưu về nhà. Điền Thú vẫn nhưng không nghĩ cùng nàng đi ra ngoài dạo. Thuông chi hàn ánh tuyết mục đích hiển nhiên là hoa ra. Nga, như vậy a vậy ngươi biết hoa ra già ra già già trụ nào sao? Tới kinh đô như thế lâu hảo không đi bái phỏng quá hắn đâu. Hàn ánh tuyết cũng không thèm để ý Điển Tú Vân có hay không thời gian bồi nàng, bất quá cũng từ Điển Tú Vân trả lời suy đoan nói, trưởng phu của nàng có thể là bồi Điển Tú Vân tới kinh đô đi học. Xin lỗi, ta cũng không phải rất rõ ràng hoa ra ra địa chỉ. Điển Tú Vân yên lặng ở trong lòng mắt trợ trắng, đương nàng ngốc sao. Nếu hoa ra ra thật cùng hàn ánh tuyết quan hệ hảo, tự nhiên sẽ chủ động cấp đối phương địa chỉ. Nếu hàn ánh tuyết không có, còn phải hướng nàng hỏi thăm, kia thực rõ ràng chính là hoa ra ra căn bản không đem hàn ánh tuyết để ở trong lòng, nàng lại như thế nào sẽ làm điều thừa. Chương 93 lẫn nhau thử. Phải không, kia thật là đáng tiếc. Lúc này hàn ánh tuyết nào còn nhìn không ra, Điền Tú Vân tự hồ có chút không thích chính mình. Lúc trước ở giữa sơn thôn thời điểm, Điền Tú Vân cùng ba cái lao ra tử chi gian quan hệ có bao nhiêu hảo nàng như thế nào sẽ nhìn không ra tới, nói không có địa chỉ, sợ là căn bản là không nghĩ cấp, nói không chừng vẫn là sợ chính mình cùng nàng đoạt hoa văn đảo. Hàn ánh tuyết càng nghĩ càng giận, trong mắt độ ấm đều lạnh xuống dưới, nhưng là trên mặt như cũ vẫn duy trì mỉm cười, trong lòng lại thầm mắng, đều là đã có ra thất người, còn muốn ăn trong chén nghị trong nổi cũng không nghĩ chính mình là cái cái gì thân phận, cũng chính là một cái chân đất, chính là thượng đại học cũng thành không được phương hoàng. Đối với hàn ánh tuyết đột nhiên hạ nhiệt độ thái độ Điền Tú Vân nhạy bén phát giác, trong lòng không cấm có chút trắng ấy, vì thế liền mở miệng cáo tử, dù sao nên liêu nàng cảm thấy chính mình đã liêu xong rồi, còn thừa không thể nói, tự nhiên là không cần tiếp tục nói. Hàn ánh tuyết tiên lặng nhìn Điền Tú Vân cáo từ rời đi, nhau góc cáo tay đều bắt đầu trở nên trắng, có thể thấy được là dùng bao lớn sức lực. Nhưng mà đối mặt nơi trốn không phối hợp Điền Tú Vân, hàn ánh tuyết cũng không hề biện pháp đành phải ngồi ở tại chỗ dợ dối, chờ đến phát hiện có người lại đây thời điểm, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngươi hảo, ngươi hòa Điển Tú Vân là bằng hữu sao? Hàn ánh tuyết bị một người nữ sinh ngăn cản đường đi. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là? Hàn ánh tuyết điều chỉnh tốt biểu tình, nhìn ngăn lại nàng nữ sinh, vô luận là ăn mặc vẫn là trang điểm, đều tỏ rõ tốt đẹp gia đình bối cảnh. Ta kêu Vương Gia Di, vừa mới nhìn đến ngươi hòa Điển Tú Vân ngồi ở cùng nhau nói chuyện hiếm, cho nên mới mạo muội lại đây quấy rời. Ngươi tới đúng là Vương Gia Di, nàng cũng không nghĩ tới sẽ thấy điển Tú Vân Cái này danh tác mua nhà bọn họ nhà cũ nữ Hải chính là không biết vì cái gì, nàng chính là xem Điển Tú Vân khó chịu. Nga, đúng vậy, ta cùng Tú Vân là đồng hương, ta kêu Hàn Ánh Tuyết. Hàn Ánh Tuyết mặt mang mỉm cười nói, ngươi cũng nhận thức Tú Vân. Xem như đi, Ánh Tuyết tỷ tỷ ngươi cũng là y ở đại học sinh sao. Vương Gia Di mới không tính toán, đem Điển Tú Vân mua nhà nàng phòng ở chuyện này nói ra đi, không cấp đối phương gia tăng thân phận. Nga, ta là cách vách sư đại tân sinh. Ngươi xem thời gian không còn sớm, ta phải đi trở về. Hàn ánh tuyết không hiểu được Vương Gia Di ý tứ, bất quá nghĩ đến có lẽ là hòa điển tú vân nhận thức, mới tò mò ngăn lại chính mình. Ai nha, thật xảo, ca ca ta cũng là sư đại, không bằng ta và ngươi cùng nhau đi, vừa lúc ta muốn tìm ta ca ca có việc. Vương Gia Di đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cùng Hàn ánh tuyết quen thuộc cơ hội, khó được gặp phải, vừa lúc nàng cũng muốn tìm hiểu một ít về điển tú vân tình báo, làm rõ ràng nàng rốt cuộc là cái gì thân phận. Hàn Ánh Tuyết tuy rằng không quá nguyện ý, bất quá thắng không nổi Vương Gia Di tự quen thuộc, cho nên đành phải kết bạn đồng hành. nay dọc theo đường đi Vương Gia Di trong tối ngoài sáng tìm hiểu điển tú vân thân phận, bất quá Hàn Ánh Tuyết là ai, tâm nhãn so tổ ông vỏ vẽ còn nhiều người, như thế nào khả năng dễ dàng bị người đương tình báo viên, ở không làm rõ ràng Vương Gia Di hòa điển tú vân quan hệ trước, nàng là không có khả năng nhiều lời cái gì. Bởi vậy thẳng đến hai người tách ra, Vương Gia Di lại cái gì đều không có hỏi nhưng là Hàn Ánh Tuyết lại là đem đối phương thân phận tìm hiểu rõ ràng, cũng biết lần trước Hòa Điển Tú Vân cùng nhau cái kia nam sinh, thế nhưng là Vương Gia Di thân ca ca, khó trách nàng tổng cảm thấy hai người lớn lên có chút giống. Bất quá sắp chia tay trước, Hàn Ánh Tuyết vẫn là hướng Vương Gia Di phong thích hảo cảm, kéo gần lẫn nhau quan hệ. Nàng hiện tại tuổi đã không nhỏ, trong trường học cũng không phải không có hướng nàng kỳ hảo nam đồng học, chính là bằng không chính là cái loại này đối phương gia đình điều kiện trước sau vô pháp làm nàng vừa lòng hoặc là diện mạo thượng lệnh nàng chắn ghét. Ít nhất so với nàng ở dựa sơn thôn gặp được hoa văn đảo, này đó nam đồng học đều không thể làm nàng tâm động, chính là theo tuổi tăng trưởng, nàng trong lòng tâm niệm niệm này hoa văn đảo đồng thời, cũng không khỏi bắt đầu sốt ruột chính mình trung thân đại sự. Làm vương gia di ca ca vương gia kỳ, tuy rằng diện mạo cùng gia thế đều so ra kém hoa văn đảo, chính là ở nhất cầu nàng đông đảo nam đồng học sắc thật tốt nhất. Đáng tiếc vương gia kỳ cũng không phải nàng người theo đuổi, Bất quá này cũng không gây trở ngại nàng coi trọng đối phương, có lẽ tiếp cận Vương Gia Di, sẽ ra tốc hai người chi gian quan hệ cũng không nhất định. Lúc này chính ảo náo chính mình cái gì thực tế tình huống cũng chưa tìm hiểu đến Vương Gia Di, còn không biết Hàn Ánh Tuyết đã nhớ thương thượng nàng ca ca, nếu không khẳng định sẽ thực khinh thường trào phúng trở về. Mà kế tiếp nhật tử, hai người bình từng người tiểu tâm tư, cũng dần dần càng đi càng gần. Hàn Ánh Tuyết biết Vương Gia Di chân chính mục đích, cho nên mỗi lần đều là thổ lộ một chút tin tức. Liền bắt đầu bất chi bất giác nói sang chuyện khác Ở hai người có tâm kết giao hạ Nhưng thật ra thật sự bắt đầu thân cận lên Làm người không thể không cảm thán Hàn Ánh Tuyết thủ đoạn cao siêu Cũng kinh ngạc Vương Gia Di như thế bạch mục cùng thiên chân Về này hai người quan hệ Điền Tú Vân căn bản liền không biết Ở trong lòng nàng Hàn Ánh Tuyết đã sớm trở thành quen thuộc người xa lạ Mà Vương Gia Di nàng liền không nhớ rõ quá Sở hữu căn bản cũng sẽ không để ý này Hai người là cái gì tình huống Hiện giờ thời gian đã tới gần nghỉ hè cũng ý nghĩa lại một vòng thi đại học sắp xảy ra, cho dù đã thượng mau một học kỳ khóa các bạn học, cũng không khỏi chịu thi đại học khẩn trương không khí ảnh hưởng. Điền Tú Vân làm trong đó một viên, tuy rằng không có giống đại gia như vậy khẩn trương, bất quá cũng thực thích loại này bận rộn bầu không khí, ít nhất không có như vậy nhiều thời gian gặp được sốt ruột người cùng sự. Cùng cái trong ký túc xá mặt, thứ đầu chân thơ thơ cũng đều ham sâu khẩn trương học tập bầu không khí, một chút cũng không có tâm tư tìm Điền Tú Vân phiền thoái. Trong khoảng thời gian này cơ hội là 302 ký túc xá nhất hòa bình thời kỳ khẩn trương thi đại học sau khi kết thúc y ở đại bọn học sinh lại nên đón cuối kỳ khảo thí thời buổi này đại học Giáo dục lo liệu như cũng là khảo cao phân lý niệm đặc biệt giống y ở đại loại này đối bài chuyên ngành có tuyệt đối cứng nhắc yêu cầu trường học mà lúc này làm lớp thành tích tốt nhất thường xuyên thu được các nhậm bài chuyên ngành giáo thụ khen Điền Tú Vân liền trở thành sở hữu đồng học nỗ lực mục tiêu vô luận là Điền Tú Vân lớp học bất ký Vẫn là khóa sau tác nghiệp, đều là bọn họ ban đồng học tranh nhau mượn đọc. Tình hình này, khiến cho Điền Tú Vân cùng các bạn học quan hệ càng thêm hòa hợp. Chờ đã đến giờ 7 tháng sơ thời điểm, YG đi Đại cũng kết thúc này một vòng cuối kỳ khảo thí. 302 thất trừ bỏ Điền Tú Vân cùng Hạ Thanh, mỗi một cái trải qua xong cuối kỳ khảo thí người, sắc mặt đều có vẻ thực đồ ăn, cho dù là ngày thường luôn luôn chú trọng dịu dàng hình tượng lữ duyệt cũng có chút duy trì không được. Rốt cuộc kết thúc, mấy ngày nay khảo thí thật đúng là quá mệt mọi người Khâu mộng khiết kêu rên một tiếng, trực tiếp bò đến trên giường, hợp với 4 ngày mới thi xong, đều đem nàng trả tấn Đúng vậy. tưởng Hồng Anh đồng cảm như bản thân mình cũng bị ứng hòa nói. Điền Tú vẫn ngồi ở trên ghế, chuyên tâm phùng y hệ thuật xem, đối với các nàng nói chuyện nội dung một chút cũng không có hứng thú. Mà Lữ Duyệt cùng chân thơ thơ đã bắt đầu thu thập bao vây, hôm nay thi xong, ngày mai liền chính thức nghỉ, các nàng đã thông chi người trong nhà, ngày mai liền tới tiếp các nàng trở về. Hạ Thanh cũng ở chính mình tủ quần áo trước yên lặng thu thập hành lý, ngày thường thứ bảy chủ nhật còn hảo, liền hai ngày kỳ nghỉ, nhưng là nghỉ hè chính là liên tục hai tháng nghỉ dài hạn, cho dù nàng lại không muốn, cũng đến thành thật về gia tộc. Ai nha, các người đều bắt đầu thu thập, ta cũng muốn. Khâu Ngọng Khiết kêu rên sau, xem trong ký túc xá những người khác đều bắt đầu thu thập hành lý, cũng chạy nhanh gia nhập trận doanh, nói nàng đã bắt đầu nhớ nhà. Tường hồng anh thấy vậy, lại như cũ an tĩnh ngồi ở giường đệm thượng. Một chút cũng không có thu thập hành lý tính toán. Kỳ thật từ cùng trình sinh ly hôn sau, nàng liền sợ hãi về quê, chỉ cần tưởng tượng đến trở lại quê quán, sẽ đối mặt hàng xóm nhóm khác thường ánh mắt, nàng liền cảm thấy hỏng mất. Lúc trước bởi vì thi đầu đại học, hơn nữa nàng cùng trình sinh bản thân lại là xuống nông thôn thanh niên trí thức, bởi vậy ở đi học thời điểm, không chút do dự đem thân phận hộ khẩu, đều chuyển nhập học giáo tập thể hộ khẩu thượng. Lúc này mới phương tiện trình sinh ly hôn yêu cầu, bằng không như thế nào cũng có thể kéo dài tới về quê Chính là trên đời này không có sớm biết rằng, nếu không nàng cũng sẽ không như thế rồi dám. Lúc trước kết hôn thời điểm, làm cho mọi người đều biết, nàng nhà mẹ đẻ vốn là ly nàng hạ phóng địa phương không xa, cùng cái huyện thành. Hiện giờ nàng mang theo ly hôn thân phận trở về, còn không biết muốn như thế nào ứng phó khó chơi láo nương, cùng thế lực đại tẩu. Nghĩ đến đây, tưởng Hồng Anh lại mịt mở giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái điển tú vân. Ở tưởng Hồng Anh trong lòng, vẫn luôn cảm thấy nàng ly hôn đều bởi vì điển tú vân, hơn nữa cũng không biết là ai đem nàng khó sinh dưỡng sự tình chuyển đi ra ngoài, về sau tưởng ở đại học tìm đối tượng liền càng thêm khó khăn, này như thế nào không gọi nàng trong lòng phát hận. chương 94 nghỉ hẹ đã đến. Ngày hôm sau ý khi hề đại chính thức nghỉ, sáng sớm Điền Tú Vân rời giường, liền đem chính mình đồ vật đơn giản thu thập hảo, sau đó cùng Hạ Thanh làm cáo biệt, ước định khai giảng trở về nhật tử, liền rời đi ký túc xá. Điền Tú Vân đi lưu loát, cũng làm chuẩn bị lại đây đổ người Hàn Ánh tuyết phát công ph Hàn Ánh Tuyết mấy ngày nay tới giờ không hề có thả lỏng đối Điền Tú Vân thân cận, thậm chí từ Vương Gia Di trong miệng tìm hiểu tới rồi Điền Tú Vân hiện tại chỗ ở. Đáng tiếc Điền Tú Vân lại là hạ quyết tâm không hề cùng Hàn Ánh Tuyết thân giao, cho nên một lần cũng không làm Hàn Ánh Tuyết bắt được đến cơ hội, lần này vẫn như cũ. Hàn Ánh Tuyết ở trường học không đổ đến Điền Tú Vân, liền lập tức thay đổi phương hướng, hướng Điển Tú Vân đem tiểu viện chạy đến. Nhưng mà Điển Tú Vân đã sớm nghĩ đến điểm này, nàng ở ra vườn trường lúc sau, liền trực tiếp ngồi xe buýt rời đi. Không chỉ là vì tránh nẽ hàn ánh tuyết, cũng là vì liền ở phía trước mấy ngày nàng thu được hàn lão cầu cứu thư tín. Suy xét đến hàn gia cũng coi như là gián tiếp dựa vào nàng võ lâm thế gia, cho nên ở nhận được hàn gia cầu cứu tin thời điểm, nàng liền quyết định nghỉ sau đi một chuyến hàn gia Thông qua hàn lão tin miêu tả, Điền Tú Vân biết sự tình không có nàng tưởng tượng nghiêm trọng, cho nên mới dám chờ đến nghỉ mới qua đi. Nếu là chân chính muốn mệnh sự tình, hàn lão cũng sẽ không dùng viết thư phương thức. Rốt cuộc trường học bên này cũng không phải không có điện thoại. Hàn gia ở vào thương giáo ngoật tật hoàng lư đinh chém tuyển tụng tê ngao đau Giới hội Trần Tư Hư giao cô đích kinh ben rẻn dũng đầu khẳng dương giới lạ chỉ mỏng. Lại nói tiếp kỳ thật ngự kiếm tốc độ càng thêm mau, nhưng là Điển Tú Vân kiếp trước xa nhất cũng không ra quá tỉnh, hoàn toàn phân rõ không được thương giới mụ xo so dính tài mịch kỳ ký đầu bảng 7 thượng tiểu. Bởi vì nghỉ hẹn nguyên nhân, các đại học giáo học sinh đều lục tục hướng quê quán hồi, chờ Điển thật vất vả tễ lên xe lửa. Trong lòng đã vô số lần thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm thời gian lộng một chương hóa hạ quốc kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, đem chỉnh trương bản đồ đều bôi xuống dưới, như vậy về sau mặc kệ đi đâu nàng đều có thể ngự kiếm. Trời biết lúc này ga tàu hỏa, không thua gì kiếp trước ở trên TV nhìn đến Xuân Vận, rất nhiều học sinh dẫn theo hành lý bao vây, tất cả đều là chuẩn bị ngồi xe lửa về quê. Cũng may đến thương hiếp huy mạnh mân nổ buôn liệt cổ họng cầu sợ nha mộ phế lộc cô gánh bỏ phiêu ngột tiêu thiện túi hoàng tẩu ai huy ngốc sao cô thước chuẩn như mục quả điều nhiên giáp keo ấp chân minh tiểu ly cấp giám hoàn du nhạn tích gọi giải mâu khang mâu nhạn tích quyển tỷ từ lan nhạn mới mạn. Tới rồi thương tả tức nướng đả nghiệp tiếp kỳ trệ dịch cô con hoàn bao truy ai bên rẻn du hiến ước hạn mại khôi mang minh tiểu phiến chết dấu môi. Hàn lao bên kia nhận được điền tú vân điện thoại sau liền kích động không thôi, không màng trong nhà vãn bối ngăn trở, tự mình đi theo xe đi bưu cục tiếp điện tú vân. Lấy kỳ hắn tôn trọng. Quả nhiên Điền Tú Vân nhìn đến Hàn Lao xuất hiện thời điểm, trong lòng tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng không thể không nói Hàn Lao cái này hành vi làm Điển Tú Vân thực vừa lòng. Điển Tiên Sư gần đây nhưng hảo, có chút nhật tử không có thấy. Hàn Lao thái độ chân thành xuống xe nên đón Điển Tú Vân, hơn nữa ngôn ngự thân mật chào hỏi. Còn tính không tồi, Hàn Lao thân thể cũng càng thêm khỏe mạnh. Điền Tú Vân linh thức đảo qua, liền nhìn ra Hàn Lao thân thể tu dưỡng đặc biệt hảo, so với lần đầu tiên gặp mặt Vô luận là tinh thần diện mạo còn tính thân thể trạng thái đều hoàn toàn như là hai người giống nhau. Thác tiên sư Phúc, này một năm tới thân thể xác thật càng thêm rắn chắc, cũng ít nhiều tiên sư lúc trước ra tay cứu rút. Hàn Lao cởi chân thành, đem Điển Tú Vân thỉnh lên xe sau, hắn mới đi theo lên xe. Kế tiếp dọc theo đường đi, hai người cũng là trò chuyện với nhau thịnh hoàn, đương nhiên tuyệt đại đa số đều là Hàn Lao đang nói, Điển Tú Vân ngẫu nhiên đáp lại một chút. Chờ tới rồi hắn ra, Điền Tú Vân cũng đại khái hiểu biết rõ r Lần này Hàn Lão cầu cứu Nguyên Nhân. Nguyên Lai là hắn trưởng Tôn Hàng Nguyên, ở hơn nửa tháng trước ngoại ý muốn bị thương lâm vào hôn mê, trong lúc này đã mời tới vô số y học Trung Quốc thánh thủ, bao gồm Tây y để chuyên gia, nhưng là đều không thể cứu trị. Cuối cùng Hàn Lão rơi vào đường cùng nghĩ tới Điền Tú Vân, lúc này mới phát ra cầu cứu thư tín. Hán cái này tôn tử là sở hữu đời thứ ba, tiềm lực tối cao, cũng là Hàn gia quyết định cường điệu bồi dưỡng. Chính là hảo xảo bất xảo. Hán gái này trưởng tôn đồng thời cũng là thần cánh quân khu quan quân, ở một lần nhiệm vụ cơ mật, gặp hàn gia Yến Phi quyền khắc tinh rời an mục gia cao thủ, bị đối phương đánh thành trọng thương, đưa về tới thời điểm đã lâm vào hôn mê. Ai, lão hủ này đó tôn tử, liền nguyên nhi tư lịch tốt nhất, chính là không thành tưởng sẽ gặp được như vậy biên cố. Nghĩ đến chính mình còn ở hôn mê tôn tử, hàn lão lỏng tràn đầy chua sót. Hàn lão yên tâm, ta sẽ tận lực cứu trị. Đi vào hàn gia phòng khách. Ánh vào mi mắt chính là thuần một sắc cổ phong trang hoàng, Điền Tú Vân một bên đánh giá một bên an ủi Hàn Lão. "Vậy làm ơn tiên sư, lão hủ cũng là thật sự không có cách nào, bằng không cũng sẽ không tùy tiện quấy rầy tiên sư." Hàn Lao trong lòng kỳ thật là nhất tiên tâm Điền Tú Vân lại đây cứu trị, ngay từ đầu không có đi thỉnh Điền Tú Vân, cũng là đối Hàn Nguyên thương thế không hiểu biết, lúc này mới bạch bạch chậm trễ như vậy lâu thời gian, phải biết rằng Hàn Nguyên bị đưa về tới đã có hơn nửa tháng thời gian. Nếu là bởi vì Hàn Lao tướng cầu tài tới Hàn gia, cho nên Điềnn Tú vân cự tuyệt Hàn lao đề nghị không có đi trước nghỉ ngơi mà là trực tiếp tính toán đi Hàn Nguyên phòng trước nhìn xem thân thế Tuy rằng điển Tú Vân tự nhận thủ đoạn rất nhiều nhưng là cũng sẽ không dễ dàng thất đạii ít nhất cũng muốn trước xác định đối phương thương thế mới hảo biết kế tiếp như thế nào cứu trị Hàn lao đưa ra làm điiềnn Tú Vân đi trước phòng cho khách nghỉ ngơi cũng là xuất phát từ đối điển Tú Vân tôn trọng nhưng là điển Tú Vân hành vi này cũng làm hàn lao trong lòng thập phần hưởng thụ Điềnn Tú Vân theo Hàn lao đi vào Hàng Nguyên phòng còn chưa tới gần Hàn Nguyên bên người, liền cảm nhận được một cổ mỏng manh tử khí, không khỏi nhữ nhữ mày. Thiên sư chính là phát hiện cái gì không ổn. Hàn Lao vẫn luôn chú ý Điển Tú Vân thần sắc, tự nhiên cũng phát hiện đối phương hơi không thể thấy nhữ mày, trong lòng không khỏi có chút lo lắng lên, khó được nhà mình tôn tử thật sự thương thực trọng. Đã thương ngươi tôn tử chính là cái gì người, dùng lại là cái gì võ công. Điền Tú Vân đi đến hôn mê Trung Hàn Nguyên bên cạnh, đầu tiên là dùng linh thức đem Hàn Nguyên từ đầu đến chân kiểm tra rồi một lần. Phát hiện trừ bỏ thương trong lòng phủ chỗ nội thương, còn có chính là hắn thức hải bên trong dị thường. Là mục gia trưởng lão mục phong, mục gia nhất am hiểu chính là phệ tâm trưởng, nguyên nhi chính là thương ở đối phương phệ tâm giới trưởng. Hàn Lao đau kịch liền nói, ngươi có biết hắn nhiệm vụ lần này địa điểm? Điền Tú vẫn hỏi, nhìn dáng vẻ tâm trong phủ thương chính là xuất từ mục phong tay, nhưng là chân chính dẫn tới hàn nguyên hôn mê lại không phải tâm phủ thương, mà là thức hải tử khí. Điền Tú Vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này Nhưng là theo nàng biết, tử khí giống nhau chỉ biết xuất hiện ở tà tu tu luyện trường sở hoặc là đại hình cổ mộ. Bất quá phát sinh loại này tử khí xâm lấn Thức Hải tình huống, hơn phân nửa là cho rằng nguyên nhân, phải biết rằng đại đa số tử khí là không có ý thức, giống nhau bị lây dính thượng chỉ biết xâm nhập thân thể, sẽ không cấy vào Thức Hải. Hình như là ở Bạc Hạ tỉnh Liền Vu Sơn nơi đó, bên kia thuộc về số ít danh tộc tự trị tỉnh, nhưng là cũng coi như chỉ an nhất huấn loạn địa phương, bọn họ lần này liền tính đuổi bắt đạo phạm mới có thể qua bên kia. Hàn Lao không chút nào giấu dếm trả lời. Nếu ta không đoán sai nói, Hàn Nguyên hôn mê cũng không phải bị thương duyên cớ, mà là hắn là thức hải lây dính tử khí. Nếu không thể ở trong một tháng tiếp xúc thức hải tử khí, hắn liền sẽ sinh khí đức đoạn mà chết. Điền Tú Vân nghiêm túc đối Hàn Lao nói. Tử khí. Hàn Lao giờ phút này hối hận không thôi, sớm biết rằng như thế khó giải quyết, ngay từ đầu nên thỉnh Điển Tú Vân ra tay, cái này bạch bạch bị hắn chậm trễ nửa tháng thời gian không nói còn phải biết tôn tử hôn mê nguyên nhân tất nhiên là hắn không hiểu tử khí. Đúng vậy, hơn nữa có thể xâm nhập thức hải tử khí đều là có ý thức, cho nên ta không thể tùy tiện động thủ tinh lọc, tốt nhất là có thể tìm được thi pháp người, từ đối phương nơi đó vào tay. Điên Tú vẫn nói, loại tình huống này nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá, cho nên chỉ có thể lựa chọn ổn thỏa nhất cũng là nhất bảo thủ phương pháp. chương 95 liền vu sân hành. Nếu hàng nguyên tình huống là nhân vi gây ra, vậy tìm được người kia, trực tiếp đem đối phương trừ bỏ. Như vậy lưu tại Hàn Nguyên Thức Hải có chủ tử khí tự nhiên liền sẽ tiêu tán. Khẩn cầu tiên sư ra tay cứu giúp a. Hàn Lao chạy nhanh thật sâu con lưng, lời nói khẩn thiết hướng Điển Tú Vân năn nỉ nói. Hàn Lao yên tâm, ta nếu nói ra hiểu biết cứu biện pháp, khẳng định sẽ không mặc kệ mặc kệ, ta trước cấp lệnh Tôn đem nội thương chưa khỏi, lại khống chế được Thức Hải tử khí, như vậy cũng có thể bảo đảm hắn nhiều an toàn một ít nhật tử. Điển Tú Vân đang nói ra giải cứu phương pháp sau, cũng đã biết chính mình khẳng định là muốn tranh vũng nước này. Bất quá cũng coi như là một lần rèn luyện, rốt cuộc luôn là muốn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, tùy tiện kiểm tra chính mình trong khoảng thời gian này tới nay hiệu quả. Đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Hàn Lao cảm kích liên tục nói lời cảm tạ. Hàn lão không cần đa lễ như vậy, ta trước thế lệnh tôn cứu trị. Điền tú vẫn ngăn lại Hàn lão liên tục không lưng nói lời cảm tạ thân hình, liền giả ta túi móc ra một cái sứ từ bên trong lấy ra một viên phục thể đan, chỉ lấy một phần tư đan dược uy tiến hàn nguyên trong miệng. Phục thể đan tuy rằng chỉ là nhất phẩm đan dược, nhưng là lại là dùng cho tu sĩ đan dược, cho dù là thân là võ giả hàn nguyên, cũng là không chịu nổi chỉnh viên đan dược dự lực, cho nên chỉ dùng một phần tư mới gãi đúng châu ngứa. Ngay sau đó điền tú vân lại giống hàn nguyên thức hải, cẩn thận đưa vào linh khí, đêm này thức hải tử khí giam cầm trụ, cứ như vậy, hàn nguyên ít nhất có thể nhiều chống đỡ hơn 2 tháng thời gian, đương nhiên này chỉ là chị ngọn không chỉ gốc. Hảo, trước mang ta đi phòng cho khách, lại tìm tới chúng ta hoa hạ bản đồ Nếu có thể có nước ngoài bản đồ cũng cùng nhau cho ta tìm tới. Điền Thú Vân hoàn thành trên tay động tác, liền xoay người đối một bên hàn lao phân phó đến. Hàn lao vội vàng gật đầu đáp, hắn chính là chính mắt chứng kiến nhà mình tôn tử. Từ lúc bắt đầu sắc mặt tái nhuận đến bây giờ hồng nhuận khỏe mạnh, nếu không phải tôn tử còn ở hôn mê, hắn đều cho rằng chỉ là ngủ rồi. Điền Thú Vân trở lại phòng cho khách sau, không bao lâu hàn lão liền tự mình cầm một phần hoa hạ mới nhất bản đồ lại đây. Tiên sư, đây là hoa hạ mới nhất bản đồ Bất quá mặt khác quốc gia đã phân phó đi xuống, chỉ sợ một chốc một lát thu thập không tới, muốn quá đoạn thời gian mới có. Hoa hạ vừa mới khôi phục cùng mặt khác quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao, cho nên trong lúc nhất thời mấy thứ này đều đến lâm thời chuẩn bị, bất quá hàn lao vẫn là cảm thấy hẳn là giải thích một chút. Tốt, không quan hệ, chờ đến thu thập hảo, cùng nhau lấy tới, ngày mai ta sẽ đi trước một chuyến liền vù sơn, chờ trở về ngươi lại cho ta. Điền Thú Vân tiếp nhận hoa hạ bản đồ. Bản thân cũng không nóng nảy những cái đó mặt khác quốc gia bản đồ, cho nên cũng không có để ý. Không biết tiên sư muốn hay không ta phái người tùy ngài một khối đi trước liền vu sơn. Nghe được điền tú vân tính toán ngày mai liền xuất phát, hàn lao không cấm hỏi. Không cần, ta một người là được. Mang theo các ngươi người, chẳng phải là càng phiên thoái, nàng đêm nay đem bản đồ một quen thuộc, ngày mai trực tiếp liền có thể ngự kiếm qua đi. Nói nữa liền vu sơn còn không biết là cái gì tình huống, mang lên này đó võ giả. Nói không chừng ngược lại là trói buộc, Điền Tú Vân ở trong lòng phun tào nói. Này! Hàn Lão có chút do dự, rốt cuộc Điền Tú Vân chuyến này là vì hắn tôn tử, nếu là khiến cho nhân ra một người đi, hắn tổng cảm thấy có chút bất an. Không cần lo lắng, người đi nhiều ngược lại trói buộc. Điền Tú Vân đánh gãy Hàn Lão do dự, trực tiếp không kiêng rẻ nói. Nếu như vậy, kia Lão hủ liền không hợp lại vẫn lo thương tụng hương thầm đốt hành hoàng thương bực đảo cầu tích. Bồi hiến đều hôi thái tuyển tụng khang nam du quả cố thả hư hích bạc gọi thác quả hạ cốc tư nghi khiếu thương khẽ nột xuất xảo canh du hố biển lời nói ngạc nạ chỉ trướng chơi tiềm vòng thiếu vũ trang tuấn cố tiêu kỷ còn hoạn thổi mô. Được rồi, đêm nay không cần kêu ta ăn cơm, ngày mai ta cũng sẽ trực tiếp rời đi. Điên tú vân phút cuối cùng có dặn do một câu, ngự kiếm phi hành khẳng định là muốn tránh đi người khác. Tốt, tiêu tiên sư ngày trước nghỉ ngơi. Hàn Lao biết tu sĩ rất nhiều đều là thích lốc. Cho nên cũng không kỳ quái Điển Tú Vân không ăn cơm hành động. Tiến đi Hàn Lão, Điền Tú Vân liền bắt đầu đem bản đồ từng chương triển khai, phân biệt phô ở trên giường còn có trên mặt đất tiến hành nghiên cứu. Lúc này bản đồ không giống kiếp trước nàng qua đời trước như vậy rõ ràng, bất quá nên có cũng có, đánh dấu cũng coi như rõ ràng. Húng chi Hàn Lão lấy lại đây chính là quân dụng bản bản đồ, càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, đương nhiên trang báo cũng lớn hơn nữa. thuộc đối bản đồ kỳ thật không dùng được bao nhiêu thời gian. Điền Tú Vân đem bản đồ toàn bộ nhớ nhập trong óc lúc sau, liền bắt đầu hàng ngày tu luyện. Đương nhiên ở tu luyện trước, nàng đi trước một chuyến tinh vực bên trong, đến địa cung bên trong tìm một ít có thể khắc chế tả tu pháp bảo. Rốt cuộc liền vu sơn tình huống không rõ, nhưng là điền Tú Vân càng nhiều suy đoán là có tà tu ở quay phá, cho nên để người vắng nhất, nàng vẫn là tính toán trước chuẩn bị chút pháp bảo. Ngày kế thiên còn không có đại lượng, điền Tú Vân liền từ cửa sổ rời đi, trực tiếp ngự kiếm hướng liền vu sơn phương hướng bay đi. Đương nhiên vì tránh cho phiền thoái nàng còn không quên cho chính mình dán một trường hầu nguyên cung cấp tam phẩm ẩn thân phủ có thể sử dụng mười mấy giờ dựa theo trong đầu bản đồ lộ tuyến Điền Tú Vân chỉ vẽ đại khái hơn 2 giờ liền tìm tới rồi liền vu Sơn giá phi kiếm dừng lại ở liền vu Sơn trên không quả nhiên từ núi sâu Bắc đoạn cảm nhận được một cổ mãnh liệt tử khí như thế rõ ràng ngoại phóng ra tới tử khí nói vậy bên trong tình hình nhất định không đơn giản Điền Tú Vân trong lên pháp y ghi, ẩn thân Ph tiếp tục dán ở trên người Giá phi kiếm rơi xuống liền vu sơn Bắc đoạn phụ cận. Một bên hướng tản ra tử khí vị trí đi trước, một bên cẩn thận dò ra linh thức, nhưng là suy xét đến đối phương có thể là ta tu, nàng có không rõ ràng lắm đối phương tu vi, cho nên cũng vẫn luôn không dám toàn bộ phô khai linh thức, để tránh rút dây động rừng. Đại khái một lát sau công phu, Điền Tú Vân đi tới phát ra tử khí ngọn nguồn, Nguyên Bản liền nghiêm túc cẩn thận thái độ, nháy mắt biến khiếp sợ mà nghiêm túc. Tử khí ngọn nguồn là một tòa phệ huyết trận, này vẫn là bởi vì sư phụ viêm thanh thượng thần lưu lại truyền thừa học được. Nay tòa phệ huyết trận không tính thành công, cho nên mới sẽ dẫn tới tử khí tiết ra ngoài, nhưng là trận nổi những cái đó trồng chất bạch cốt, không khó coi ra này tòa trận đã vận hành thời gian rất lâu. Đặc biệt là ngồi ở đại trận trung ương, đang ở thông qua không ngừng hấp thu trận tử khí cùng hết khí tu luyện nam tử, Điền Tú Vân Cơ Hồ có thể khẳng định đối phương chính là một người ta tu, hơn nữa có thể bố trí ra phệ huyết trận tà tu, tu vi khẳng định không thấp Điện Tú Vân âm thầm lấy ra phá chân chủy, trực tiếp đánh hướng về huyết trận, cũng là tưởng đạt tới xuất kỳ bất ý mục đích. Đối mặt tình huống như vậy, đã không cần bất luận cái gì suy xét thời gian, càng sớm phá hư đại trận là có thể trước tiên gián đoạn Tà Tu tu hành, nếu không hậu quả chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Điện Tú Vân nhưng không hy vọng lãng phí thời gian suy nghĩ cái gì vô dụng đối sách, bạch cấp địch nhân thời gian tu luyện, tăng tiến tu vi. Nàng lựa chọn là trực tiếp nhất thật mặt đối đối, như vậy mới có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Tuy nhiên Điền Tú Vân như thế trực tiếp trừ bạo phương pháp thực hiệu quả, này tòa phệ huyết trận bản thân bố trí không thành công, trải qua Điền Tú Vân tế ra phá trận chủy như thế một công đánh, trực tiếp đã bị phá vỡ đại trận. Mà làm bố trí đại trận tà tu, cũng trực tiếp bị đại trận phản phệ, đặc biệt hắn vẫn là ở vào tu luyện trạng thái, bị như thế một đại đoạn, trực tiếp phun ra một ngụm vô huyết, thân thể cũng đã chịu bị thương nặng. Điền Tú Vân lúc này càng là sẵn thắng truy kích, tế ra phá âm kiếm liền hướng tà tu đâm tới. Lúc này tà tu tuy rằng bị đại trận phản vệ thương tới rồi, nhưng là vẫn như cũ nhanh nhảy tránh thoát Điển Tú Vân phá âm kiếm. Nơi nào tới tiểu nữ hoa, dám phá hỏng buồn tọa chuyện tốt. Tà tu lúc này cũng tế ra phát bảo, vẻ mặt tâm trầm nhìn đã hiện ra thân hình Điển Tú Vân. Ngươi chờ tà tu còn dám càn rỡ, nạp mệnh tới. Điển Tú Vân cũng không vô nghĩa trực tiếp lại là vừa thấy đâm tới. Các các các, tiểu nữ hoa thật lớn khẩu khí, xem bản tôn như thế nào đem ngươi bắt lấy đương đỉnh lô dùng Tà tu vẻ mặt nụ cười dâm đãng liếm liếm môi dễ dàng tránh thoát Điển Tú Vân kiếm, đồng thời trong tay đen như mực pháp bảo cũng hướng Điển Tú Vân đánh qua đi. chương 96 khổ chiến tà tu. Như thế hai người tới tới lui lui đánh vô số hiệp, Điền Tú Vân cũng càng thêm cảm thấy cố hết sức, lúc này mới biết được chính mình là có điểm thắc lớn, đối phương tu vi rõ ràng so với chính mình cao, lúc này Điển Tú Vân trong đầu không thể không bắt đầu nghĩ kế tiếp như thế nào ứng đối. Tà tu tựa hồi nhìn ra Điển Tú Vân ý tưởng, Vì thế trên tay công kích càng thêm chặt chẽ, như là chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này giống nhau. Càng đến mặt sau, Điền Tú Vân cơ hồ là bị đối phương đẻ nặng đánh, cũng chúng rất nhiều lần đối phương công kích, nếu không phải trên người ăn mặc pháp ý thì hề, chỉ sợ nàng đã sớm bị thương càng thêm lợi hại. Không được, lại như thế đi xuống, thật muốn công đạo. điện Tú Vân lại lần nữa lau sạch bên miệng tràn ra huyết, một bên ứng đối đối phương dùng ra thủ đoạn, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Cắc cắc cạc, ngoan ngoan đầu hàng đi tiểu nữ hoa Ngươi đã căng không được bao lâu. Tà tu đã nhìn ra Điền Tú Vân ở cường căng, trong nháy mắt sắp thắng lợi vui sướng, làm hắn bắt đầu biến đổi pháp trêu chọc nổi lên đối phương. Nhận thấy được tà tu thế nhưng bắt đầu coi khinh chính mình, Điền Tú Vân đầu tiên là âm thầm vui vẻ, liền ở vừa mới lại bị đối phương pháp bảo đánh chúng sau, nàng nghĩ tới một cái ứng đối biện pháp, cũng là nàng phía trước quên mất. Thừa dịp tà tu thả lỏng nháy mắt, Điền Tú Vân lập tức móc ra một cái cuồng bạo đan đan bảo, đồng thời tế ra thu hồ Chỉ thấy đàn dược ăn vào sau trong nháy mắt điền tú vân khí thế đại biến, dơ thu hồn phàm trong miệng lầm bẩm. Không tốt, Tà tu cũng ở đệ nhất thời khắc nhận thấy được điền tú vân bạo trướng khí thế, ám đạo không tốt, chuẩn bị thi pháp bỏ chạy. Đáng tiếc Tà tu ý tưởng là tốt, nhưng là cố tình điền tú vân tế ra chính là chuyên môn nhằm vào Tà tu thu hồn phàm, đây là viêm thanh thượng thần lưu lại một kiện pháp bảo. Điền tú vân sở dĩ ngay từ đầu không nghĩ tới, là bởi vì thu hồn phàm không phải nàng ngay lúc đó tu vi có thể khởi động. Nhưng là dùng quá cuồng bạo đàn sau điền tu vân, tu vi nháy mắt đại tăng tới nguyên anh kỷ, tự nhiên là có thể tạm thời khống chế thu hồn Phàm Mà thu hồn phạm sở dĩ là chuyên môn nhằm vào tà tu pháp bảo, chính là bởi vì tà tu đều là dựa vào tử khí tu luyện, đồng thời cũng là hấp thu linh hồn tăng lên tâm cảnh. Mà thu hồn Phàm thích nhất chính là tử khí cùng hồn phách, cho nên mỗi một cái đối mặt thu hồn Phàm tà tu, đều trốn bất quá thu hồn Phàm A. Tà tu vừa mới xoay người muốn chạy trốn Liên không tự chủ được bị thu hồn phàm hút lấy, càng là muốn giãy giụa, thu hồn phàm hấp lực liền càng cường. Điền tú Vân đau khổ chống đỡ thu hồn phàm vận chuyển, không ngừng hấp thu linh khí, lại hướng thu hồn phàm phát ra, lập tức đan điền đã bạo không, lại bắt đầu vận dụng trung đan điền linh lực. Nhìn ta tu ở thu hồn phàm dưới tác dụng thống khổ dày vò, vô số mắt thường có thể thấy được tử khí cùng chưa bị hấp thu hồn khí, không ngừng bị hít vào thu hồn phàm. Không bao lâu, liên ở Điên tú Vân cơ hồ kiên trì không được. Trung đan điển cũng gặp phải khô kiệt thời điểm, tà tu rốt cuộc ở thu hồn phàm hấp thu hạ biến thành một câu da bọc xương khô quát thi thể. Hô xác nhận tà tu hoàn toàn tắt thở, ngay cả nguyên thần đều bị thu hồn phàm hấp thu, Điền tú vân lúc này mới cố sức thu hồi thu hồn phàm, lại gian nan bắn ra một đạo hỏa quyết, đem tà tu thi cốt đốt thành cho tẫn. Vội vàng thu hồi tà tu rơi xuống đồ vật, Điền tú vân lập tức lắc mình tiến vào tinh vực không gian, đi vào linh trong đàm, Điền tú vân đem trên người quần áo đi trừ Đem toàn bộ thân thể tẩm nhập đến linh dịch, bắt đầu chữa trị trên người thương, khôi phục đan điền linh lực. Đại khái trải qua 3 cái không gian ngày, điền tú vân nguyên bản bị tà tu thương đến thân thể đã bắt đầu chữa trị, còn có cùng bạo đan mang đến tác dụng phụ cũng bắt đầu được đến giảm bớt, đồng thời gần như khô kiệt hạ chung hai cái đan điền cũng ở bị không ngừng lấp đẩy. Nhưng là lần này giao chiến trước sau vẫn là ảnh hưởng tới rồi điền tú vân, nàng lúc này tâm cảnh đã xuất hiện vấn đề. Không phải bởi vì đối trận này đối chiến sợ hãi Mà là nhằm vào nàng giận mãng hành sự ảo não cùng tự trách, tương ứng cũng đối chính mình tương lai tu hành chi lộ sinh ra nghi hoặc. Lúc này ở Điền Tú Vân Thức Hải xuất hiện hai loại thanh âm đối thoại. Thật là vô dụng, liền một cái nho nhỏ tà tu đều không đối phó được, ủng phí sư phụ ngươi viêm thanh thượng thần để lại cho ngươi truyền thừa. Một đạo khinh thường thanh âm nói. Này không chắc nàng, nàng cũng là lần đầu tiên cùng tu sĩ đối chiến. Lại là một đạo ôn hòa thanh âm nói. Ha ha, như thế nào không trách nàng Nếu nàng ngày thường có thể hảo hảo tu luyện, nghiêm túc đối đại viêm thanh thượng thần lưu lại truyền thừa, lại như thế nào sẽ thiếu chút nữa bị tà tu xử lý. khinh thường thanh âm tiếp tục nói, nàng đã thực nỗ lực, chính là rất nhiều chuyện đều là vô pháp đoán trước. Ôn hòa thanh âm bất đắc dĩ nói, quả thực buồn cười, dù cho vô pháp đoán trước, chính là lại có thể trước tiên dự phòng, liền nàng cũng kêu nỗ lực, cả ngày lãng phí thời gian thượng cái gì đại học, thật không hiểu được đường đường tu sĩ thượng cái kia học có cái gì dùng. Đi học bất quá là vì cấp học tập luyện đan đặt nền móng, nàng đây là đối. Đánh rắm, tu sĩ luyện đan cùng thế tục y học có cái gì quan hệ, bất quá là tưởng thỏa mãn nàng trong lòng hư vinh tâm đi. Nếu thật sự có tâm học tập luyện đan, viêm thanh thượng thần truyền thừa không phải không có từ tu chân giới đến thần rơi cái gì cần có đều có. khinh thường thanh âm giận dữ hết. Nhưng nàng kiếp trước rốt cuộc chỉ là một cái bình thường, thậm chí thân phận hèn mọn nữ nhân, ngoài ý muốn được đến siêu Việt nàng nhận chi đồ vật, có lẽ nàng còn không có hoàn toàn thích không có thích hứng. Nay thật là tốt nhất cười chê cười, phải biết rằng tu sĩ tồn tại ý nghĩa, không phải vì đạt được lâu dài sinh mệnh, cùng lợi hại thủ đoạn. Càng có rất nhiều cùng thiên tranh, cùng mà tranh, cùng thế giới vạn vật tranh chấp, chỉ có thắng mới có thể đạt được tồn tại, chỉ có thắng mới có thể được đến tu chân ý nghĩa. Cho nàng một ít thời gian nàng sẽ hiểu. Khinh thường thanh âm tựa hồ ở tự hỏi như thế nào trả lời, không lại phát ra động tĩnh, thức hải này đoạn tranh chấp tựa hồ không chỉ có chỉ có như vậy hai loại thanh âm. Điện Tú Vân cảm giác chính mình thức hải toàn bộ như là muốn nổ mạnh giống nhau, chỉ có thể bằng vào bản năng không ngừng tu luyện, không ngừng dùng linh khí trấn an thức hải. Kỳ thật lúc này nàng đã lâm vào tâm ma chung, không chỉ là bởi vì trận chiến đấu này là kích, cũng là vì cuồng bạo đàn tác dụng phụ dẫn tới điện Tú Vân thân thể suy yếu, mới làm tâm ma có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cho dù không rõ ràng lắm nàng hiện tại là bị tâm ma xâm lấn, nhưng là Điển Tú Vân lại bản năng cảm nhận được uy hiếp, thẳng đến nàng thông qua không ngừng tu luyện cùng đối thức hải trấn an. Tất nhiên làm nàng ở thức hải tu ra tượng hình nguyên thần. Này thức hải vốn chính là tàng thần chi phủ, nhưng là tuyệt đại đa số tu chân giới tu sĩ nguyên thần ở thức hải hình tượng đều là hư vô. Cho dù là ở tiên giới, những cái đó tiên nhân nguyên thần cũng đều là không hoàn thiện hình tượng, chỉ có thần giới thần nhân nguyên thần tài năng bị củng cố hình tượng. Chính là bởi vì tâm ma quay nhiễu, điền tú vân vì áp chế tâm ma, lại trong lúc vô ý đem nguyên thần tu ra hình thể, nay cơ hội là thần tích. Đương nhiên cũng không xem như thực đột nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì Điển Tú Vân tu luyện Huyền Thiên Quyết, này bộ công pháp vốn là có chứa tu luyện thức hải nguyên thần hiệu quả, chẳng qua cho tới nay Điền Tú Vân cũng không có phát hiện. Cũng giống thức hải tâm mà theo như lời như vậy, Điền Tú Vân chưa từng có nghiêm túc nghiên cứu quá Viêm Thanh Thượng Thần lưu lại truyền thừa, đại đa số thời điểm, Điền Tú Vân đều chỉ là đem Viêm Thanh Thượng Thần lưu lại truyền thừa coi như bách khoa toàn thư tới dùng. Đương Điền Tú Vân tu thành có nhất định hình tượng nguyên thần sau, tự hồ kế tiếp hết thảy đều biến thuận lợi lên. Tơ ma ở nguyên thần chèn ép hạ dần dần tiêu tán, mà Điển Tú Vân tu vi cũng bắt đầu điên cuồng bạo trướng. Chương 97 ngoại ý muốn đột phá. Trầm rãi đan điền ánh vàng rực rỡ kim đan bắt đầu tan vỡ, bốn phía linh khí điên cuồng dũng mãnh vào Điển Tú Vân thân thể, kim đan tan vỡ mang đến thật lớn đau đớn, làm Điển Tú Vân nhịn không được hừ ra tiếng tới. Ngay sau đó những cái đó rách nát kim đan mảnh nhỏ lại bắt đầu ở linh khí dưới tác dụng trầm rãi hội tụ, sau đó bắt đầu không ngừng dính hợp ở bên nhau. Đại khái lại qua mười mấy cái không gian ngày, Điền Tú Vân đang điền thành công ngưng kết ra một cái nguyên anh, cũng chính thức biểu thị Điền Tú Vân trở thành nguyên anh tu sĩ, mà nàng hình tượng cũng sẽ vinh cửu dừng lại ở 19 tuổi bộ dáng. Đương nhiên bởi vì Điền Tú Vân chính là bởi vì tâm ma xâm lấn mới ngoài ý muốn đột phá, cho nên bỏ lỡ trước tiên trọng tố bề ngoài cơ hội, cũng may Điền Tú Vân đối chính mình nguyên bản bề ngoài vốn là vừa lòng, cho nên biết chính mình sai thất lần này cơ hội cũng không thèm để ý. Lại lần nữa mở mắt ra, Điền Tú Vân đã đem tu vi ổn định ở Nguyên Anh kỳ lúc đầu cảnh giới, lúc này trong không gian lại qua một tháng thời gian. Hơn nữa chứa trị cùng đột phá thời gian, Điền Tú Vân ở trong không gian mặt suốt đãi gần 2 tháng thời gian, hạch toán thành bên ngoài thời gian, lúc này ngoại giới đã qua đi 3 ngày. Nói vậy lúc này hàn gia hà nguyên thức hải tử khí cũng không sai biệt lắm tiêu tán, chỉ chờ nàng trở về lại làm chút xử lý là có thể thanh tỉnh. Đương nhiên cũng là trải qua lần này khổ chiến, Điền Tú Vân mới chính thức nhận thức đến chính mình không đủ chỗ. Cứ việc phía trước chuẩn bị lại sung túc, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi có kiêu ngạo tâm thái. Nếu không lần này cũng sẽ không đem chính mình lâm vào như vậy hiểm cảnh. Hơn nữa cũng quá mức thể hiện, kỳ thật nàng có rất nhiều khác phương pháp có thể không cần làm chính mình như thế vết thương chống chất, nhưng là nàng cố tình chính là dùng loại này nhất xuẩn cũng là trực tiếp nhất phương pháp. Đồng thời Điền Tú Vân cũng tin tưởng, thông qua lần này giáo hấn, nàng về sau không bao giờ sẽ phạm như vậy sai lầm. Chiến thắng địch nhân cố nhiên quan trọng. Nhưng là hợp lý phân tích tình huống cũng là đạt tới thắng lợi mấu chốt, không thể biết bị chi kỷ, lại như thế nào có thể bách chiến bách thắng. Thu thập hảo tâm tình, điền tú vân tử linh trong đàm đi ra, mặc vào pháp ý ý liền trực tiếp Tuấn di sửa lại luyện thất. Đi phòng tu luyện không phải vì tu luyện, mà là nàng tính toán chính thức tế đọc sư phó để lại truyền thừa tin tức. Dù cho lúc ấy tâm ma càng có rất nhiều vì phá hư nàng tâm cảnh, nhưng là có một chút nói phi thường đối, nàng xác thật không có nghiêm túc đối đái quá sư phó lưu lại thừa Nghĩ vậy dạng thuộc về thần cấp tu giả lưu lại truyền thừa, lại bị nàng trở thành bách khoa toàn thư sử dụng, Điền Tú Vân cũng không cấm đối chính mình tâm cảm thấy đến vô ngữ. Sư phó Viêm Thanh thượng thần tuy rằng là một giới tán tu, không có môn phái bối cảnh, nhưng là có thể trở thành thần giới một phương bá chủ, thành lập thuộc về chính mình thế lực, tự nhiên là bằng vào tự thân năng lực. Mất công nàng phía trước còn tổng nói muốn thay sư phó truyền thừa đi xuống, lại chưa từng nghiêm túc nghiên đọc quá sư phó lưu lại truyền thừa nội dung, trong lúc nhất thời thật là hổ thẹn khó làm. Cũng may nàng hiện tại hoàn toàn tỉnh nộ, cũng ý thức được chính mình sai lầm, cho nên lúc này mới quyết định cẩn thận nghiêm túc đem sư phó để lại cho nàng truyền thừa đều từ đầu tiêu hóa một lần. Ở dùng gần năm ấy không gian thời gian, Điền Tú Vân mới hoàn toàn đem sư phó lưu lại truyền thừa tin tức nghiên cứu xong, trong lúc nhất thời lại lần nữa thầm mắng chính mình phía trước là bị mỡ heo che tâm. Sư phó lưu lại truyền thừa có thể nói là bao hàm toàn diện, có hắn từ tu giả giới đến thần giới sở hữu tu luyện tâm đắc còn có từ thấp nhất phẩm pháp khí đến thần khí luyện khí công pháp cùng tương quan tâm đắc càng quan trọng là còn có luyện đan công pháp Tuy rằng sư phó hắn lao nhân ra là luyện khí đại sư nhưng là ở luyện Đan thượng cũng có không tồi tạo nghệ mà chờ Điền Tú Vân xem xong về luyện đan nội dung sau mới biết được cái gì kêu họa đủ thêm xà nguyên bản nàng cho rằng ghi danh ý địaa đại học tập trung ý lì để tri thức có thể vì luyện đan đặt nền móng còn chính mình thế chính mình tìm một đống lớn lấy cớ chính là hiện tại sư phó lưu lại chuyển thừa về luyện đan nội dung Sắc thật làm nàng hổ thẹn không thôi. Nếu nàng sớm một bước nhìn kỹ quá truyền thừa, chỉ sợ lúc này nàng đã là một người đàn sư, phải biết rằng sư phó lưu lại tư liệu đó là tương đương hoàn thiện, căn bản không cần lại đi y ở đại học tập những cái đó thế tục giới y thị thuật. Ngoài ra, ở sư phó này đó truyền thừa, còn có các loại giống loài chủng tộc chú giải, cùng với đôi các đại môn phái công pháp truyền thừa tương ứng giải thích. Tóm lại nghiên đọc xong sở hữu truyền thừa nội dung sau, Điền Tú Vân chỉ có một ý tưởng Đó chính là chỉ cần nàng không nóng nảy phạm chiều, tương lai liền sẽ không lại phát sinh giống lần này khổ chiến tà tu như vậy thảm cảnh. Chờ đến Điền Tú Vân đi ra tinh vực không gian sau, ngoại giới đã qua đi hơn một tuần, trong lúc này nàng trừ bỏ sửa sang lại song sư phó lưu lại truyền thừa, đồng thời cũng cho chính mình liệt một cái tu luyện kế hoạch. Có thể nói nàng hiện tại Tu Vi đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, ngày sau thời gian trừ bỏ không ngừng củng cố Tu Vi, như vậy chính là chuyên tâm học tập luyện đàn cùng luyện khí. Tuy rằng đồng thời tu tập hai loại kỹ năng sẽ thực cố hết sức, nhưng là không chịu nổi sư phó lưu lại tâm đắc kinh nghiệm cấp lực, cho nên Điền Tú Vân mới có thể như thế tự nhiên cho chính mình làm như vậy học tập kế hoạch. Điền Tú Vân lập tức lại tế ra phi kiếm bay đi hàng ra, ra tới như thế nhiều ngày, cũng là thời điểm trở về đánh thức hàn lao tôn tử, hiện giờ tà tu đã trừ, qua như thế lâu Hàn nguyên thức hải tử khí khẳng định đã tiêu tán. Nhưng là lúc trước tử khí đối Hàn nguyên thức hải tạo thành thương tổn còn ở cho nên nàng hiện tại trở về cũng là vì thế hàn nguyên tu bổ bị hao tổn thức Hải nếu không liền tính hàn nguyên tỉnh táo lại, cũng sẽ trí lực bị hao tổn, như vậy hàn lao lúc ban đầu thỉnh nàng ra tay mục đích chẳng phải là như cũ không có đạt thành. So với hôn mê bất tỉnh thậm chí tử vong trường tôn, chỉ sợ hàn ra khó nhất tiếp thu chính là một cái chí lực bị hao tổn người thừa kế, đương nhiên có lẽ hàn nguyên thân cha mẹ khả năng sẽ không như thế tưởng. Thiên sư, ngài rốt cuộc đã về rồi, Hàn Lão kích động nhìn xuất hiện ở trong đại sảnh Điền Tú Vân, trời biết trong khoảng thời gian này tới nay, Hán nội tâm là cỡ nào dày vò. Hàn Lão, chúng ta đi trước nhìn xem Hàn Nguyên đi. Điền Tú Vân minh bạch Hàn Lão nuôn nóng, cũng không vô nghĩa, trực tiếp đề nghị đi cấp Hàn Nguyên hoàn thành cuối cùng trị liệu. Đi vào Hàn Nguyên phòng, Điền Tú Vân đã nhìn ra tử khí toàn vô, thu hồi vẫn luôn lưu tại Hàn Nguyên thức hải linh khí, Điền Tú Vân móc ra một viên dưỡng hùn Đan đồng dạng là chỉ đút cho Hàn Nguyên một phần Đại khái hơn một giờ Hàn Nguyên là có thể thanh tỉnh, trong khoảng thời gian này đừng đụng hắn, hiện tại hắn tại đây dược lực dưới sự trợ giúp chữa trị trong đầu tổn thương. Điền Tú Vân làm xong này hết thể liền đối Hàn Lao phân phó đến. Hảo, hảo, hảo. Cảm tạ tiên sư cứu Hàn Nguyên một mạng, nếu không có tiên sư nói, chỉ sợ Lao Hủ chỉ có người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hàn Nguyên vô cùng cảm kích hướng Điền Tú Vân lại lần nữa thật sâu không người chào. Không cần khách khí, ta về trước phòng cho khách nghỉ ngơi. Chờ hàn nguyên tỉnh lúc sau ngươi lại đến kêu ta. Điền tú vân xua xua tay không lắm để ý nói. Tốt, ngài đi trước nghỉ ngơi, còn có ngài phía trước muốn những cái đó bản đồ. Lao hủ đã thu thập tể, phóng tới ngài phòng. Hàn Lao chạy nhanh nói. ân vất vả ngươi. Điền tú vân gật gật đầu, thực vừa lòng hàn Lao làm việc hiệu suất. Trở lại phòng cho khách quả nhiên nhìn đến trên bàn sách một sấp thật dày bản đồ. Điền tú vân tùy tay cầm lấy một chương liền bắt đầu thoạt nhìn, mãi cho đến hàn cửa Điền Tú Vân mới đưa đem đem sở hữu bản đồ đều thuộc đối nhớ nhập trong đầu. Tiên sư, ta tôn tử đã tỉnh. Chờ Điền Tú Vân mở ra cửa phòng, liền nhìn đến đầy mặt kích động Hàn Lão. Ta đi xem. Điền Tú Vân nói. Điền Tú Vân lại lần nữa đi vào Hàn Nguyên phòng, lúc này trong phòng còn có những người khác ở, không cần tưởng liền biết, nhất định là Hàn Nguyên cha mẹ thân nhân. Tiên sư, này hai người chính là Lão Hủ Đại Nhi tử cùng con dâu cả. Hàn Lão chỉ cường điệu giới thiệu Hàn Nguyên cha mẹ. Những người khác cũng không giới thiệu. Điền Tú Vân gật gật đầu xem như chào hỏi, đảo mắt đối thượng Hàn Nguyên quẳng cú ánh mắt, Điền Tú Vân không thèm để ý đi lên trước, nắm lên Hàn Nguyên thủ đoạn kiểm tra lên. Hàn Lao khẩn trương chờ ở một bên, trong phòng những người khác cũng đều không làm nói chuyện, chỉ có Hàn Nguyên tò mò đánh giá trước mặt cái này tiểu cô nương, hoàn toàn không giống ra ra trong miệng thường xuyên nhắc tới tiên sư. hắn cho rằng có thể bị xưng là tiên sư, hẳn là cái loại này đạo cốt tiên phong hình tượng. Không thành tưởng thế nhưng là như thế tú mị thanh lệ bộ dáng, bất quá đích sắc có loại tiên nữ khí chất. chương 98 Hàn bành hai nhà. Đã không có cái gì trở ngại, nội thương cũng toàn bộ hảo. Điền tú vẫn buông Hàn nguyên thủ đoạn, đối một bên Hàn Lao nói. Đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Hàn lão lo lắng tâm hoàn toàn rơi xuống, nếu tiên sư nói không có việc gì, kia khẳng định chính là không có việc gì, chính mình cái này trưởng tôn rốt cuộc là bảo vệ phòng những người khác cũng đi theo hàn lao hướng Điền tú vân không lưng nói lời cảm tạ, hàn nguyên cha mẹ càng là trong mắt phiếm nước mắt, trong khoảng thời gian này, bởi vì bọn họ nhi tử hôn mê, kết quả gia tộc liền bắt đầu có người tính toán từ bỏ nhi tử, ngược lại bồi dưỡng mặt khác hàn ra con cháu. Đối với loại tình huống này, bọn họ biết là thực bình thường, chính là lại không có biện pháp tiếp thu, nghĩ đến chính mình nhi tử, đã từng là cỡ nào tuấn tú nhân vật, lại hôn bị thương mê nằm ở trên giường, đã từng một lần bọn họ cũng cho rằng không còn có biện pháp Thẳng đến phụ thân trong miệng tiên sư xuất hiện, không nghĩ tới thế nhưng thật sự đem nhi tử chứa khỏi. Lúc trước bọn họ có bao nhiêu tuyệt vọng, lúc này liền có bao nhiêu cảm kích, cho nên so với những người khác, này hai phu thê nói lời cảm tạ càng thêm thiệt tình từ lòng. Hàn Nguyên tỉnh lại ngày hôm sau, tin tức liền truyền đi ra ngoài. Cung tôn tại một chỗ bành lão, ở biết được Hàn Nguyên tỉnh lại lúc sau, cũng mang theo lễ vật thượng Hàn gia thăm, đương nhiên mục đích của hắn càng có rất nhiều điển tú vân. Đương điển tú văn từ phòng ra tới, Đi vào phòng khách thời điểm, Bành Lao đã cùng Hàn Lao tướng nói thịnh hoan. Hàn Bành hai nhà quan hệ từ trước đến nay liền phi thường hảo, ở nhận thức Điển Tú Vân lúc sau, liền càng thêm chặt chẽ, bởi vì ở Hàn Lao cùng Bành Lao trong lòng, hai nhà hiện tại đều là phụ thuộc vào Điển Tú Vân, cho nên tự nhiên muốn so quá khứ càng chặt chẽ. Thiên sư sớm, Hàn Lao cùng Bành lão nhìn đến Điển Tú Vân xuất hiện, đồng thời đứng dậy vấn an. Bành Lao hồi lâu không thấy, không chút nào ngoại ý muốn nhìn đến Bành Lao thân ảnh. Điền Tú Vân sở dị ở Hàn Nguyên sau khi tỉnh lại không vội vã rời đi, chính là bởi vì đang đợi Bảnh Lão. Thiên sư như cũ phong thái bờ bãi. bành Lão cười tủng tìm nói. Thiên sư tối hôm qua nghỉ ngơi tốt không? Hàn Lão quan tâm hỏi. Cũng không tệ lắm. Điền Tú Vân ngồi vào sofa chủ vị thượng, nếu Bảnh Lão hôm nay ở, vừa lúc ta có một việc cùng các ngươi nói. Thiên sư có gì phân phó, cứ việc nói. Hàn Lão chạy nhanh trả lời. Bảnh Lão cũng đi theo liên tục gật đầu. Liền sợ Điền Tú Vân không phân phó, chỉ cần Điền Tú Vân mở miệng, kia tất nhiên là không đem hai nhà đường người ngoài, như vậy cũng có thể gia tăng lẫn nhau quan hệ. Lại nói tiếp cũng là một chuyện tốt, chưa nói tới phân không phân phó. Điền Tú Vân cười cười, đối hai người biểu hiện thập phần vừa lòng. Thiên sư thỉnh giảng. Hai người an tĩnh ngồi xuống, dựng hay nghe. Lại có không đến một năm thời gian, liền đến tu chân giới 10 năm một lần thu đồ đệ đại hội. Ta lần này tính toán trước giúp các ngươi hai nhà phù hợp tuổi yêu cầu con cháu thí nghiệm linh can, trước tiên một năm bồi dưỡng, kể từ đó, sang năm thu đồ đệ đại hội thượng, cũng có thể lấy được càng nhiều tin tức tốt. Điền Tú vẫn nói ra tính toán của chính mình, lúc trước ở Thế Hoa Gia cùng Nam Cung ra thí nghiệm tư chất thời điểm, nàng trong lòng liền nghĩ tới hàn bành hai nhà, bất quá lúc ấy thời gian không cho phép, hơn nữa mặt khác nguyên nhân, cho nên cũng liền tạm thời gác lại xuống dưới. Lần này nàng vừa lúc tới hàn gia Thế Hàn Nguyên chữa bệnh Tự nhiên cũng liền nghĩ tới lúc trước tính toán, lúc này mới có hôm nay này một đề nghị. Hàn lao cùng bành lao nghe xong, đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó chính là kinh thiên mừng như điên. Phụ thuộc vào Điền Tú Vân là một chuyện, nhưng là nếu con cháu có thể bị thu vào tu chân môn phái, kia tự nhiên là gia tộc vinh hạnh. Này, như vậy có thể chứ? Vẫn là Hàn lao trước bình tĩnh lại, rốt cuộc bọn họ hiện giờ đã là phụ thuộc vào Điền Tú Vân, như vậy gia tộc con cháu lại đi gia nhập môn phái khác, như vậy thật sự hảo sao. Bành Lao cũng dần dần an tĩnh lại, chỉ lo cao hứng, hoàn toàn không suy xét đến, bọn họ làm Điển Tú Vân Tiên Sư phụ thuộc gia tộc, như thế nào khả năng cho phép gia tộc con cháu đi môn phái khác làm đồ đệ. Các người hai người không cần kinh hoàng tuy rằng các ngươi quyết định phụ thuộc vào ta, nhưng là ta lại sẽ không hạn chế các ngươi phát triển, cho nên sang năm thu đồ đệ đại hội, càng thêm sẽ không hạn chế các ngươi từng người gia tộc con cháu tham gia mặt khác tu chân môn phái. Điển Tú Vân hướng hai người giải thích nói, nói nàng tuy rằng cũng không phải không nghĩ tới thu đệ Đặc biệt nàng hiện tại cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng là luôn là không nghĩ tùy tiện thu đồ đệ, trừ phi là cái loại này ngàn dặm mới tìm được một tuyệt hảo tư chất, nếu không là không nghĩ lãng phí tinh lực. Nhưng là nàng chính mình không thu đồ, lại không thể chậm chế hàn bảnh hai nhà những cái đó có tư chất con cháu, cho nên mới nghĩ tới biện pháp này, thu hồ này đó gia tộc con cháu cho dù gia nhập cái khác môn phái, nhưng như cũng là hàn bảnh hai nhà con cháu, cho nên gián tiếp cũng coi như là cường đại nàng thế lực. Điền Tú Vân này phiên giải thích Làm hai người hoàn toàn yên tâm, nếu có thể có cơ hội làm trong nhà con cháu gia nhập những cái đó tu chân môn phái, kia đương nhiên là một kiện thiên đại chuyện tốt, tiên sư lại là như thế thông tình đặc lý, càng là làm cho bọn họ cảm động không thôi. Kế tiếp ngày hôm sau, Hàn lão cùng Bành Lao liền đem trong nhà phù hợp thí nghiệm tuổi sở hữu con cháu tập trung đến Hàn gia luyện võ trưởng, một cái phong bế nơi sân bốn phía đều là cao cao thật dày tường gây, chỉ có một môn thông hướng ra phía ngoài mặt. Điện Tú Vân ở luyện võ trưởng phía trước nhất bố trí một cái đơn giản chắc linh ải, ở trên đài đặt 4 viên trẻ con lớn nhỏ chắc linh thạch, toàn bộ chắc linh đài bốn phía càng là bố thượng một tầng kết giới, chỉ có Hàn lão cùng Bành lão mới có quyền lợi mở ra. Đương nhiên lúc này, kết giới là hoàn toàn mở ra, Hàn gia cùng Bành gia phân biệt đứng bốn đội, mỗi cái gia tộc nam nữ các trạm một đội, truyền thừa như thế lâu nhãn hiệu lâu đời võ học thế gia, kỳ hạ con cháu tự nhiên không ít. Lần này không cần với lần trước cấp hoa gia cùng Nam cung gia cũng chỉ chắc dòng chính con cháu. Hôm nay lần này là tập hợp hai nhà sở hữu con cháu, cho nên bốn đội người bài xuống dưới là tương đương đổ sộ. Bắt đầu! Bị Hàn Lão lâm thời tìm tới Hàn Gia Trường Lão, đảm đương lần này ti nghi. Thí nghiệm trình tự là theo thứ tự từ mỗi đội cái thứ nhất bắt đầu, chắc linh đài một lần có thể đồng thời thí nghiệm bốn người, mà mỗi một cái chắc linh thạch bên cạnh đều sẽ có cái ký lục viên, phân biệt là đến từ Hàn Gia cùng Bảnh Gia Tộc Nhân, từng người cầm danh sách Đối mỗi một cái thí nghiệm người làm tốt ký lục, chẳng lẽ nhìn đến như thế nhiều vài tuổi đến mười mấy tuổi hài tử, Điên Tú Vân cảm thấy hưng thu âm thầm quan sát, này đó tiểu hài tử bên trong, có biểu tình cao ngạo, cũng có tự ti không dên một tiếng, còn có hoạt bát khắp nơi nhìn xung quanh, đạm nhiên cũng có đạm nhiên chờ đợi. Nhưng là vì một ít tương đồng chính là, đám hài tử này đều biết hôm nay là rất quan trọng nhận tử, ở tới phía trước các gia trưởng bối cũng đều đại khái cùng bọn họ giải thích quá. Bọn họ cũng biết tương lai là long là trùng liền xem hôm nay. Bị an bài ở Trắc Linh Đài thượng chuyên môn làm ký lục nhân viên, cũng đều biết hôm nay trách nhiệm của chính mình, cũng đem sở hữu tương quan công việc bố thuộc đầu, mỗi loại linh căn đối ứng nhan sắc, còn có hay không linh căn biểu hiện, này đó đều là bọn họ hôm nay phải làm công tác nội dung. Theo ký lục viên không ngừng kêu tên, trong lúc này cũng có có linh căn hài tử, bất quá phần lớn linh căn đều không phải quá hảo, trước mắt tốt nhất cũng bất quá là hàn ra một cái song linh căn 8 tuổi nam đồng. Điền Tú Vân ngồi ở ghế trên, nhìn những cái đó thí nghiệm xong đi xuống chắc linh đài hài tử, có lập tức liền gào đầu khóc lớn, cũng có chịu đựng thất vọng không có khóc ra tới, đương nhiên còn có những cái đó cao hứng ha ha ha cười to, đủ loại cảm xúc cùng biểu hiện, đều làm Điền Tú Vân cảm thấy rất có ý tứ. Đây là cái gì tình huống? Đột nhiên chắc linh đài thượng truyền đến một trận kinh hô. Điền Tú Vân theo thanh âm nhìn lại, nhìn đến ở vào cái thứ tư chắc linh thạch tình huống, cũng là cả kinh tử ghế trên đứng lên. Hảo ra hỏa nàng nếu là không nhìn lầm nói, là băng linh căn biến dị thiên linh căn tư chất, linh căn độ tinh khiết thẳng bức bao hòa trình độ. Mà cái kia vẻ mặt ti khiếp đứng ở chắc linh thạch trước tiểu nam hải, An Mặc có thể nói là ở đây kém cỏi nhất một cái. Ngươi lại đây, kêu cái gì tên? Điên Tú vân vẫy tay làm tiểu nam hải lại đây, đồng thời ý bảo ký lục viên tiếp tục kế tiếp thí nghiệm. Ta, ta kêu Bành Khê Hiển. Bành Khê Hiển nu nu trở lại, đôi tay bất an nắm góc áo, có chút cũ nát quần áo lại thu thập thực sạch sẽ. Thàn Lão cùng Bành Lão cũng bị bên này tình huống hấp dẫn lại đây, chờ nhìn đến điển tú vân trước mặt tiểu Nam Hải khi, cũng đều vẻ mặt mở mịt chương 99 thu cái đồ đệ, mà làm Bành Gia ra chủ Bành Lão, ở nhìn đến Nam Hải quen thuộc gương mặt khi, không khỏi câu mày hồi tưởng đây là nhà ai hải tử. Nhìn tiểu Nam Hải ăn mặc, thật sự là rất kém cỏi Bành Gia tuy rằng con cháu đông đảo, nhưng là cũng có thể nói là gia đại nghiệp đại, trên cơ bản Bành Gia con cháu đều sẽ không thiếu tiền, nhưng là có thể xuất hiện ở chỗ này. Khẳng định là bành gia chủ chi thành viên, không phải là những cái đó chi nhánh người. Thiên sư, chính là có cái gì vấn đề? Bành Lao không nghĩ ra được tiểu nam Hải thân phận, đành phải hỏi trước minh bạch tình huống. Bành Lao có biết đứa nhỏ này thân phận? Hắn kêu Bành Khê Điển. Điền Tú Vân đầu tiên là hỏi Bành Lao đứa nhỏ này gia đình tình huống. Bành Khê Điển. Bành Lao ở trong đầu lặp lại cân nhắc tên này, đột nhiên nghĩ đến, đây là ta ngũ đệ tiểu tôn tử, cha mẹ hắn là ngũ đệ gia con vợ lẽ nhi tử. Mấy năm trước kia hai vợ chồng ra ngoài y muốn đều đã chết, liền lưu lại đứa nhỏ này một người. Điền Tú vẫn yên lặng bành khê hiển đầu nhỏ, nhìn hắn ăn mặc, nói vậy cha mẹ không còn nữa, lúc sau nhật tử khẳng định là không hào quá. Bành Lao thấy Điền Tú Vân không nói chuyện, vì thế liền lại mở miệng nói, kỳ thật bành khê hiển ở ngũ đệ kia một phòng quá tương đương không tốt, mọi người đều đương hắn quá khắc người, cho nên không có người nguyện ý nhận nuôi, bởi vậy vẫn luôn là một mình sinh hoạt. Kia nếu không ai thu lưu, không bằng làm hắn đi theo ta như thế nào? Khó được thiên linh căn tư chất, cái này làm cho Điển Tú Vân thập phần tâm động, chính là hoa văn đảo cùng đứa nhỏ này so sánh với cũng hơi tốn một ít. Có thể bị tiên sư nhìn chúng, đó là hắn phúc khí, khê điển còn không quỳ hạ cảm ơn tiên sư. Bành lao kích động đẩy bành khê điển hành lễ, bị Điển Tú Vân nhận lấy tự nhiên là tốt nhất quy tốt. Cảm ơn tiên sư thu lưu khê điển. Bành khê điển tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng là cũng biết Điển Tú Vân là muốn nhận lưu hắn, cho nên thực nghe lời hướng Điển Tú Vân dập đầu nói lời cảm tạ Điền Tú Vân hảo phóng bị bành khuê hiển dập đầu lễ, nếu nàng đã tính toán thu bành khuê hiển vì đồ đệ, kia tự nhiên là có thể chịu đối phương dập đầu lễ. Kế tiếp Điền Tú Vân liền tiếp tục mang theo bành khuê hiển quan khán mặt sau thí nghiệm, bất quá kế tiếp không còn có giống bành khuê hiển như vậy hảo tư chất, bất quá nhưng thật ra ra mấy cái đơn linh căn hải tử. Điền Tú Vân đồng dạng cho hàn bành hai nhà cơ sở công pháp, dặn dò hàn lão cùng bành láo hảo hảo bồi dưỡng này đó có linh căn con cháu, liền mang theo bành khuê hiển rời đi thương tiểu Lần đầu tiên chính thức thu đồ đệ, Điền Tú Vân vẫn là tương đương coi trọng, đầu tiên là ngự kiếm mang theo đồ đệ Bảnh Khê Điển bay đi nàng ở kinh đô tiểu viện. Sau đó chuẩn bị một ít tu chân giới bái sư đồ vật, khiến cho Bảnh Khuê Điển chính thức hành lễ bái nàng vi sư, nhập nàng môn hạ. Sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái. Năm ấy 9 tuổi Bành Khê Điển, dựa theo Điền Tú Vân giáo tu giả giới bái sư cổ Pháp, nghiêm túc cấp Điền Tú Vân hành lễ dập đầu. Hào đồ nhi đứng lên đi Từ hôm nay trở đi ngươi chính là vi sư duy nhất đồ đệ. Điền Tú Vân vừa lòng dùng linh lực nâng lên bành khuê điển, đứa nhỏ này không cao ngạo không nóng nảy, tuy rằng có chút tự thi, nhưng là cũng là vì ở bành ra những cái đó trải qua, cái này thực dễ dàng là có thể bẻ lại đây. Tạ sư phó. Bành Khê điển theo linh lực đứng lên, ngoan ngoắn đứng ở điền Tú Vân trước mặt. Sư phó trước ma ngươi đi nghỉ ngơi, chờ đến ngày mai sư phó chính thức giáo ngươi tu luyện. Điền Tú Vân sờ sờ bành Khê điển đầu nhỏ. Đem hắn đưa tới phòng cho khách, phòng cho khách nguyên bản chính là thu thật tốt, hơn nữa toàn bộ sân nàng đều bày trận pháp, cho nên hoàn toàn không lo lắng sẽ có cái gì tích hồi. Điền Tú Vân lưu lại một ít an đặt ở phòng trên bàn, liền rời đi. Mà bành khê hiện lúc này mới kinh hỉ nhìn sạch sẽ lại bố trí sinh đẹp phòng, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy chính mình về sau sinh hoạt thật sự muốn cùng qua đi không giống nhau, đồng thời lại đối thu lưu sư phó của hắn Điền Tú Vân cảm kích không thôi, ấu tiểu tâm linh giờ phút này lại hạ quyết tâm. Vĩnh viễn đều phải nghe sư phó nói. An bài hảo tiểu đồ đệ, điên tú vân liền trở lại phòng ngủ, trực tiếp tiến vào tinh vực không gian, đi vào chữ vật gian, tìm ra một ít nhan sắc tươi mới hảo vải dệt, liền bắt đầu cắt chế tắc lên. Tiểu đồ đệ quần áo thật sự quá phá, từ thương kê xúc chém hầu ngạch hàng khỉ ngải mội túng sửa phó túi mong tranh lục tài suy tế hoài thoan thiết bằng ngốc túi lộ ba không nhàn mùa cây mọi hệ biển ninh. Này không trong không gian lục tục thu vào tới vải dệt, có dùng võ nơi. Này đó không thích hợp nàng tuổi này tươi mới vải dệt, vừa lúc dùng để cấp tiểu đồ đệ làm quần áo mới. Phối hợp sử dụng tiểu pháp thuật, không một hồi điền tú vân liền làm ra hơn 10 ngày đẹp phong cách tây quần áo, đương nhiên giày cũng ngồi mấy xong giày vải, bất quá còn muốn chịu thời gian đi cung tiêu xã đi dạo, quang xuyên giày vải không đủ. Ngay sau đó lại theo sư phụ cất chứa, tìm ra một khối có thể thu liễm hơi thở ngọc bội, đây là vì che giấu tiểu đồ đệ tư chất, vạn nhất về sau gặp được tu sĩ khác, tưởng cùng nàng đoạt đồ đệ kia đã có thể không mỹ rượu. Tuy rằng không e ngại, bất quá rốt cuộc thực phiền thoái, cho nên vì giảm bất không cần thiết phiền toái, Điền Tú Vân vẫn là cảm thấy hẳn là phòng ngừa chu đáo một phen, đương nhiên vẫn là quan trọng nhất nhận không gian. Điền Tú vốn lại từ tinh vực không gian cướp đoạt một đống linh quả, chuyên môn để lại cho tiểu đồ đệ làm đồ ăn vặt, so với lúc trước đối đai Hoa Vân đảo, lần này nàng chính là dùng mười phần tâm tư. Làm xong này đó lúc sau, Điền Tú Vân đột nhiên nghĩ tới Hầu Nguyên Tôn tử Hầu Á, kia chỉ đáng yêu tiểu hồ ly. Thật tốt có thể cấp tiểu đồ đệ làm bạn. Nghĩ đến đây Điền Tú Vân liền trực tiếp thuấn di đi vào thánh cảnh. Ai nha, tiểu Á á lại biến đáng yêu. Điền Tú Vân vừa đến thánh cảnh liền đụng phải đang ở chơi đùa Hồ Á, trực tiếp đem đối phương bắt được trong lòng ngực một trận trà đạp. Tô Ô Hồ Á tiểu biên độ dãy rủa, biết rõ chính mình căn bản tránh thoát không khai, bất quá mỗi lần vẫn là sẽ y tứ dãy rủa một chút, hảo tỏ vẻ chính mình kháng nghị. Chủ nhân. Hồ Nguyên dẫn đầu phát hiện Điền Tú Vân, liền lập tức tới rồi bài kiến. Ai Ngươi tới vừa lúc, Điền Tú Vân nhìn đến Hồ Nguyên lập tức đem chính mình ý đồ đến báo cho đối phương. Hồ Nguyên nghe được Điền Tú Vân đề nghị, nhưng thật ra không phản đối, lại nói tiếp nhà mình tiểu tôn tử có thể đi ra ngoài làm bạn chủ nhân đồ đệ, đối bọn họ kiểu vĩ hồ nhất tộc tới nói cũng là chuyện tốt. Đương nhiên làm đương sự hồ á, nhưng thật ra không có gì ý tưởng, ngược lại ở nghe được chính mình có thể đi ra ngoài, trong lòng âm thầm cao hứng, còn ở trẻ nhỏ kỳ hồ á, mỗi ngày tâm tư đều là các loại chơi đùa. Cho nên có thể ra tinh vực nhìn xem bên ngoài thế giới, tự nhiên cũng là nó thập phần hướng tới. Thu phục hầu nguyên gia tôn, Điền Tú Vân liền đi về trước tu luyện, tới rồi ngoại giới ngày hôm sau. Điền Tú Vân liền mang theo Hồ Á, còn có cấp tiểu đồ đệ chuẩn bị lễ vật liền đi ra tinh vực không gian. Hiển nhi, đi lên sao? Điền Tú Vân đi đến bành khê hiển trước cửa, gõ gõ môn, nhẹ giọng hỏi, mà ở nàng trong lòng ngực Hồ Á còn lại là vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Mùa hè tiểu viện. Tràn ngập màu xanh lục sinh cơ, trong viện cây hành cùng cây mận đã kết đầy trái cây, bùn hoa cũng nở rộ các loại mỹ lệ đoá hoa. Bởi vì tụ linh trận thêm vào, toàn bộ tiểu viện linh khí đều phi thường sung túc, ít nhất đối với hồ á trong mắt đều đặc biệt mới lạ còn có yêu thích. Sư phó chào buổi sáng. Bành khê điển không một hồi liền mở ra cửa phòng, đã mặc chỉnh tề. Mau tiến bảo, nhìn xem sư phó cho ngươi chuẩn bị cái gì. Điền tú vân lôi kéo bành khê điển tay nhỏ đi vào phòng đem chính mình chuẩn bị nhẫn không gian đem ra. Bành Khê Hiển lúc này ánh mắt đều tập trung ở Điển Tú Vân trong lòng ngực Hồ Á, hắn trước nay không nhìn thấy quá như thế đáng yêu tiểu động vật, trong lúc nhất thời thế nhưng gợi lên thuộc về hắn tuổi này lòng hiếu kỷ. Điền Tú Vân không được đến tiểu đồ đệ đắp lại, túi đầu vừa thấy, nguyên lai Bành Khuê Hiển con mắt chữ lượng lượng nhìn Hồ Á, mà Hồ Á cũng là vẻ mặt tò mò nhìn đối phương. ha, ha Hiển Nhi thích sao? Đây là Hồ Á, sư phó chuyên môn mang đến cho ngươi làm tiểu đồng đ Điền Tú Vân Thuận Thế đem Hồ Á phong tới bành khuê hiển trong lòng ngực, nhìn hắn tức tiểu tâm lại vụng về ôm Hồ Á, không khỏi cảm thấy rất có ý tứ. chương 100 vui sướng nghỉ hè. Ai nha, người ôm chặt điểm, đều phải rớt. Hồ Á nắm chặt bành khuê hiển quần áo, không cấm nhắc nhở đến. Sư phụ, nó, nó có thể nói. Bành khuê hiển vẻ mặt khiếp sợ, nhưng là đôi tay vẫn như cũ gắt gao ôm Hồ Á thân mình. Hồ Á chính là kiểu vĩ hồ Nga, là rất lợi hại linh thú, đương nhiên có thể nói nha Điên tú vân thực vừa lòng nhà mình đồ đệ biểu hiện, bất quá lại đối với hồ á nói, vật nhỏ, về sau ở bên ngoài ít nói lời nói, trừ phi là chỉ có ta cùng hiển nhi ở, chỉ cần có người khác ở, ngươi liền cho ta thành thành thật thật dùng thần thức giao lưu. Bên ngoài dù sao cũng là thế tục thế giới, đại bộ phận đều là người thường, hồ á nếu không nói lời nào còn hảo, coi như thành giống nhau sùng vợ, nếu là miệng phun nhân ngôn chẳng phải là muốn đem người hủ chết. Sư phụ, kia về sau tiểu á đều sẽ bồi hiển như sao? Bành Khê Hiển mở to thủy minh ngông mắt to chờ mong hỏi, "Đương nhiên rồi, về sau Hồ Á chính là ngươi tiểu đồng bọn, hắn sẽ vẫn luôn bồi ngươi, cho nên ngươi phải đối Hồ Á hảo nga." Điền Tu Vân yêu thương sợ sợ Bành Khê Hiển đầu nhỏ. Sau đó từ Nhẫn không gian móc ra cấp Bành khuê Hiển chuẩn bị quần áo dày vỡ ớp, lại đem Liễm Tức Ngọc bội lấy ra tới mang đến Bành khuê Hiển trên cổ, thuận tiện lấy hắn hai giọt huyết, từng giọt đến ngọc bội thượng, từng giọt đến nhẫn thượng. Tiền Nhi nhớ rõ về sau muốn vẫn luôn mang theo ngọc bội, không thể tháo xuống. Biết không, còn có này cái nhận không gian, không thể trước mặt ngoại nhân sử dụng, biết không. Điền Tú Vân nhất nhất phân phó đến. Đã biết, sư phụ, hiển nhi nhất định sẽ ngoan ngoan nghe lời. Bành khê hiển tuy rằng không hiểu lắm, nhưng là đủ nghe lời, chỉ cần là điển Tú Vân nói, mặc kệ hắn hiện tại có hiểu hay không, đều quyết định trước thành thành thật thật nghe sư phụ nói, về sau lại chậm rãi lý giải hảo. Công đạo hảo những việc này sau, Điền Tú Vân liền bắt đầu mang theo bành khê hiển tu luyện. Tự nhiên tu luyện công pháp là cùng nàng giống nhau huyền thiên quyết. Nay bộ công pháp có thể làm lơ bất luận cái gì linh căn cho nên bành khê hiển tuy rằng là biến dị băng linh can, nhưng là giống nhau có thể tu luyện. Sân cái thứ ba chính phòng, cũng bị điền tú vân cải tạo thành phòng tu luyện, bên trong lại đơn độc bố trí một đạo tụ linh trận, như vậy cũng là vì phương tiện bành khê hiển ngày thường tu luyện. Rốt cuộc nàng chính mình có thể hồi trong không gian tu luyện, nhưng là tiểu đồ đệ cũng chỉ có thể lưu tại bên ngoài, cho dù nàng ở thích cái này đồ đệ. Nhưng là cũng sẽ không đem tinh vực không gian bí mật cho hắn biết, đồng thời còn cấp Hồ Á hạ cầm chế, làm nó ở bên ngoài vô pháp nhắc tới về tinh vực không gian bất luận cái gì sự tình. Bất quá từ trong viện nhiều bành Khê hiển cùng Hồ Á, liền phá lệ có sức sống, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện, bành Khê hiển liền sẽ ôm Hồ Á ở trong sân chơi đùa, đương nhiên cũng giới hạn trong sân. Tuy rằng bành khuê hiển đã không ở giống như trước như vậy tự ti nhưng là tính tình như cũ quẩn cũ ẽ. Chỉ có ở đối mặt Điển Tú Vân cùng Hồ Á mới có thể bày ra ra hán tuổi này nên có đáng yêu hoạt bát. Nếu đụng tới mặt khác người ngoài, Bành Khê Hiển liền sẽ lạnh một chương gương mặt tươi cười, khóc không không thích nói chuyện. Mỗi ngày Điền Tú Vân trừ bỏ chăm sóc Bành Khê Hiển tăng cơm, liền sẽ trở lại tinh vực không gian tu tập luyện khí thuật cùng luyện đan thuật. Đây là nàng chế định tốt học tập kế hoạch, mà Bành Khê Hiển từ bắt đầu tu luyện, Điền Tú Vân liền không hề nhiều quản. Trải qua một tháng học tập, Điền Tú Vân luyện khí thuật cùng luyện đan thuật đều có rất lớn hiệu quả. Luyện khí chia làm pháp khí, linh khí, bảo khí, tiên khí cùng thần khí, mỗi loại cấp bậc pháp bảo lại chia làm kiểu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, kiểu phẩm tối cao. Làm luyện khí tay mơ cấp bậc, điền tú vân chỉ có thể đủ luyện chế ra nhất phẩm đến ngũ phẩm chi gian pháp khí. Mà luyện đan thuật đồng dạng chia làm linh đan, tiên đan cùng thần đan, làm tu chân giới tu sĩ, điền tú vân chỉ có thể luyện chế linh đan, mà mỗi cái giai cấp đan dược giống nhau cũng chia làm chính tầng, nhất phẩm thấp nhất gốc, cấp, cấp nhất Trước mắt Điền Tú Vân chỉ có thể luyện chế ra tam phẩm linh đan, này vẫn là bởi vì nàng đã có được đan hỏa, hơn nữa lực lĩnh ngộ còn tính không tồi, mới có như vậy thành tích, cũng coi như không tồi. Bất quá theo thời gian dần dần tới gần khai giảng, Điền Tú Vân đột nhiên nhớ tới bành khuê hiển tuổi tác tựa hồ cũng nên đi học. Hiển nhi, sư phụ đưa ngươi đi trường học đi học được không? Điền Tú Vân biết phía trước bành khuê hiển cũng không có đi quá trường học, cho nên mới sẽ như vậy hỏi hắn. Hiển nhi cũng có thể đi học sao? Nghe nói trong trường học mặt có rất nhiều tiểu đồng bọn, Bành Khê Hiển sớm tại bành ra thời điểm, liền thường xuyên nghe những cái đó bạn cùng lứa tuổi nói lên trường học sự tình. Đương nhiên có thể a. Điện Tú vẫn nghĩ đến Bành Khê Hiển phía trước trải qua, cũng có chút đau lòng, như thế ngoan ngoãn tiểu Hải tử, chính là bởi vì cha mẹ ra ngoài ý muốn, lại thành mặt khác thân nhân trong miệng ngôi sao chổi, không được ưa thích. Kia, tiểu á có thể cùng ta cùng đi đi học sao? Bành Khê Hiển xem ra là thật sự thực thích Hồ Á. Cái này khả năng không được A. Điên Tú vẫn buồn cười điểm điểm bành Khê hiển chán, đi học là làm ngươi nhiều nhận thức tiểu đồng bọn, cũng học tập tri thức, trường học là không cho phép mang sủng vận. Như vậy A. Nghe được hồ Á không thể bồi chính mình đi học, bành Khê hiển có điểm thất vọng. Hảo, kỳ thật ngày thường trừ bỏ thứ 2 đến thứ 6 ngươi yêu cầu đi trường học, mặt khác thời gian đều có thể bồi hồ Á. Nói nữa, ngươi cũng không phải cả ngày đều ở trường học. Điên Tú vẫn thấy bành khuê hiển hứng thú không cao không khỏi an ủi nói. Đi học đối với bành khê hiển tuổi này tới nói vẫn là rất quan trọng, thú hổ cùng tu luyện cũng không xung đột, ít nhất Điển Tú Vân không hy vọng bành khê hiển nhân sinh lưu có tiếng đối. Ơn, tiền nhi đều nghe sư phụ. Bành khê hiển tuy rằng mất mát, bất quá vẫn là thực nghe Điển Tú Vân nói, sư phụ là trừ bỏ hắn đã qua đời cha mẹ, duy nhất đối hắn người tốt, còn cho hắn làm quần áo, đưa hắn hổ á, tóm lại hắn hiện giờ thích nhất chính là sư phụ. Tới gần 9 tháng phân, các đại học giáo học sinh đều sôi nổi bắt đầu phản giáo Điền Tú Vân cũng bắt đầu vì bành khê hiển lựa chọn tiểu học. Tại đây phiến làng đại học, mỗi cái đại học công nhân viên chức rất nhiều đều là ở tại phụ cận, cho nên tự nhiên cũng là có tương đối ứng tiểu học đến cao trung trường học. Bất quá cũng bởi vì cả tòa làng đại học không nhỏ, hộ gia đình khu cũng rất nhiều, không chỉ có có nhậm chức ở đại học, còn có phụ cận đơn vị cơ cấu. Điền Tú Vân ở hàng xóm báo cho hạ, biết cái này làng đại học có tam sở tiểu học, một khu nhà là khu hành chính thành lập tiểu học. Mặt khác hai sở là sư đại cùng một khác sở đại học phụ thuộc tiểu học. Điền Tú Vân chính mình cũng trước nay không đọc quá tiểu học, cho nên cũng không biết lựa chọn như thế nào, cuối cùng không có biện pháp, dứt khoát khiến cho Bành Khê Hiển chính mình lựa chọn, liền đem chính mình nghe được tin tức nói cho Bành Khê Hiển. Lại nói tiếp Điền Tú Vân quyết định này đích xác thực qua loa, một cái mới 9 tuổi hài tử lại có thể hiểu cái gì, nhưng là Điển Tú Vân vẫn là cảm thấy, dù sao cũng là Bành Khê Hiển về sau muốn trường đái địa phương, vẫn là từ chính hắn làm quyết định hảo. Cuối cùng vẫn là từ bành khuê điển chính mình lựa chọn khu hành chính công lập tiểu học, dùng bành khuê điển ngay lúc đó nói, đó chính là từ trước ở bành ra liền thường thường nghe cùng tuổi tiểu hài tử nói qua bọn họ thượng tiểu học. Ở hắn nghe tới, đều là một cái bộ dáng, như vậy đi đâu sở đều giống nhau, không bằng tuyển một cái rời nhà gần nhất, như vậy là có thể sớm tan học về nhà bồi hồ á. Nếu xác định hảo trường học, Điên Tú Vân liền mang theo bành khuê điển thân phận tin tức đi trường học báo danh. May mà lúc trước đem bành khuê điển từ bành ra mang về tới không bao lâu, bành ra liền đem bành khuê điển lạc hộ tới rồi điển tú vân hộ khẩu hạng.